Lần thứ ba, ta muốn cắn lần thứ ba. Tiểu bàn tử một phát hung ác, lúc này đây trực tiếp dùng 10 phần chi lực, cắn một cái sau đó, đầu óc hắn ông một tiếng, hắn hàm răng tại đan dược này lên, cơ hồ là ma sát ra hỏa tinh. Càng là theo đan dược này thượng bắn ngược đi ra ngoài lực đạo, như có người dùng cùng hắn hàm răng, hung hăng cắn hắn hạ xuống, loại cảm giác này khó có thể hình dung, có thế lại làm cho tiểu bàn tử thân thể rung rung hạ xuống, sắc mặt đều trắng một ít, mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngươi xem ta giữ lời nói đi. Ha ha, ta chảy mồ hôi là vì muốn giả bộ còn giống một điểm. Đây là lần thứ tư, tiểu tử, lần này qua đi, ta đã có thể không để cho ngươi rồi a. Tiểu bàn tử cố nén đau nhất, lớn tiếng hàm hồ mở miệng. Nhưng này bốn phía chi nhân sao có thể nhìn không ra mánh khóe, nguyên một đám thần sắc cổ quái, hiển nhiên đều là nhìn ra cái này tiểu bàn tử giờ phút này xoắn xuýt nội tâm, kim hàng tông những đệ tử kia, cũng đều thần sắc có chút quái dị, bọn hắn hiểu rất rõ lý phú quý rồi mà ngay cả sơn cửu cũng đều hai mắt ngưng tụ, nhíu mày trầm ngâm. trước mắt bao người, tiểu bàn tử trong mắt lộ ra quyết đoán. lúc này đây lại dùng ra mà tất cả vốn liếng, thay đổi một bên hàm răng, hướng về đang dược hung hăng khẽ trắng. con bà nó chứ, ta cũng không tin trắng không toái. răng rắc một tiếng, tiểu bàn tử răng trực tiếp đâm rách đang dược, sâu đậm đâm vào đi vào, có thế hàm răng tại đâm vào đang dược bên trong một cái chất mắt, một cổ lại tanh vừa thối, càng là kỳ cây vô cùng, khó có thể hình dung chất lỏng theo đang dược bị đâm mở đít lỗ nhỏ, toàn bộ phong tại mà tiểu bàn tử trong miệng. Có thể dùng cái này một cái chớp mắt, tiểu bàn tử sắc mặt nháy mắt liền trắng rồi, thân thể của hắn rung rẩy, cặp mắt của hắn mãnh liệt mà trợn to, trong mắt thậm chí tại đây một cái chớp mắt đều đỏ, có nước mắt đảo quanh, đầu óc hắn ong ong, giờ khắc này giống như cả người hồn đều đã bay, trong miệng cảm giác không cách nào đi hình dung. Ngươi, ngươi, tiểu bàn tử thân thể rung rẩy, tái nhợt nghiêm mặt, thân thể thoáng cái khống chế không nổi nhảy lên. Suýt nửa một ngụm đêm trong miệng đang dược nhổ ra, có thế lập tức cái này bốn phía người đều nhìn, hắn gắt gao ngậm chặt miệng, xanh xanh đêm trong miệng muốn nhổ ra đang dược, lần nữa thu hồi. Quá trình này nhìn như đơn giản, có thế đối với tiểu bàn tử mà nói, phản phất là đã trải qua một cơn ác mộng, toàn thân hắn mồ hôi số lớn chảy xuống, thối, hắn không sợ, tanh, hắn cũng không sợ, có thế hắn duy chỉ có sợ cay. Loại này miệng đầy như muốn phóng hỏa cảm giác, để cho hắn cơ hồ phát điên hơn. Mạnh hạo nội tâm càng thêm ấy nấy, tiểu bàn tử sợ cây chuyện này, năm đó ở Kháo Sơn Tông lúc, hay là tiểu bàn tử tình cờ một lần tự ngươi nói đấy, cho nên vừa rồi luyện đăng lúc, mạnh hạo liền gia nhập một ít có thể sinh ra kỳ cây ý dược thảo. Dù sao hắn viên thuốc này, thực sự không phải là hoàn chỉnh lục gia, chỉ là bột phấn dính hợp lại cùng nhau, tuy nói trên lý luận chỉ cần dán lại cũng đủ liền không cách nào nát bấy, có thế mạnh hạo cũng lo lắng tiểu bàn tử hàm răng vượt quá tưởng tượng, cho nên lúc này mới dùng phòng ngừa vạn nhất. Gia nhập cây, còn có một lần, ngươi, tiểu tử ngươi, ngươi cho ta chờ, lúc này đây, ta muốn đem đan dược này cắn nát. Tiểu bàn tử dùng rất lâu, lúc này mới sắc mặt ửng hồng đấy, nhìn trồng chọc vào mạnh hạo, hàm hồ mở miệng, đầu lưỡi của hắn đều đã không còn tri giác, trong ốc ông ông. Giờ này khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, nhìn xem một màn này. Lâm Hải Long trợn to mắt, hắn bên cạnh An Tại Hải cũng là sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu. Đằng sau càn cây Mạnh hạo không đành lòng. Tại tiểu bàn tử đang liều lĩnh muốn cắn thứ năm bên dưới lúc, vội vàng nhắc nhở một câu. Một câu nói kia rơi vào tiểu bàn tử trong tai, giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, lập tức để cho tiểu bàn tử toàn thân một cái giật mình, trung rễ trong lại bị hù không dám đi cắn. Trên mặt càng là lộ ra ủy khuất, một bộ không muốn tiếp tục chơi tiếp tục bộ dạng, một màn này bộ dáng, có thể dùng bốn phía mọi người dù là trước khi cảm thấy tiểu bàn tử diện một đáng ghét, hôm nay cũng đều nhao nhao không đành lòng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu bàn tử giống như muốn khóc lên. Ta. Mạnh hạo càng phát ra ấy nấy, thở dài. Ta không chơi. Tiểu bàn tử một ngụm đem đang dược này nhổ ra, có thế cái này nhổ, cái kia đang dược bởi vì bị hàm răng của hắn xuyên thấu lỗ nhỏ, như khảm ở bên trên, lại không có nhổ ra. Tiểu bàn tử vội vàng dùng ngưỡng tay sinh đem trên hàm răng đang dược nhổ xuống, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đã mang theo sợ hãi, vội vàng ném ra, đang bị mạnh hạo sau khi nhận được. Hắn tranh thủ thời gian chạy về tới Kim Hàng Tông chỗ đó. Giờ phút này hắn đôi môi cùng với đầu lưỡi đều triệt để đã mất đi tri giác, lời nói càng thêm mơ hồ, gương mặt đã đỏ cực kỳ khủng khiếp, mồ hôi số lớn lưu lại, có thể cái loại này kích thích to lớn não cảm giác, nhưng lại thủy chung tồn tại, có thể dùng tiểu bàn tự mắt nước mắt lưng trong, tủy khuất đến cực điểm, giống như mới mở miệng muốn phun ra lửa. Bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, một màn này nghịch chuyển, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, chẳng ai ngờ rằng cái này lý phú quý cư nhiên như thế sợ cây có thế tu sĩ dù sao không là phàm nhân loại này vị giác một loại là hoàn toàn có thể tránh trừ đấy đã như vậy lại vẫn có thể làm cho cái này tiểu bàn tử như vậy không thể chịu đựng có thể tưởng tượng vấn đề đi ra tại đan dược này thượng cái này cần là dạng gì độc ác mới có thể làm được hiệu quả như thế đan dược này tất nhiên là có thể so với độc đan thậm chí so độc đan còn mãnh liệt hơn vô số lần viên thuốc này viên thuốc này kỳ dị nháy mắt mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở mạnh hạo trong tay đang dược, đang dược này trên có hai hàng dấu răng, có một nơi tắc thì tồn tại một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên là bị tiểu bàn tử cắn nát địa phương, mà lại đang dược này đã không còn là hình tròn, mà là bẹp. nhưng vô luận như thế nào, đang dược này không có nát bấy. rất nhanh, những cái kia ngưng tụ đang dược thượng ánh mắt, đồng loạt đã rơi vào mạnh hạo khuôn mặt, đang đông nhất mạch, tử khí nhất mạch, còn có kim hàng tông, nơi đây tất cả mọi người, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều nhìn qua mạnh hạo đủ loại biểu lộ, có phức tạp, có cười khổ, có hâm mộ, cái này một cái chớp mắt, nơi đây sở hữu tất cả nhận biết mạnh hạo chi nhân, nhau nhau đáy lòng hạ quyết tâm, người này luyện chế đang dược, ngày sau nuốt vào thì định phải cẩn thận. mạnh hạo sớm thành thói quen mọi người ánh mắt như vậy, giờ phút này sắc mặt như thường, thậm chí tim đập đều không gia tốc, rất bình tĩnh đem đang dược này thu hồi. nhìn về phía giờ phút này sắc mặt cổ quái lâm hải long, còn có hắn bên cạnh, cười khổ lắc đầu an tại hải tiểu hữu đang dược này có thể cho lão phu đánh giá. Bốn phía yên tĩnh thời điểm. sơn cửu đại sư bỗng nhiên mở miệng, hắn âm thanh tan thương, truyền khắp bốn phía. Cái kia, tiền bối, ta tính toán thắng sao. Mạnh hạo trần chờ một chút, có chút xấu hổ hỏi, hắn giờ phút này bộ dáng vốn là màu da rất trắng, thoạt nhìn thư sinh yếu đuối. Hôm nay cái này xấu hổ bộ dáng, lập tức cho người ta một loại người hiền lành cảm giác, thậm chí còn sẽ bay lên hảo cảm. Giờ phút này lời nói này, nghe cũng không có vấn đề. Dù sao thay đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này đều quan tâm đáp án này. Chứng kiến Mạnh Hạo như vậy cái biểu lộ, tiểu bàn tử chỗ đó bỗng nhiên dựng tóc gáy, trợn to mắt, chằm chằm vào Mạnh Hạo, hắn giờ phút này đầu lưỡi còn không cảm giác, trong ánh mắt còn có nước mắt, có thể hắn không biết tại làm sao, chứng kiến người trước mắt cái biểu tình này về sau, lại trong óc lập tức hiện ra một người. Người kia biểu lộ, nói chuyện bộ dáng, còn có năm đó ở Kháo Sơn Tông dưỡng đang phường chi nhánh thì bộ dáng, đều rõ mồn một trước mắt. Cùng trước mắt cái này đan sư, lại giống như đúc. Hắn, hắn, tiểu bàng tử càng xem càng thì nghi hoặc, nhất là nghĩ đến mấy năm này, mạnh tiêu mất tích vô tung vô ảnh, cho dù là hắn tại đây không ngừng mà tìm hiểu tìm kiếm, cũng đều không có tìm được chút nào, có thế nếu nói là mạnh hạo ly khai nam vực, lý phú quý là kiên quyết không tin. hẳn là, chết tiệt, nếu thật là hắn, chỉ có mạnh hạo biết rõ ta sợ cây tiểu bàng tử trợn to mắt, hô hấp đều dồn dập, hắn cảm thấy càng ủy khuất. Bởi vì như đối phương không phải mạnh hạo, hắn tất nhiên sẽ nghĩ điện pháp trả thù, có thế nếu thật là mạnh hạo, tiểu bàng tử biết rõ, mình đời này là đừng muốn báo thù rồi. Sơn cửu đại sư mỉm cười, nhìn xem mạnh hạo, giờ phút này nội tâm hơi xúc động, hắn giống như chứng kiến mà mình năm đó, hắn không quan tâm trước mắt cái này đang sư tại đang dược ở bên trong thêm vào cây ý, trước khi Lý Phú Quý bốn lần không cách nào cắn nát, cũng đủ để đã chứng minh đang dược này hoàn toàn chính xác tồn tại trình độ nhất định cứng rắn. Chỉ có điều cái này cứng rắn hơn nữa là thể hiện ở tại độ mềm và giai thượng. Lúc này đây đánh cuộc, coi như lão phu thua. Sơn cửu đại sư cười cười, lời nói ở giữa tay phải hất lên, lập tức cái kia trên bình cổ đang dược bay ra, đã rơi vào lâm hải long trước mặt. Tiểu hữu, hiện tại có thể mang của ngươi đang dược, cho ta xem một cái sao. Sơn cửu mở miệng cười. Cái này không thể, không có đang đông nhất mạch trưởng bối lên tiếng, vãn bối tại đây không dám tùy ý làm cho người ta đánh giá đang dược. Mạnh hạo trên mặt ngại ngùng biến mất. Hắn há có khả năng đem đan dược tống xuất, một khi rơi vào sơn cửu đại sư trong tay, lấy người này đang đạo tạo nghệ định có thể nhìn ra đến tột cùng, nếu là từ trong đó đề luyện ra mà bị đóng lột da bột phấn, mạnh hạo tại đây thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ, liền tính rằng không có bại lộ, cũng sẽ khiến rất nhiều phiền toái. Hắn câu trả lời này, để cho sơn cửu sững sờ, đã có hơn nhiều năm, hắn chủ động yêu cầu xem đan chưa từng có đan sư có thể cử tuyệt, thậm chí đều cực kỳ kích động đưa lên, dù sao lấy thân phận của mình một câu, có thể để cho một cái đan sư danh dương nam vực. Đồng dạng, Mạnh Hạo một câu nói kia, nhưng lại để cho Lâm Hải Long sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, càng là khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem Mạnh Hạo lúc, khẽ gật đầu. Ngươi tên là gì? Đệ tử Phương Mộc. Mạnh Hạo lập tức thần sắc chấn động. Lão phu nói ra nói như vậy, theo không có giả dối, Phương Mộc, từ đó về sau ngươi chính là chủ lô đan sư, sau đó ta phái người đi tìm ngươi, mang ngươi hoàn thành chủ lô đan sư lạch ấn. Nói xong, Lâm Hải Long tiếng cười truyền ra, nhìn về phía Sơn Cửu. Sơn Cửu đại sư, việc này như thế nào? Sơn Cửu nhìn thật sâu mạnh Hạo liếc, lắc đầu cười cười, đứng lên. Sơn Mỗ mặc dù thua, có thế đã không ủng, đang đông nhất mạch có chút tử thế hệ, đem làm vĩnh hằng thường tại, chỉ là trước có liễu sư huynh, trong có Sơn Mỗ, không biết người thứ ba mưu phản người, năm nào tháng nào, là ai? Sơn Cửu nói xong, lại nhìn mạnh Hạo liếc, cười quay người, cất bước rời đi, theo hắn rời đi. Kim Hàng Tông mọi người, lần lượt đứng dậy, cái kia đường Thế Thương cũng miễn cười hướng về Ngô Đinh thu bọn người ôm quyền, mang theo chúng đệ tử, rất xa đi rồi. Trước khi đi, Tiểu bàn Tử quay đầu lại tội nghiệp nhìn mà Mạnh Hảo liếc trong ánh mắt kia ủy khuất, nhìn Mạnh Hảo nội tâm càng thêm ấy nấy, cũng đoán được, có lẽ thân phận của mình, đã bị Tiểu bàn Tử phát giác. Tử vận Tông bên ngoài, vài thanh trăm trưởng phi toa, ở trên trời gào thét mà đi, tại đây chút ít phi toa lên, đường Thế Thương cùng Sơn Cửu Đại Sư giờ phút này đang đứng chung một chỗ, mắt nhìn phương xa. Sơn cửu đại sư, cứ như vậy đem cái kia thượng cổ xuất thần đan, cho bọn hắn. Đường thế thương chần chờ một chút, đem đáy lòng nghi vấn nói ra. Sơn cửu trầm mặt, đã qua sau nửa ngày, cười nhạt một tiếng. Cái kia xuất thần đan đã là phế phẩm, sớm đã bị lão phu nghiên cứu triệt để, huống hồ ngươi cho rằng, dùng đan đông nhất mạch nội tình, sẽ không có xuất thần đan sao. Sơn cửu chậm rãi nói ra. Đường thế thương hai mắt lóe lên, Trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Huống hồ, ta việc này tới đây tử vận tông, mục đích đã đạt tới, chính là một hạt xuất thần đan, đáng giá. Sơn cửu hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, chậm rãi nói. Hả? Có thế đan quỷ đại sư cũng không hiện thân, Sơn cửu đại sư sao nói mục đích đạt tới. Đường thế thương có chút không rõ, kinh ngạc hỏi. Ai nói ta đi tử vận tông là muốn bái kiến sư tôn, sư tôn chỗ đó không có khả năng gặp ta, lần này đi qua, đang dược mà nói chỉ là lấy cớ. Lão phu một đích thực sự, là muốn tìm cái lý do, đi xem một cái vị kia thần bí đang đỉnh đại sư. Sơn cửu cười ha ha một tiếng, thanh âm tang thương, trong mắt lộ ra cơ trí. Có thể đem đang đạo tu tới hắn loại cảnh giới này chi nhân, tâm trí dĩ nhiên cực cao. Đang đỉnh đại sư, người này, đường thế thương sững sờ, hắn đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên hai mắt chợt co rút lại, trong mắt lộ ra không cách nào tin, ngẩng đầu lập tức nhìn về phía sơn cửu. Hẳn là, đang đỉnh đại sư, đúng vậy thiếu niên kia. Sơn Cửu lời nói chém đinh chặt sắt, có thế lần này thanh âm rơi vào đường thế thương trong tai, không thua gì lôi đình nổ vang, để cho hắn hô hấp nháy mắt dùng dập. Đối với Sơn Cửu đại sư Đích Thoại Ngữ, nhất là đăng đạo nhất mạch, hắn không có chút nào hoài nghi, có thế việc này đối với hắn mà nói, quá mức trung động, có thể dùng cái này kim hàng tông hộ pháp, giờ phút này cũng đều khó có thể tin. An Tại Hải rõ ràng đã biết, bất quá dùng nhãn giới của hắn, Đích Thị là sư tôn cáo tri, còn ta cái kia lâm sư huynh. Người này đang đạo tạo nghệ mấy trăm năm trước liền dừng lại, hắn không đi được môn hộ chi tuyến, cuộc đời này không thành được đại sư. Hắn cũng liền tự nhiên nhìn không ra, cái kia phương một luyện đang tạo nghệ, nhất là kẻ này cuối cùng mưu lợi thắng được, lập lờ nước đôi, rất là thông vệ. Thiếu niên này mới bao nhiêu niên kỷ, lại là đang đạo đại sư, việc này. Đường thế thương thở sâu, trong mắt nháy mắt lộ ra kỳ quan. Đại sư hôm nay còn chưa nói tới, nhưng là một cái cực kỳ hiếm thấy hạt giống. Nếu như ngươi nghĩ đắc tội người này, Đại khả truyền khắp Nam vực, bất quá đang đạo đại sư đồng dạng cũng là độc đạo tông sư, diệt nhất tông chi nhân, như tính toán tốt hơn rồi, không cần tốn nhiều sức, mà lại người này thành danh chi đang nhập ma, vẻ này phong ma ý, ta vẫn cứ không thấy được đang dược, có thế Ngọc giảng chỗ lạc ấn hình ảnh xem xét, đã cảm thấy lông tơ đứng vững. Sơn Cửu nhàn nhạc mở miệng, mấy lời nói bình tĩnh, có thể rơi vào đường thế thương trong tai, nhưng lại hóa thành đáy lòng hàng ý. Hắn đã không muốn lộ thân phận ra, ngươi liền cũng không cần đi xấu chuyện lạ mà ta cảm giác hứng thú, là ngươi sẽ sẽ không trở thành người thứ ba Sơn Cửu châm biếm hắn lời nói tuy là tự hỏi, có thế trong mắt kiên định, đã có đáp án mà ở Kim Hàng Tông mọi người, trước khi bái phỏng tử vận Tông Lúc, tại phía xa Nam Vực ở chỗ sâu trong, vãng sinh động bên ngoài, cái kia chiếc năm đó từ phía trên thiên không rơi xuống bên cạnh thi thể giờ phút này đang có vài chục đạo tu sĩ thân ảnh, đang gào thét ở giữa bay nhanh mà đi, cái này hơn 10 người, toàn bộ mặc áo đen Trên người bọn họ khí tức đều là âm hàn, giống như cho dù là mùa hè nóng bức, với hắn đám bọn họ tồn tại, cũng có thể liền biến thành hoàn tuyền chi hàn. Cái này hơn 10 người tu vi giống như không ổn định, khi thì trúc cơ, khi thì kết đan, khi thì nguyên anh, càng là có như vậy nháy mắt, rõ ràng bạo phát đi ra trảm linh khí tức. Mà tồn tại ở nơi đây này là bị nghe đồn là tiên nhân thi thể, tại những năm gần đây này, Thủy Trung dẫn động tới Nam vực Tông Môn Chi Tâm, năm Đại Tông Môn, Tam Đại Gia Tộc. Cơ hội chưa bao giờ buông tha tìm kiếm, tuy nói không nửa sớm nhất thời điểm đại quy mô, nhưng những này năm qua đi, mỗi một tông đều có thu hoạch, đi về phía trước khoảng cách, đều đã vô hạn tiếp cận thi thể. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, của thi thể này đưa tới chấn động, tương hội tại Nam Vực, chân chính nhất lên, này tướng là đại lượng tông môn chi tu nhất tề dũng mảnh vào, như dưới mắt những thứ này, chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng giờ phút này xuất hiện ở đây bên cạnh thi thể cái này hơn 10 đạo thân ảnh. Nhưng lại cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua như khói đen ngang trời, giống như tại trên người bọn họ, cũng không phải là chỉ có một hồn, mà là tồn tại song hồn, như những người này, cũng không phải là người sống, mà là bị tàn hồn tan ra thể khôi lỗi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần thi thể kia, lẫn nhau ngưng tụ chung một chỗ, thân ảnh vặn vẹo dưới, lại hóa thành một bả phát ra khói đen liêm đao, cái này liêm đao như thông suốt mở hư vô, thẳng đến thi thể cái cổ mà đi. Cho đến Kim Hàng Tông Chi Tu đã đã đi ra tử vận Tông mấy ngày, này là nghe đồn là tiên nhân bên cạnh thi thể, bạo phát ra một tiếng nhiều năm chưa từng xuất hiện, chỉ có tại cái thi thể này vừa mới rơi xuống cái kia vài năm, mới khi thì truyền ra nổ vang nổ mạnh. Thậm chí cái này tiếng vang, đều đã vượt qua từng đã là chỗ có âm thanh, như một cơn gió lớn trực tiếp quét ngang toàn bộ Nam Vực, giống như thiên lôi không ngừng, quay cuồng bát phương. Cơ hồ tại đây tiếng vang truyền khắp Nam Vực một cái chớp mắt, tại thi thể kia bên cạnh. Cái kia hơn 10 người thân ảnh nhau nhau hiện thân, nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể mơ hồ, nhất tề rút lui, một ngoại nhân nghe không được, nhưng bọn họ lại có thể nghe nói thanh âm, giờ phút này khen những người này trong đầu, đôi đình nổ vang, cút, một chữ, nổ vang ngập trời, hơn 10 người lập tức có một nửa, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp sụp đổ nổ bung, ở đằng kia huyết nhục văng khắp nơi ở bên trong, nhưng lại có từng sợi tàn hồn xuất hiện, nhưng bọn họ không đợi bỏ chạy, liền lập tức thê lương trong trực tiếp nắc bấy. Còn sót lại hơn 10 người, giờ phút này tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa, có thế thân thể của bọn hắn cũng đang rung rẩy giống như áp chế không nổi thân thể hồn, sinh ra một loại nghịch chuyển dung hợp. Những người này, chính là tới từ Thanh La Tông. Theo của bọn hắn rời đi, một cái banh động toàn bộ Nam vực tin tức, theo cái kia nổ vang nổ mạnh quanh quẩn, cũng truyền khắc ra, tiên nhân thi thể, cái cổ chỗ, xuất hiện một đạo vết máu. Phản phất là bị người một đạo cắt tới, có thế thì không có chặt đứt chỉ là xuất hiện dấu vết. Việc này truyền khắp Nam vực sở hữu tất cả tông môn, trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng rất nhiều tu sĩ đều tiến đến vãn sinh động bên ngoài, không dám tới gần, có thế cũng muốn rất xa liếc mắt nhìn. Năm đại tông môn, tam đại gia tộc, cũng đều bị oanh động. Tử vận tông đang đông nhất mạch ở trong, việc này cũng có truyền ra, mà lại cái kia một tiếng nổ vang nổ mạnh, cũng chấn động mà tử vận tông đại địa, nhưng nơi này dù sao cự ly này cụ tiên nhân thi thể xa xôi, mạnh hạo vừa mới tấn chức chủ lô, cũng không có quá đi chú ý. Tấn chức chủ lô, vốn là đang đông nhất mạch cực lớn việc trọng đại, gần với tấn chức tử lô, có thế tại Mạnh Hạo tại đây, bởi vì lấy được phương thức cũng không phải là chính thống tuyển ra, cho nên hết thảy đều giản lược, thậm chí đối với bên ngoài cũng đều mơ hồ không rõ, giống như không muốn nhiều lời. Có thể tính là giản lược, Mạnh Hạo cũng vội vàng lẩm bẩm mà mấy ngày, lúc này mới thanh rảnh rỗi, thay đổi động phủ, thay đổi áo bào, tuy nói hắn cái này chủ lô là đặc thù phương thức đổi lấy, tiếng người rất nhỏ. Có thế nên có đải ngộ nhưng vẫn là tồn tại. Ví dụ như động phủ, giờ phút này mạnh hạo hoàn toàn chiếm cứ nghiêm chỉnh cái sơn cốc, mà lại nơi đây là đang đông nhất mạch ở chỗ sâu trong, cùng đan sư hoàn toàn phân chia ra đến. Sơn cốc này tuy nói không lớn, có thế hoàn toàn thuộc về mạnh hạo một người, cũng khó có thể xưng nhỏ. Màu đen mang theo tự ý đang bào, này bào là tính chất đặc biệt đi ra, mặc lên người, có thế dẫn phát một cái loại nhỏ truyền tống trận, có thế truyền tống trăm dặm phạm vi, chỉ có điều chỉ có thể dùng ba lượt, liền cần đưa về tông môn một lần nữa đổi lấy. Về phần lò đan, như mạnh hạo huyết hạt lô, trở thành chủ lô sau nhưng có chỗ cần, tông môn không ràng buộc dành cho, còn có chính là dược thảo, mạnh hạo luyện chế một ít đẳng cấp cao đang dược lúc, rất nhiều cần cùng người đổi lấy mới có thể lấy được dược thảo, trở thành chủ lô về sau, toàn bộ cởi mở, tông môn cung cấp, thậm chí một ít càng thêm quý báu cùng hiếm thấy dược thảo, cũng đều có thế thiếu nợ theo tông môn đổi lấy, mặt khác quan trọng nhất là, chủ lô đan sư có thể một tháng tiến vào một lần tử vận tiên thổ, đủ loại chỗ tốt, khó có thể từng cái thuyết minh, có thể nói tại thân phận cùng địa vị, hết thảy hết thảy đều vượt ra khỏi đan sư, thậm chí có thể nói một cái trời, một cái đất. Đan sư ngàn người, chủ lô trăm người, trở thành chủ lô sau, có thể bỏ qua hết thảy nội môn đệ tử, coi như là tử khí nhất mạch đệ tử Hạch Tâm, chứng kiến mà chủ lô cũng muốn cung kính, bởi vì làm nguyên tắc thượng đệ tử Hạch Tâm có mời chủ lô luyện đan tư cách, nhưng trên thực tế có thể làm cho chủ lô luyện đan, phần lớn là tông môn trưởng lão thế hệ. coi như là tại tông môn bên ngoài, khắp cả nam vực có được tử vận tông chủ lô đan sư thân phận bất kỳ một cái nào tông môn đều phải cực kỳ trọng thị, tại đối đại trình độ lên, vượt qua tầm thường đan sư rất nhiều. có thể nói đã trở thành chủ lô, chẳng khác nào là bước vào đến mà đan đông nhất mạch hạch tâm. người khác muốn trở thành chủ lô, cần lấy được cho bọn họ tán thành, cho nên như mạnh hạo như vậy, bị trực tiếp một chút tên trở thành chủ lô đấy. Cơ hồ tại tấn thăng một cái chớp mắt, liền khiến cho sở hữu tất cả chủ lô đan sư đều xem chi không như ý. Nhưng những cái này, Mạnh hạo không quan tâm, cơ hồ tại trở thành chủ lô về sau, hắn trước tiên phải đi mượn tới mà tử khí đông lai tàn quyển, này thuộc hắn khát vọng đã lâu, đem hắn mượn đọc về sau, lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện. Hai tháng sau, đem làm Mạnh hạo xuất quan lúc, hắn tuy nói hay là sáu tòa đạo đài, có thế hắn đạo đài nhan sắc, đã không còn là màu vàng, mà là trở thành mà màu tím. Giờ khắc này mạnh hạo, có thể xem là chân chánh yên tâm. Bởi vì mặc dù là hiện tại hiển lộ tu vi, cũng không có người có thể nhìn ra Thái Linh Kinh dấu vết. Bởi vì mạnh hạo sở tu đấy, đã không còn là ngưng khí quyển, mà là trở thành mà bản này. Trúc cơ quyển. Tử khí đông lai. Tuy nói là tàn quyển, có thể mạnh hạo tu hành qua hoàn chỉnh ngưng khí quyển. Hai bên kết hợp dưới, thu hoạch thật lớn, thậm chí tại đã hiểu thượng vượt ra khỏi tử khí nhất mạch chuyên tu này thuộc chi nhân. Giờ phút này hắn đạo đài tử khí bước người Hai con ngươi càng có ánh sáng tím ẩn tại, khí tức cả người, đều cùng thường ngày không giống nhau lắm. Quan trọng nhất là, cái này tử khí đông lai đối với Mạnh hạo cực kỳ thích hợp, vốn là chuẩn bị cho hắn công pháp, Hoàng Mỹ tục tiếp ngưng khí quyển, như vậy tiếp tục tu hành, như hắn có kết đăng một ngày, nhất định kết xuất tử đăng. Mà tử đăng, là Hoàng Mỹ Kim Đăng tất thành trụ cột. Đồng dạng, cái này gần hai tháng, Mạnh hạo đối với bên ngoài tuyên bố thì là bế quan trùng kích trúc cơ, hôm nay xuất quan hiển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng phù hợp hắn con người màu tím, tử khí đông lai, mạnh hạo trong mắt đồng tử mang theo tử ý, có chút lóe lên, tay phải của hắn nâng lên, ở tại năm ngón tay phía trên, ẩn ẩn có tử quang lóng lánh. Công pháp này cùng ngưng khí quyển đồng dạng, cũng không phải là pháp thuật, chỉ là tu hành công, bất quá tử vận tông tại đây, căn cứ cái này tử khí đông lai quyển, đã sáng tạo ra một ít thích hợp công pháp này thần thông. Mạnh Hạo hai mắt khép kín, một lát sau mở ra lúc Trong đầu hắn hiện ra mượn độc tàn quyển ở trong, ghi chép hai chủng có thể bị đăng đông nhất mạch chủ lô tu hành thuật pháp, tử đồng biến, còn có chính là tử khí giảm Mạnh hạo ngóng nhìn tay phải năm ngón tay, không lâu sau, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức có nhàn nhạt màu tím làn khói theo thứ năm chỉ thượng phiêu tán đi ra, lại giữa không trung lập tức ngưng tụ, hóa thành hình cung tử nguyệt, dựa theo mạnh hạo tâm niệm, thẳng đến phía trước động phủ nham bích, vô thanh vô tức, giống như động phủ chấn động liên đối lấy ngọn núi cũng đều chấn động một chút một đạo sâu đậm hình cung ấn ký xuất hiện ở động phủ trên vách đá đây chỉ là ta một thành chi lực mạnh hạo trong mắt lộ ra trầm tư hồi lâu hắn hai con ngươi tử quan nháy mắt lóng lánh lại trực tiếp bao trùm đồng tử tràn ngập hắn toàn bộ trong hai mắt càng là tại trên da dẻ của hắn giờ phút này xuất hiện từng đạo màu tím dấu vết những thứ này dấu vết là kỳ huyết mạch gân xanh nhưng bây giờ nhan sắc không phải màu xanh mà là màu tím giờ khắc này mạnh hạo Hoạt nhìn tràn đầy tà ma cảm giác, càng có một cổ bức người khí tức ẩn ẩn muốn phóng lên trời, mạnh Hạo thần sắc như thường, tay phải nâng lên tại trên cánh tay trái vẽ một cái, lập tức xuất hiện một vết thương, có thể cái kia máu tươi không đợi nhỏ xuống trên mặt đất, vết thương này liền mắt trần có thể thấy đấy, rõ ràng nhanh chóng khép lại, cho đến miệng vết thương biến mất, trước khi chảy ra máu tươi, còn treo tại đó. Bị mạnh Hạo xóa đi về sau, lộ ra, không có chút nào vết rợ da thịt. Mạnh Hạo trầm mặt, bảo trì như vậy trạng thái Đi qua ước chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới cả người chậm rãi khôi phục như thường. Hảo một cái tử đồng biến, tại cái trạng thái này xuống, tu vi chiến lực không thể đề cao, thân thể vừa năng lực hồi phục, nhưng lại vượt ra khỏi tầm thường rất nhiều. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, hai cái này thuật Pháp, hắn tại đây thi triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, còn cần thuần thục nắm giữ mới có thể. Về phần những thứ khác tử khí nhất mạch thuật Pháp, có không ít đều là cấm chiêu, chỉ truyền tử khí nhất mạch đệ tử hạch tâm. Đang đông nhất mạch coi như là tại Tử Vận Tông địa vị cao tới đâu, có thế liên quan đến những thứ này tử khí nhất mạch cấm chiêu, cũng thì không cách nào mượn đọc nhìn. Trừ phi là đến mà Tử Lô Đan sư cảnh giới, tại cái cảnh giới này đan sư, địa vị không chỉ là tại đan Đông Nhất Mạch hách hách, càng là trở thành mà toàn bộ Tử Vận Tông đỉnh phong chi chúng, có tư cách đi mượn đọc toàn bộ tông môn gần như hơn phân nửa điển tịch, không hề bị hạn chế, bởi vì Tử Lô Đan sư đặt ở toàn bộ nam vực, bất kỳ một cái nào tông môn đều khát vọng có được Mạnh Hạo thở sâu, không hề đi suy tư thuật pháp chi đạo, mà là bình tĩnh lại, dùng chủ lô đan sư ưu việc điều kiện, đã bắt đầu luyện đan, hắn chẳng những muốn luyện chế chính mình cần thiết chi đan, còn phải mượn hôm nay thân phận của chủ lô, đi thu hoạch càng nhiều nữa thảo dược, đạt được nhiều toa thuốc hơn, có thể dùng tự thân luyện đan tạo nghệ đã tốt muốn tốt hơn. Thời gian một trôi qua rồi nửa năm, nửa năm qua này, Mạnh Hạo trú rú trong nhà, cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong tu hành cùng luyện đan bên trong, mỗi tháng một lần tiên thổ chi địa Hắn cũng có thu hoạch không ít dược thảo, theo từng viên từng viên đang dược bị hắn luyện ra, đối với nội môn đệ tử một ngày tam lô truyền thống, như trước giữ lại, có thế giá cả lại cao hơn không ít, tuy nói như thế, có thế hắn đang dược, như cũ là tại trong tông môn cực kỳ nóng nảy, thậm chí mạnh hạo luyện chế hoàng Mỹ Kim đang cần thiết dược thảo, cũng đều sưu tập thất thất bát bát, thiếu hụt đã không nhiều lắm, mà nhưng phàm là bị mạnh hạo luyện chế ra đến, không có bán ra đang dược, chỉ cần là phẩm chất đến mà trình độ nhất định, có đủ mà tám phần trở lên thảo một dược hiệu đều bị hắn thách một cái đằng trước đỉnh ấn mỗi lần cái đỉnh này ấn một khắc họa mạnh hạo trong ốc hiển hiện đấy cũng là lớn đem linh thạch nội tâm của hắn rất là mưu cầu danh lợi việc này nhìn xem trong túi trữ vật hơn phân nửa đỉnh ấn đang dược hắn có thể tưởng tượng đạt được như đem những đan dược này phóng ra nhất định thu hoạch giá trên trời linh thạch thời gian nửa năm mạnh hạo đến cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược ngoại trừ chính hắn ngoại nhân không cách nào biết được trong nửa năm này hắn giống như đấm chìm trong mà luyện đan trong thế giới dùng đan đông nhất mạch thâm hậu nội tình chèo chống hắn ở đây đang đạo tạo nghệ càng ngày càng cao hôm nay mạnh hạo đã không cần quá mức hao phí là được luyện ra lục thành thảo một chi lực đan dược còn tám phần đan dược luyện chế cũng không ít dù sao trở thành chủ lô về sau mạnh hạo tại đây cùng tầm thường đan sư hoàn toàn bất đồng thu hoạch thảo dược càng thêm trân quý mặt khác là trọng yếu hơn là đã trở thành chủ lô về sau mạnh hạo đã lấy được thoái hóa công pháp tầng thứ hai Cái này dĩ nhiên không phải thôi hóa, mà là một loại đặc thù luyện chế đang dược thủ đoạn. Kỳ danh đang đạo tái sinh quyết, có thể mang luyện chế ra tới đang dược, đi lần thứ hai luyện hóa, loại này luyện hóa phương pháp, để cho mạnh hạo chịu si mê, suy nghĩ thật lâu, cũng thử mấy lần, cái này mới chậm rãi lục lọi con đường. Nửa năm qua này, mạnh hạo sở dĩ tại luyện đang thường đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ cùng hắn thảo một thiên phú chậm rãi dung hợp nguyên nhân bên ngoài, là được cái này đang đạo tái sinh quyết. Một quả tầm thường đang dược Trải qua loại phương pháp này, đi lần nữa luyện hóa, liền có thể xuất hiện dược hiệu mạnh hơn đang dược, có thể nói, cái này đang đạo tái sinh quyết, mới được là đang đông nhất mạch, trụ cột phía trên tiếng giai công pháp. Cũng là chủ lô, cùng đang sư khác nhau chỗ, càng là chủ lô bất kỳ một cái nào, như ra ngoài về sau, tại Nam vực từng cái tông môn, đều phải bị cực cao đải ngộ nguyên nhân. Ngoại trừ cái này đang đạo tái sinh quyết, mạnh hạo trở thành chủ lô về sau, còn tiếp xúc mấy chục loại có thể lẫn lộn đang dược thảo một phối hợp. Để cho ngoại nhân không cách nào nhìn ra đến tột cùng luyện đan phương pháp Những thứ này, đúng vậy mạnh hạo cần có Dùng hắn thảo một thiên phú, đem những phương pháp này dung hợp về sau Lựa chọn trong đó đơn giản nhất, có thế cũng gian nan nhất thảo một hỗn thêm pháp Loại phương pháp này nói đơn giản, là bởi vì chỉ cần thêm vào tăng thêm dược thảo Đi lẫn lộn phối hợp, cho nên đơn giản, mà nói hắn phức tạp Thì là bởi vì phương pháp này nhập môn dễ dàng, có thế nghĩ còn cao siêu hơn lại rất khó Thảo một phối hợp, căn cứ bất đồng đan dược Điền vào lẫn lộn chi dụng dược thảo cũng theo đó biến hóa, cần không ảnh hưởng phẩm chất đang dược dưới tình huống, phát ra nổi lẫn lộn tác dụng, đối với thảo một tạo nghệ yêu cầu. Cực kỳ hà khắc, như không đạt được, rất có thể biến khéo thành vụng. Có thế đối với Mạnh hạo mà nói, đây cũng là thích hợp cho hắn nhất lẫn lộn chi thuật, bởi vì hắn thảo một tạo nghệ, đã hoàn toàn bước vào đến mà cảnh giới thứ ba, ngàn vạn biến hóa. Cuộc sống như vậy, Mạnh hạo rất ưa thích, tu vi của hắn đã ở và luyện đang trong dần dần đề cao. Thứ bảy tòa đạo đài đã khai xuất non nữa, dựa theo mạnh hạo ý định, hắn muốn tại chủ lô trong lắng động ít nhất 10 năm, đến khi luyện mình đan đạo tạo nghệ, có thể dùng đan đạo tái sinh quyết tiến vào đỉnh phong, cuối cùng nhất trùng kích tử lô lúc, tu vi của hắn cũng đem đạt đến trúc cơ đại viên mãn cửu tòa đạo đài, tử lô thời điểm, chính là hắn kết đang một khắc. Về phần Sở Ngọc Yên tại đây, nửa năm qua này lại một lần cũng không còn đều chưa từng xuất hiện tại mạnh hạo trước mặt, mạnh hạo ngẫu nhiên ra ngoài lúc, cũng nghe người ta nói đến Tự hồ cái này sở Ngọc Yên hôm nay đối với trong tông môn cái vị kia thần bí đang đỉnh đại sư, đã tân bốc đến mà cực hạn, trong ngày đều đang tìm kiếm người này. Mạnh hạo nghe nói về sau thần sắc không có biến hóa chút nào, gần đây thời gian 5 năm, hắn sớm đã thành thói quen thích ứng thân phận của mình. Giờ phút này một lò đang dược luyện xong, mạnh hạo vút vút mi tâm, đứng dậy đi ra động phủ, hôm nay đúng vậy lúc xế trưa, mặt trời cao chiếu, vẫn cứ có phong, nhưng lại là sóng nhiệt đập vào mặt, mạnh hạo chỗ động phủ xuống. Cả cái sơn cốc đều thuộc về chính hắn sở hữu tất cả. Nơi đây hơn nửa năm đó đã bị Mạnh Hạo gieo không ít dược thảo, hôm nay theo sóng nhiệt mà đến, là được nhàn nhạt mùi thuốc, đắm chìm tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cũng khó trách từng cái đan sư thân mình đều có đan hương truyền ra. Đi xuống sơn cốc, Mạnh Hạo trong cốc dược điền chỗ, cả sửa lại một chút dược thảo, vốn là dùng hắn thân phận của chủ lô, là có thể triệu hoán dược đồng tới nơi đây gieo trồng dược thảo, thậm chí còn có thể cho đan sư ở nơi này với tư cách luyện đan ra tay bất quá mạnh hạo yêu thích yên tĩnh, dứt khoát không có tìm bất luận kẻ nào đến. mình ở tại đây rất là thoải mái. còn bạch vân lai, hắn hôm nay chứng kiến mạnh hạo dĩ nhiên cung kính đến mà cực hạn. nếu khiến hắn ở chỗ này, tắt thì ngày đêm khó có thể bình an như vậy. sợ là rất không được tự nhiên. việc này mạnh hạo cũng hết cách rồi. nhất là đang đỉnh đại sư bốn chữ này, ngoại nhân không biết được là hắn mạnh hạo, có thế bạch vân lai tự nhiên tin tưởng. mỗi lần chứng kiến mạnh hạo, cái kia sùng bái cuồng nhiệt tôn kính ánh mắt để cho Mạnh Hạo chỉ có thể cười khổ. Giờ phút này hắn đang sửa sang lại dược thảo, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đứng dậy nhìn về phía cửa vào sân cốc, không bao lâu, có hai cái hơn 30 tuổi dược đồng bước nhanh đi tới. Bái Kiến Phương sư, hai người vừa một bước vào sân cốc, liền thấy Mạnh Hạo, lập tức mắt lộ ra cung kính, ôm quyền thật sâu cúi đầu, lại đến giảng giải thảo một thời điểm. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem trước mặt một cây dược thảo véo rơi xuống vài miếng khô héo lá cây, nhàn nhạt mở miệng, Hắn trở thành chủ lô về sau, đã đi giảng giải một lần, coi như tính toán thời gian, cũng gần như là mấy ngày nay liền muốn lại đi giảng giải. Đây là chủ lô trách nhiệm, giống như đan sư tôn sư, dược đồng chi tổ, cần phải đi giảng giải, dùng có thể dùng tông môn vãng bối, có thể không ngừng tinh tiến xuống dưới. Phương sư, hôm trước đã đến, có thế ngài tại đây thủy chung không có đi ra, chúng ta cũng sẽ không dám quấy nhiễu. Hai cái này dược đồng, là tông môn chia cho mạnh hạo nơi này đồng tử, phụ trách một ít vụn vặt sự tình. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, đem trước mặt dược thảo sửa sang lại một phen về sau, liền theo hai cái này dược đồng, đi ra khỏi sơn cốc, một đường tại đang đông nhất mạch đi đến, nhưng phàm là chứng kiến mạnh hạo dược đồng, đều nguyên một đám cực kỳ cung kính, mạnh hạo trên người màu đen mang tử ý trường bào, đã xem kỳ thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất là, toàn bộ tử vận tông chủ lô không đến trăm người, đây đối với có được mười vạn trở lên đệ tử đang đông nhất mạch mà nói, trăm người nhớ kỹ mười vạn người không có khả năng nhưng mười vạn người đi nhớ kỹ cái này trăm người nhưng lại dễ dàng mạnh hạo vừa xuất hiện liền lập tức bị người nhận ra đúng vậy hơn nửa năm trước vừa mới trở thành chủ lô phương một Mặc kệ mạnh hạo tại đây dùng phương pháp gì tấn chức mà chủ lô có thế cái này hất trong tự ý trường bào tại thân tại đang đông nhất mạch không nói chí cao vô thượng nhưng cũng là hất hất uy nghiêm cho dù là đan sư khi nhìn đến mạnh hạo lúc cũng muốn cung kính một đường đi qua một đường bái đang đông nhất mạch lớn nhất sơn cốc một trong đang Thiên Cốc ở trong, giờ phút này có thế dung nạp hơn 2 vạn người thành vòng tròn ngồi xuống, chính giữa, thì là một tòa đài cao. Nơi đây là Đăng Đông Nhất Mạch, chủ lô giảng đang ba cái địa phương một trong, Mạnh Hạo hay là Dược Đồng Lúc, thường xuyên tại đây 2-3 lần trong Sơn Cốc nghe chủ lô Đại sư giảng giải đang Dược Thảo 1, được ít lợi không nhỏ. Ngoại trừ cái này ba tòa ngoài Sơn Cốc, còn có 10 nơi Đăng Sư giảng giải chi địa, cũng liền khiến cho Đăng Đông Nhất Mạch tại Mạnh Hạo nhìn lại, không giống Tông Môn, mà là học phủ. Bởi vì này 13 nơi sơn cốc, đan sư cũng tốt, chủ lô cũng được, thực sự không phải là yêu cầu phải tới đây đi nghe, mà là tự nguyện. Mà lại căn cứ bất đồng đan sư, bất đồng chủ lô chỗ giảng giải nội dung, để cho đan đông nhất mạch chi tu, có thế tuyển chọn. Cho nên có sơn cốc giảng giải, chỉ có mấy trăm hơn một ngàn, mà có thì còn lại là không còn chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài cũng không có thiếu dự thính. Bất quá, mỗi một lần chủ lô bắt đầu bài giảng, tự nhiên cùng tầm thường đan sư giảng giải không giống với cho nên nhiều lần chủ lô đang giảng, đều là cực kỳ nóng nảy. Duy chỉ có, Mạnh hạo trở thành chủ lô về sau, lần thứ nhất bắt đầu bài giảng lúc, người tới cái có mấy ngàn, cũng không phải là không còn chỗ ngồi, có thế Mạnh hạo lúc ấy cũng không để ý, hai canh giờ giảng giải sau khi kết thúc, liền hất lên ống tay áo ly khai. Giờ khắc này ở cái kia hai cái dược đồng đồng hành, đem làm Mạnh hạo đi tới nơi này đang thiên cốc lúc, dù là hắn không thèm để ý chính mình lần trước nghe đang chi nhân không nhiều lắm. Có thế cũng như trước bị này hỏa bạo đám người chấn động một chút, không đợi tới gần miệng sơn cốc, mạnh hạo liền thấy không ít dược đồng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn xa xa trong sơn cốc trên đài cao, một cái tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa lão giả. Lão giả kia đúng vậy một cái chủ lô, mà lại tư cách rất già, hắn lời nói nhàn nhạt, có thế lại truyền khắp bốn phía, có thể dùng nơi đây hơn hai vạn dược đồng, cũng không có thiếu đan sư, đều nghe như si mê như say sưa, cũng không ít hai mắt lộ ra hào quang hình như có hiểu ra. Mạnh hạo giảng đang vốn là mấy ngày trước, có thế bởi vì luyện đang trì hoãn, vì vậy liền kéo cho tới bây giờ, giờ phút này cần các loại cái này và giảng chủ lô đang sư nói, mới có thể đến phiên hắn đi đến đài cao, đi giảng thảo một. Bất quá hắn thân là chủ lô, mặc dù là chờ đợi, cũng đương nhiên sẽ không tại ngoài sơn cốc, vừa mới đến gần, lập tức kinh động đến miệng sơn cốc chỗ dược đồng, nguyên một đám khi nhìn đến mạnh hạo về sau, liền vội vàng đứng lên cung bái, nhưng đường ra, mạnh hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng. Miễn cười gật đầu lúc, nhanh đi vài bước, cho đến hắn đạp vào sơn cốc về sau, nơi đây dược đồng nhau nhau đều thấy được Mạnh hạo khoảng cách xa thì cũng thôi đi, những cái kia khoảng cách gần, lại vừa lúc là ngăn tại hắn phía trước dược đồng, vội vàng đều đứng lên, cung kính bái kiến. Kể từ đó, tại trong sơn cốc này, liền đưa tới tiểu quy mô rối loạn, trên đài cao đang nói đang đạo lão giả, giờ phút này nhíu mày, đình chỉ lời nói, ánh mắt mang theo không vui, nhìn Mạnh hạo liếc, hắn tự nhiên biết rõ Mạnh hạo là ai nhưng đối với cái này dùng thủ đoạn đặc thù tấn thăng ở lô, đừng nói là hắn, cơ hồ tất cả chủ lô đều rất không vui mừng. Phương Đan sư hẳn là không hiểu quy củ, giờ phút này là lão phu giảng đan, người tới thì cũng thôi đi, đưa tới hỗn loạn, thất bại lão phu hào hứng. Lão giả này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, ngôn từ cực kỳ không khách khí. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn lão giả liếc, lòng hắn biết chủ lô Đan sư nhìn chính mình không vừa mắt, nếu là thay đổi không phải nơi đây, dùng Mạnh Hạo ngôn từ, tự sẽ không hết nói nhưng hôm nay nơi này thật là hắn dẫn mà loạn khiến cho đối phương giản đang gián đoạn là phương mỗ cân nhắc không chu toàn mạnh hạo miễn cười dứt khoát ngồi ở một bên tính toán đợi đối phương nói lập tức mạnh hạo lại mở miệng như thế lão giả hừ lạnh một tiếng cũng không nên lại đi nhầm vào lựa chọn bỏ qua tiếp tục giản giải thời gian chậm rãi trôi qua cái này chủ lô lão giả thanh âm thao thao bất tuyệt càng lấy ra dược thảo kỹ càng giản giải bốn phía dược đồng nguyên một đám đám chìm ở bên trong Cũng không có thiếu đan sư cũng đều nghe hiểu ra, rất có thu hoạch. Có thế duy chỉ có Mạnh hạo tại đây, có chút buồn ngủ, hắn luyện đan vốn là có chút ít mỏi mệt, lão giả này giảng giải lại cực kỳ dông dài. Thường thường tại Mạnh hạo nghe qua một câu có thể nói rành mạch, lại cứ thiên dùng mấy chục nhiều câu đi giải thích, mà lại những thứ này thảo một sự tình. Mạnh hạo biết, phóng nhãn toàn bộ chủ lô đan sư, hắn nói thứ hai, sẽ không người có thế có tư cách nói thứ nhất, cố mà giờ khắc này không khỏi đánh cho mà hà hơi bất quá giờ phút này là người bên ngoài giảng đang mạnh hạo liền tính rằng cảm thấy dông dài cũng sẽ không biết đi tiếng động lớn tân đoạt chủ dù sao mình chỗ không muốn tự nhiên chớ thi tại người nhưng hết lần này tới lần khác hắn cách đài cao không xa cái này đánh hà hơi hành vi lập tức bị cái kia đang thao thao bất tuyệt mở miệng lão giả liếc nhìn lão giả này vốn là đối với mạnh hạo không thích giờ phút này lại hào hứng rất cao lập tức mạnh hạo tại đây hiển nhiên là lười biến bộ dạng không biết sao thì có nóng tính phương một chủ lô Hẳn là ngươi đối với lão phu trước lời nói, có cái gì hoài nghi hay sao? Lão giả ngôn từ biến đổi, không hề giảng đan, mà là lập tức nhìn về phía mạnh hạo, trong đôi mắt lộ ra quái gở chi mang, ngôn từ càng là bén nhọn chói tai. Lời nói này vừa ra, bốn phía dược đồng nguyên một đám trước một hơi hay là như si mê như say xưa, có thế lập tức liền nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, nhất tề nhìn về phía mạnh hạo chỗ đó. Xem bộ dáng của bọn hắn, ở đâu là như si mê như say xưa, rõ ràng trước hết thảy đều đã trở thành thói quen, trong đó có lẽ có thực, có thế giả dối cũng chiếm cứ không ít. Hai cái chủ lô đối với loại chuyện này, bao nhiêu lần nghe giảng cũng đều không gặp được một lần a. Cái này Chu chủ lô gần đây khí lượng không cao, như hắn giảng đang ngồi vào bất mãn, chắc chắn giận chó đánh mèo một hồi, mà lại mỗi lần nghe hắn giảng giải, nhất định phải thần sắc say mê, bằng không thì nhất định phải nhả nấm móc. Một cái mới cuộc khởi, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử thanh danh hách hách phương chủ lô một cái là chủ lô trong tư cách cực lão Chu chủ lô, hai người này ai có thể chiếm thượng phong. Trong sơn cốc dược đồng, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng cũng tại cái này một cái chớp mắt hiện lên các loại suy nghĩ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn cái kia lão giả họ Chu liếc. Phương Mỗ không có hoài nghi Chu chủ lô giảng giải, chỉ là luyện đang mỏi mệt, nghỉ chân một lát. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Một bên nói bậy nói bà, ngươi rõ ràng là đối với lão phu bất kính, lão phu ngược lại muốn nghe xem, đối với trước giảng giải Ngươi có cái gì hoài nghi chỗ, nay như nói không nên lời, liền lập tức ly khai nơi đây, hưu ở chỗ này để cho lão phu phiền chán. Lão giả họ chu xem xét mạnh hạo chỗ đó ngôn từ vừa lui lui nữa, không khỏi trong mắt lóe lên kinh miệt, trực tiếp hô quát ra. Mạnh hạo trong mắt hàng quan hiện ra, thật sự là hắn là lui hai lần, dù sao nơi đây là đối phương hôm nay đang giảng giải, chính mình trước khi đã đến khiến cho nhiễu loạn, cũng thật có chút không ổn. Có thế lão giả này một mà tiếp hùng hổ dọa người, mạnh hạo tính tình tuy tốt. Nhưng hôm nay cũng theo trong mắt hàng ý xuất hiện, đã có không vui. Vốn là xem ở ngươi chủ lô cái này thân áo đen lên, phương mổ không muốn cho phép người khó chịu, đã chu chủ lô cố ý để cho phương mổ đi nói, cái kia phương mổ thật là có hoài nghi chỗ. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, có thế thanh âm lại mang theo một vòng lăng lệ ác liệt. Lời vừa nói ra, bốn phía dược đồng nhau nhau bỗng cảm thấy vấn chấn, thầm nghĩ trò hay đã đến, cũng không có thiếu đan sư, cũng đều hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nhau nhau tập trung tinh thần. So với vừa rồi như si mê như say xưa, chân thật quá nhiều. Cái kia lão giả họ chu hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, có thế lời nói không đợi nói ra, liền trực tiếp bị mạnh hạo không chút thách khí cắt ngang. Ngươi nói đang đạo thảo một lý lẽ, cần trước tại trong lòng đem hết thảy thảo một biến hóa tồn tại, trong lòng đã có dự tính trước, lại vừa luyện đan, việc này đơn giản rắm chó không kêu. Phương Mộc, ngươi thật to gan, ngươi lập lại lần nữa. Lão giả họ chu gầm nhẹ một tiếng, nhìn hầm hầm mạnh hạo. Như vậy luyện đan. Ngươi luyện là cái gì đang, đang đạo thiên thành, cần đi tự ngộ, tại trong thất bại lần lượt cân nhắc thành công chi pháp, càng phải đang luyện chế trong quá trình, đi phân biệt rõ thiệt giả, căn cứ thiên thời địa lợi, hỏa diễm nhiệt độ, dược thảo bất đồng trạng thái, đi tùy thời thay đổi dược thảo phối hợp, ta nói ngươi rắm chó không kêu, nói sai rồi sao? Ngươi để cho ta lập lại lần nữa rồi, phương Mỗ tôn ngươi là lão tiền bối, liền theo lời ngươi nói đấy, lập lại lần nữa, rắm chó không kêu, mạnh Hạo ngôn từ bình tĩnh. Có thế lời nói hùng hổ dọa người, lập tức liền đã vượt qua cái này lão giả họ chu, tức giận đến lão giả này thân thể run rẩy chỉ vào mạnh hạo, diện mục dữ tận. Đại nghịch bất đạo, đang dược một đường có quy củ, ngươi cái này trẻ em mưu lợi tấn chức chủ lô, là chúng ta chủ lô sĩ nhục lớn lao, cảm thấy xấu hổ, ngươi cũng biết quy củ hai chữ, ngươi có thế cái đăng phương hai chữ. Đăng phương, chính là quy củ, lão phu theo như lời luyện đan liền là dựa theo đăng phương đi luyện. Lão giả họ chu thanh âm bén nhọn. Truyền thấp bốn phía, cái gọi là Đan Phương, cũng chỉ là Đan Dược một loại ghi chép quá trình đơn giản hóa mà thôi, chỉ có thể bị Đan Sư coi đây là nương tựa, như lộ tuyến tồn tại, tại trong đen kịp chỉ dẫn Phương hướng mà thôi. Mạnh Hạo chậm rãi nói ra, ngươi, nếu ngươi dựa theo Đan Phương đi luyện, hoàn toàn chính xác có thể luyện ra Đan Dược, bất quá như vậy luyện Đan, ngươi chính là Đan Sư sao, vẫn xứng xưng là chủ lô, ta xem ngươi rõ ràng liền chỉ là một không có tư tưởng luyện Đan khôi lỗi. Mạnh hạo lời nói càng thêm lăng lệ ác liệt. Ngươi ngươi, đan phương là quy củ, ngươi. Lão giả họ chu phát điên hơn rồi, đang muốn giải thích, có thế mạnh hạo thanh âm thoáng cái ngẩng cao đứng lên lần nữa đem hắn cắt ngang. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng, đan phương là quy củ, có thế ngươi xem một chút thiên hạ chi đan. Cái đó một cái đan dược không phải có mấy loại đan phương truyền lưu, hơn càng có trăm loại dùng thượng bất đồng phối hợp đan phương, luyện chế ra, đều là một cái đan dược, như ngươi nói quy củ tồn tại. Hẳn là một loại đan dược, tồn tại nhiều loại quy củ hay sao? Liền tính rằng thực có quy củ, xuất hiện cái thứ nhất đan phương, có thế thứ hai cái đan phương là ai sáng tạo? Người thứ ba, đệ tứ, thậm chí cái thứ một trăm đan phương, là ai sáng tạo? Mạnh hạo lời nói sụt sôi, truyền khắp sơn cốc, có thể dùng sở hữu tất cả nghe được dược đồng, nguyên một đám tâm thần chấn động, lộ ra hiểu ra chi mang, những cái kia đan sư càng là hô hấp dùng dập, hoàn toàn đắm chìm tại mạnh hạo ngôn từ ở bên trong, hắn giờ phút này đám bọn họ. Nhìn như cùng lúc trước lão giả họ chu giảng giải thì đồng dạng, duy chỉ có bọn hắn biết được, trong chuyện này trên lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đại nghịch bất đạo, đang đạo phản nghịch, lão giả họ chu lửa giận ngút trời, cả người đều rung rẩy gầm nhẹ truyền ra. ngươi lại dám nói, nơi đây đang đông nhất mạch đệ tử, không phải đời sau nào đó đang dược, thứ 100 lễ một cái đang phương người sáng tạo. Mạnh hạo những lời này vừa ra, bốn phía dược đồng nhau nhau tâm thần nổ vang, cũng không ít người nghe được vấn chấn, quên chu lão tồn tại trực tiếp mở miệng trầm trồ khen ngợi. Câu này câu nói như một kích kích búa tạ, không ngừng mà đánh vào chu lão thân mình, có thể dùng hắn thân thể không bị khống chế lui ra phía sau vài bước. Lúc ngẩng đầu hai mắt đều đỏ, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo. Ngoại trừ đại nghịch bất đạo, đang đạo phản nghịch, chu chủ lô, ngươi còn có đừng từ ngữ sao? Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phong khinh vân đạm, ngữ khí sắc bén đến cực điểm, có thế thần sắc nhân thủy chung như thường, trên mặt còn mang theo miệng cười, có thể dùng bốn phía dược đồng. Nhìn về phía Mạnh hạo lúc, nhau nhau lộ ra ý kính nể. Ngươi cái này trẻ em, căn bản cũng không biết cái gì gọi là luyện đan, ta xem ngươi chính là cút ra tông môn, tìm mẹ của ngươi thân tiếp tục ăn sữa, đợi. Cái kia chua lão trong cơn giận dữ, trong óc ong ong, giờ phút này ngôn từ đã bắt đầu mà ác độc công kích. Lời nói này rơi vào Mạnh hạo trong tai, Mạnh hạo gián cươi cười lập tức thu hồi, trong mắt hàng mang như có thể dùng trong mắt của hắn bốn chua thành vì trời đông giá rét. Luyện đan hai chữ, ngươi cũng muốn nói ra đang dược cần luyện, luyện một trong chữ, cần linh tính tồn tại, cho nên xưng luyện, mà ngươi chi đang đạo, chỉ là sao chép. Luyện đan, sao chép đan, kém nhau một chữ, trên lệch chính là ngươi bản thân đang đạo cuối cùng dừng lại nhiều năm. Một bên nói bậy nói bạ, một mảnh nói bậy. Chu lão đại rống, tóc tai bù xù, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, nội tâm muốn giận điên lên, hắn gần đây cho là mình ngôn từ sắc bén, có thế một thiên tài biết được, cái này trước mắt phương một, có thể nói độc ác. Đan đạo quy củ. Há có thể kinh nhờn, đây là ta các loại đan sư truyền lưu vài vạn năm vĩnh hằng duy nhất, ngươi không tuân thủ quy củ, ngươi luyện cũng không phải là đan, mà là yêu. Lão giả họ chu giờ phút này thở sâu, đè xuống trước khi bị loạn trong ốc, khôi phục một ít thanh minh, phản kích mở miệng. Yêu. Mạnh hạo cười lạnh, tay phải nâng lên duỗi ra. Nơi đây vị nào dược đồng, trong tay còn có đan dược, tùy ý cho phương mổ một hạt. Mạnh hạo thanh âm vừa mới truyền ra, lập tức liền có một cái dược đồng cơ linh dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một viên đan dược đưa cho Mạnh Hạo, mặt khác người giờ phút này mới phản ứng được, giao nhau, nhau nhìn lại. Mạnh Hạo tiếp nhận đan dược, chỉ liếc mắt, liền ngẩng đầu nhìn lão giả họ Chu. Đây là một miếng ngưng khí đan, hai thành dược hiệu, đan phương đến nay truyền lưu 97 loại, như vậy hôm nay, ta liền cho phép ngươi biết được, quy củ là cái gì. Viên thuốc này loại thứ nhất đan phương, tinh hồng thảo tam diệp, hứa lưu thanh chi căn, hải đông thanh chi mạch. Loại thứ hai, loại thứ ba Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm không ngừng, càng đem cái kia 97 trong bất đồng đan phương, toàn bộ nói ra, nơi đây chi nhân đều là đan đông nhất mạch đệ tử, càng có đan sư, giờ phút này một bên nghe một bên ghi chép, cho đến mạnh hạo nói xong mà 97 loại đan phương về sau, tất cả mọi người sát cái kia hoàn toàn tỉnh mịch. Những thứ này đan phương, toàn bộ chính xác, toàn bộ cũng có thể luyện ra ngưng khí đan. Thứ 98 đan phương, lấy trần tây hoa nhụy tam chi, hàm hương một nhất chỉ, nghiêm loan tức chi lá lửa. Thứ 99 Đan Phương, lấy tây lai kính dịch, thủy mặc thảo 3 năm 7 tháng 9 ngày, còn có. Thứ 103 Đan Phương, 117 Đan Phương, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà ngay cả cái kia lão giả họ chu cũng đều đứng ở chỗ đó, hoảng sợ nhìn xem Mạnh hạo không phải là hắn, giờ phút này sở hữu tất cả dược đồng, sở hữu tất cả Đan Sư, toàn bộ cũng như xem kiểu loại yêu nghiệt, ngơ ngác nhìn qua Mạnh hạo bởi vì đến tiếp sau cái kia 20 loại Đan Phương. Bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy, mà lại xem mạnh hạo suy tư bộ dạng, rõ ràng không phải hắn sớm liền hiểu, mà là nhìn xem đang dược, tự hành dùng hắn thảo một tạo nghệ sáng tạo ra. Loại này trực tiếp hành động, so với trước kia hết thảy lời nói đều phải sắc bén vô số lần, đem làm mạnh hạo nói xong thứ 117 loại đang phương lúc, khi hắn ngẩng đầu đã xong lời nói lúc, bốn phía cho đến lại qua mà hơn 10 tức, mới bạo phát ra kinh thiên động địa ông Minh. Sáng tạo đang phương, đây là cái gì cảnh giới, không hổ là chủ lô đan sư. Việc này hơi bị quá mức kinh người. Không phải sáng tạo một cái, mà là sáng tạo ra hai mươi, mà lại từng cái ta trước khi đều nghe tẩn thận, có 90% chắc chắn có thể luyện chế ra ngưng khí đan. Đây là nghe thấy đang biết phương, đây là trong truyền thuyết chỉ có tử lô mới có thể cụ bị đang đạo tạo nghệ. Tại đây bốn phía tiếng nghị luận ông Minh Lúc, trên đài cao thai lão giả họ chu sắc mặt trắng bệt, hô hấp dồn dập, thần sắc ngốc trệ, vô thần nhìn xem mạnh hạo, đầu óc hắn nổ vang như thiên lôi quanh quẩn. Hẳn là ta sai rồi của ta đang đạo sai rồi, không có khả năng, ta không có khả năng sai, bằng không thì ta là gì có thể trở thành là chủ lô, có thế, có thế nếu ta không sai, bằng vào ta đang đạo tạo nghệ, vì sao dừng lại mà một giác, ta sáng tạo ra 20 loại đan phương, dựa theo chu chủ lô theo như lời như vậy ta phương một, chính là quy củ, mạnh hạo tay áo hất lên, trong tay đang dược bay lên, về tới cho lúc trước hắn đang dược dược đồng trong tay, cái này dược đồng kích động, cầm chặt viên thuốc này, hắn đã quyết định, Viên thuốc này hắn cả đời này đều phải bảo tồn. Những lời này rơi vào lão giả họ chu trong tai, lần nữa hóa thành lôi đình, có thể dùng lão giả này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, có thế lại mảnh liệt ngẩng lên đầu, hai mắt đã tràn ngập tơ máu. Đừng vội càng rỡ, như lời ngươi nói hết thảy, cùng ta đang đông nhất mạch đang đạo không hợp, ngươi cái này căn bản là muốn loạn lão phu đang đạo chi tâm, ngươi chi hành là có thế chu. Theo như lời Đan Phương, hẳn là dùng là lão phu không biết, đây rõ ràng là ngươi không biết từ chỗ nào đạt được. Hôm nay cầm tới nơi này khoe khoang. Hả? Như toa thuốc này là khoe khoang, như vậy Chu chủ lô ngươi vừa rồi trong tay xuất ra dược thảo, vậy là cái gì? Mạnh Hạo cảm thấy lão giả này có chút càng quấy, giờ phút này cười lạnh, nói lần nữa, của ta dược thảo. Lão giả họ Chu bị tức giận sốt một chút, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp lấy ra tha phương mới nhẹ nhàng vui vẻ lúc, xuất ra dùng để giảng giải dược thảo. Cái này thất diệp đinh. Lão giả họ Chu đang muốn nói chuyện, Mạnh Hạo cười ha hả. Thất Diệp Đinh vui mừng âm dương nghịch loạn chi quan, tại hoàng hôn nhật nguyệt đồng huy thì sinh trưởng. Càng nhưng tại hoàng hôn lúc phát ra ánh sáng bảy màu, này lá cùng loạn điên diệp thần thanh diệp tại bên ngoài biểu hiện thượng giống như đúc, cho nên phân chia bắt đầu có chút trường ra. Cần theo kính lá cành thậm chí thiên thời để phán đoán. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh như băng, mà trong tay ngươi rõ ràng không phải thất Diệp Đinh mà là thần thanh diệp. Mạnh Hạo lời nói này vừa ra, trong sơn cốc lập tức quan động. Tất cả dược đồng đều nhất tề nhìn về phía Chu lão, Chu lão sắc mặt càng là đại biến, phải biết rằng hắn như phân biệt nhận lầm dược thảo, tất thì thế tất tại trong tông môn, ném đi lớn mặt. Một cái chủ lô, liền dược thảo đều phân biệt sai lầm, việc này nói lớn chuyện ra, đối với cái này Chu lão danh vọng, sẽ có phá hủy tính đã kích. Giờ phút này đã nhanh đến hoàng hôn, nhật nguyệt đồng huy thời điểm, như trong tay ngươi là thất diệp đinh, sẽ phát ra ánh sáng bảy màu, như phương mỗ nói sai. Đang tại sở hữu tất cả tông môn đệ tử chi mặt muốn nhớ ngươi chịu đòn nhận tội. Theo này ngươi ở đây chi địa, phương mổ tránh đi. Mạnh hạo tay áo hất lên, ngôn từ trảm đinh cắt thiết. Hắn cùng với cái này lão giả họ chu một phen biện luận, đã sớm qua giảng giải thời gian. Giờ phút này xa xa hoàng hôn sắp hiện ra, ánh trăng đã mơ hồ tồn tại. Lần này biện luận thời gian mặc dù dài, có thế nơi đây dược đồng đang sư, lại không một cái không kiên nhẫn. Ngược lại tràn đầy phấn khởi, thật sự như si mê như say xưa. vũ nói bậy. Lão Phu năm nay 137 tuổi, người mới bay lớn, lão Phu há có thể nhận lầm Thảo. Hả? Lão giả họ chu tức giận mở miệng, có thế hắn lời nói không đợi nói xong, giờ phút này bầu trời hoàng hôn thương nha, đang đi tới Nhật Nguyệt Đồng Huy một cái chớp mắt. Có thế trong tay hắn dược Thảo, tùy ý hoàng hôn chi mang rơi vào trên phiến lá, lại không có chút nào thất thải chi quan tràn ra, giờ khắc này, không cần mạnh hạo nói thêm gì nữa, cả cái sơn cốc bên trong sở hữu tất cả dược đồng, đều ầm ầm ông minh lên đây không phải thất diệp đinh rõ ràng cái này chu chủ lô rõ ràng thật sự cầm nhầm dược thảo liền dược thảo đều cầm nhầm hắn tuy nói đang đạo ai còn có thế nghe bốn phía từng câu thanh âm rơi vào lão giả họ chu trong tai để cho hắn sắc mặt trắng bệch cái kia từng đạo thanh âm để cho hắn cơ hồ xấu hổ vô cùng càng là tại nội tâm dân lên quán độc nhìn chồng chọc vào mạnh hạo còn đang giải dụ trẻ em một mảnh nói bậy lão phu một giáp trước chính là chủ lô ngươi một giáp trước ngươi là chủ lô Một giáp về sau, ngươi như trước vẫn chỉ là chủ lô, mà phương mổ, lời trẻ con cũng tốt, tiểu nhi cũng được, giờ phút này thân phận, địa vị, giống như ngươi, một giáp về sau, càng là sẽ trở thành ngươi cần ngưỡng mộ cúng bái tồn tại. Bởi vì ngươi đang đạo, sai rồi. Mạnh hạo đứng lên, nhìn cũng không nhìn cái này lão giả họ chu liếc, hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Hắn những lời này, nổ vang tại lão giả họ chu trong tai, quanh quẩn trong ốc, lần này buổi trưa từng màn càng là hiển hiện. hiện. Có thể dùng lão giả này thân thể rung rẩy giơ lên tay chỉ Mạnh Hạo, lại trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sai rồi sao? Sai rồi sao? Chu lão nhất thời lại quên phản bác, trong ốc quanh cũng Mạnh Hạo đích thoại ngữ. Mạnh Hạo đã đi ra, ở chỗ này mấy vạn dược đồng kích động trong ánh mắt, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đã chú định theo cái này một ngày sau đó. Mạnh Hạo tại đang đông nhất mạch danh khí, đem lần nữa oanh động cũng đã chú định ngày khác sau giảng giải, tất nhiên là nóng nảy đến cực điểm. Chỉ là... Chuyện thế gian khó có thể nắm lấy, Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông An nhàn, cũng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Đang cùng lão giả họ Chu phân biệt nói một tháng sau, Mạnh Hạo tại trong động phủ, vừa mới tại một viên đan dược trên có khắc bên dưới đỉnh ấn, đang ảo tưởng tương lai rất nhiều bó lớn linh thạch, chuẩn bị mượn tông môn chi lực, lại luyện chế nhiều một ít đan dược lúc, hắn nhận được một quả lệnh giảng, này làm cho nội dung là đang đông nhất mạch sở hữu tất cả chủ lô đan sư nhất trí đề cử, để cho Mạnh Hạo tại đây đi ra ngoài lịch luyện bất kỳ một cái nào đan sư, tại trở thành chủ lô về sau, đều cần đi ra ngoài lịch luyện một phen, việc này là quy củ, bất quá cũng có thể biến báo, dù sao đan sư đa số ưa thích một mình luyện đan, dưới bình thường tình huống không muốn ra ngoài. Nhưng lúc này đây, là Thanh La tông người tới, rơi xuống lớn một cái giá lớn, mời Tử Vận tông phái ra hai vị chủ lô đan sư, một vị giảng giải đan đạo, một vị tác thì luyện chế mấy lô đặc thù đan dược, loại chuyện này, nhiều năm qua nam vực mấy đại tông môn cùng gia tộc thường xuyên tiến hành sẽ thuê tử vận tông đan sư đến chính mình trong tông môn giảng giải đan đạo, luyện chế đan dược. ví dụ như lệ đào dù là cũng không phải là chủ lô, cũng một tháng trước bị chụp được trúc cơ thiên lý gia mời đi, mà mạnh hạo tại đây, bởi vì trở thành chủ lô phương thức mua lợi, lúc này đây thanh la tông đi vào tử vận tông mời chủ lô, mặt khác người liền một mực tôn sùng mà mạnh hạo, trong đó muốn xem hắn chơi cười chi không ít người, dù sao ra ngoài một cái đại tông môn luyện đan, chỗ luyện đan dược tuyệt không tầm thường. Không có chỗ nào mà không phải là không phải chủ lô không thể luyện. Hơn nữa Mạnh Hạo nơi này thật là phù hợp đang đông nhất mạch tân tấn chủ lô muốn đi ra ngoài lịch luyện điều kiện, cho nên cuối cùng nhất, Mạnh Hạo liền nhận được cái này miếng để cho hắn không cách nào quyết tuyệt lệnh giảng. Thanh la tông. Mạnh Hạo nhíu mày. Mạnh Hạo cố tình không đi, có thế cái này lệnh giảng đã phát, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt, nhất là. Hắn nửa năm qua này, thiếu tông môn đang dược, đã sáng tạo ra ghi chép, những thứ này nợ nần. Tuy nói không phải lập tức phải đi trả, có thế tông môn một số bước đều nhớ kỹ, sớm muộn gì muốn luyện ra những đan dược này nộp lên trên. Bằng không mà nói, mạnh hạo muốn đạt được dược thảo cũng sẽ bị hạn chế. Còn lần này ra ngoài, cho thanh la tông luyện đan, ngoại trừ hoàn thành lịch lãm rèn luyện bên ngoài, còn có thêm vào thu hoạch, có thể giảm bớt thật nhiều hắn tại đây tại tông môn nợ nần. Dùng thân phận của phương một đi xem đi thanh la tông cũng tốt. Mạnh hạo trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Càng là đang quyết định đi Thanh La Tông một cái chớp mắt, trong óc của hắn, nổi lên hứa sư tỷ thân ảnh. Còn có hàng bối, còn có cái kia đạo tử Chu Kiệt, cùng với năm đó cùng Thanh La Tông ở giữa một loạt chuyện cũ. Lúc này đây, ta là dùng tử vận Tông chủ lô đan sư thân phận hành tẩu nam vực. Mạnh hạo cười cười, đứng dậy tay áo hất lên, cả sửa lại một chút cần thiết chi vật về sau, liền cầm lệnh giảng đi ra động phủ. Vài ngày sau, Chu Đại Sư, Phương Đại Sư, đây là chúng ta Thanh La Tông sản xuất nhiều Thanh La quả mỗi một cái cũng như quỳnh tương ngày bình thường chỉ có tông môn trưởng lão lại vừa hưởng dụng tử vận tông bên ngoài một chiếc to lớn chu thuyền đang hướng về bầu trời xa xa gào thét mà đi cái này chu thuyền toàn thân màu xanh tốc độ cực nhanh giống như xuyên thẳng qua hư vô trong đó có vài chục thanh la tông đệ tử nguyên một đám tu vi không tầm thường lại đều là trúc cơ cảnh giới càng có một tết đang tu sĩ là lúc này đây thanh la tông mời tử vận tông đang sư hộ đang người giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở ở giữa chu thuyền ở trong mang theo miệng cười, tất giấu như có điều suy nghĩ ý, nhìn qua lên trước mắt một người mặt trường bào màu đen mang theo tự ý chi mang, tóc trắng phơ, giống như đạo quốc tiên phong lão giả. Tại lão giả này bên người thì là sắc mặt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm một thanh niên. Lão giả này thần sắc lạnh nhạt, ẩn ẩn tôn cao, tu vi trúc cơ hậu kỳ. đúng vậy một tháng trước cùng mạnh hạo tại trong sơn cốt có tranh chấp họ chu chủ lô. hắn bên cạnh thanh niên trên người có nhàn nhạt đan hương phiêu tán, thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, mà giống như thư sinh. Dĩ nhiên chính là Mạnh hạo Nơi đây Thanh La Tông ngoại trừ vị này kết đang tu sĩ bên ngoài, còn có một người tiếp khách, đây là một cái 30 tuổi đầu thanh niên, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, thoạt nhìn đều có một bộ trầm ổn cùng nội tình, hắn trầm mặt ít nói, ngồi ở chỗ kia thủy chung một lời không nói. Mạnh hạo mấy ngày trước tại tử vận Tông lần thứ nhất nhìn người nọ lúc, nội tâm cũng là khẽ giật mình. Hắn, đúng vậy Chu Kiệt. Thanh La Tông đạo tử. Năm đó cùng Mạnh hạo từng có một hồi đỉnh phong cuộc chiến, trận chiến ấy. Chu Kiệt mặc dù bại, có thế Mạnh Hạo kính hắn quan minh, không có diệt sát. Giờ phút này 5 năm không thấy, có thế Mạnh Hạo lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Chu Kiệt giống như cùng 5 năm trước, có chút không giống nhau lắm, nhưng rốt cuộc địa phương nào tồn tại quỷ dị, Mạnh Hạo tạm thời nhìn không ra. Những thứ này suy nghĩ đều đang Mạnh Hạo trong nội tâm, thần sắc thượng không sẽ lộ ra chút nào, nghe nói cái kia kết đang tu sĩ mở miệng, Mạnh Hạo không đợi nói cái gì đó, Chu lão tay phải lập tức duỗi ra cầm lấy một quả thanh la quả, này quả không tầm thường, làm thuốc cho là chọn lựa đầu tiên, tại hạ sẽ không tận diệt mọi vật. Chu lão nhàn nhạt mở miệng, nói xong vẫn không quên quét mạnh Hạo liếc. Mạnh Hạo không ngôn ngữ, mỉm cười trung tướng cái này thanh la quả cũng thu vào trữ vật đại trong túi. Nội tâm nhưng lại thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, lần này đi Thanh La Tông, lại là cái này Chu lão cùng nhau, mà lại trong tông môn đã định xuống, Chu lão phụ trách giảng giải đan đạo, mà Mạnh Hạo thì là phụ trách luyện đan. Mấy ngày nay cùng thuyền, cái này chu lão đối với mạnh hạo tại đây liền chưa từng có sắc mặt tốt, việc này mà ngay cả thanh la tông chi nhân cũng đều nhìn ra mánh khóe chỗ. Vị này chu đức không chủ lô, danh khí thật lớn, tư cách già hơn, tại chủ lô trong cũng là cao cấp tồn tại, có chút lão đi thanh la tông, có thế gặp tử vận tông đối với thanh la tông tôn trọng. Bất quá vị này phương mộc, người này ta cũng vậy nghe qua, là nửa năm trước mua lợi trở thành chủ lô, trên thực tế chính là một cái đan sư mà thôi. Cái này kết đang tu sĩ trên mặt miễn cười, nhưng trong lòng lại rành mạch, bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ đối với mạnh hạo khinh thị, chỉ là hiển nhiên đối với chu lão chỗ đó, càng thêm tôn kính. chu đại sư như ưa thích, chờ đến ta Thanh La Tông, nhất định thượng mời tông chủ, cho hai vị đại sư đầy đủ Thanh La quả. Thanh La Tông kết đang tu sĩ cười ha ha một tiếng, hiền lành nói. chu Kiệt ở bên, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, rất là trầm mặc điểm này cùng mạnh hạo giờ phút này có chút tương tự. Mạnh Hạo cũng lười đi nói chuyện với nhau, có cái kia Chu lão đi thương lượng, cũng làm cho hắn mừng rỡ thanh tịnh. Bốn người ngồi ngay ngắn nơi đây, hai người nói chuyện với nhau, thần sắc cũng mang theo sung sướng miệng Chu lão chỗ đó càng là đắc ý, thầm nghĩ lúc này đây ra ngoài, nhất định phải để cho ngươi cái này bé con biết được lão phu lợi hại. Thời gian trôi qua, chiếc này Chu thuyền tốc độ mặc dù nhanh, cũng nhiều lần sử dụng truyền tống trận, vài ngày sau, xa xa nhìn đến mà Thanh La tông thập vạn đại sơn. Mấy ngày nay Mạnh hạo đại đa số thời điểm đều đang bế quan, ngoại nhân cũng không dám đi quấy rầy, cơ hồ sở hữu tất cả thanh la tông đệ tử, khi nhìn đến mạnh hạo lúc, đều cung kính khách khí. Về phần Chu lão, tất thì cùng mạnh hạo yên tĩnh hoàn toàn ngược lại, rất là uy phong, cùng cái kia kết đang tu sĩ cùng một chỗ lúc, càng là cao đàm khoác luận, một bộ đối với Đan đạo không gì không biết bộ dạng. Đối với cái này, mạnh hạo cũng không có phản cảm, còn cái kia Chu lão không chào đón, mạnh hạo cũng không thèm để ý bởi vì này chu lão cho dù là lại không chào đón mạnh hạo, có thế lại cũng không dám như lúc trước thì mỹ mai đã đối với mạnh hạo biện luận, sinh ra lo ngại. đây là mạnh hạo lần thứ nhất dùng đan sư thân phận đối mặt ngoại nhân, cảm thụ xem ra tự đối phương cung kính, còn có đối với đan sư cái thân phận này tôn trọng. mạnh hạo lần nữa cảm thấy chính mình lúc trước bái nhập tử vận tông quyết định là chính xác. ví dụ như dưới mắt, nếu là nơi đây chi người biết được hắn liền là năm đó mạnh hạo, lập tức là sát cơ ngập trời. nhưng hôm nay Nhưng lại như vậy một loại đàm tiếu Có thể dùng mạnh hạo nội tâm dù sao cũng hơi cảm khái Ta giờ phút này Có thể xem là chân chánh dung nhập vào nam vực bên trong Mà năm năm trước ta đây Tại nam vực tu sĩ nhìn lại Chỉ là một người từ ngoài đến Mạnh hạo như có điều suy nghĩ Đứng ở chu thuyền đứng đầu Ngóng về nơi xa xăm càng ngày càng gần thanh la tông Ánh mắt chỗ xem Thập vạn đại sơn đang nhìn Bàn bạc vô tận Xa xa lưu hương chí bảo khói xanh trực thăng cửu tiêu Toàn bộ thanh la tông đại địa đều lộ ra một cổ khó có thể hình dung khí thế. Khí thế kia theo núi non chập trùng, theo khói xanh cửu tiêu, theo chu thuyền thượng thanh la tông đệ tử trong thần sắc mang xem ra tự ngạo khí tận trong xương tủy nhiên, biểu lộ triệt triệt để để Giờ phút này Chu lão đã ở cái kia kết đang tu sĩ hổ tương xuống, đi tới mũi tàu, chứng kiến Mạnh Hạo ở chỗ này, hắn hừ một tiếng, mà dù sao hai người là cùng tông, tại trong tông môn không vừa mắt thì cũng thôi đi, tông môn bên ngoài, sao cũng không có thể quá mức rõ ràng điểm này hắn vẫn là biết được đấy. cố mà giờ khắc này chỉ là một hừ, nhưng là không có nói thêm cái gì. cùng mạnh hạo đứng chung một chỗ, nhìn về phía thanh la tông. đây không phải mạnh hạo lần đầu tiên tới thanh la tông hỗ trợ, có thế đại ngộ, nhưng lại cùng lúc trước cách nhau một trời một vực. lần thứ nhất đã đến, hắn cũng là đến hỗ trợ, có thế cái này lần thứ hai, mạnh hạo chỗ chu thuyền cơ hồ vừa mới tới gần thập vạn đại sơn, thanh la trong tông liền trực tiếp quanh quẩn mà trận trận tiếng chuông. sáu lần tiếng chuông, khất tán thập vạn đại sơn chấn động mà Thanh La Tông vài chục vạn đệ tử, có thể dùng tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt ngẩng đầu, nhao nhao nhìn lại, mặc dù là không nhìn thấy cái gì, đã ở tìm hiểu. Cuối cùng được đến mà đáp án, Tử Vận Tông chủ Lô Đan sư, bị Thanh La Tông mời đến, giờ phút này đang tại Sơn môn. Mạnh Hạo càng là chứng kiến mà hơn 10 đạo cầu vòng đi đầu, theo Thanh La trong tông gào thét mà đến, tại đây hơn 10 người phía sau, tất thì đi theo mấy trăm đệ tử, bọn họ đều là Thanh La Tông đệ tử hạch tâm. Trong đó hàng bụi đang ở trong đó giờ phút này mang theo hiếu kỳ đôi mắt dễ thương ngóng nhìn mạnh hạo còn hứa sư tỷ mạnh hạo ghi chép được bản thân tìm hiểu trong tin tức đối phương đã thành thanh la tông đệ tử hạch tâm nhưng mà cũng không tại những người này chứng kiến hoan nghênh chu đại sư phương đại sư đã đến ta thanh la tông lão phu tử la tiếng cười quanh quẩn cởi mở ý ẩn chứa ở bên trong đã thấy đi đầu bay tới hơn 10 người lại toàn bộ đều là kết đan tu sĩ càng có một người tu vi đúng là nguyên anh Cái này tu sĩ Nguyên Anh Mạnh hạo không xa lạ gì, hắn đúng vậy, tử la lão tổ. Mà giờ khắc này nói chuyện, cũng chính là cái này tử la lão tổ. Cựu nhân gặp mặt, vốn phải là đỏ mắt sát cơ thời điểm, nhưng hôm nay cái này tử la lão tổ nhưng lại ý cười đầy mặt, không có bởi vì tu vi Nguyên Anh mà tự ngạo, ngược lại là trong thần sắc, có nhiều đối với đan sư tôn trọng. Mạnh hạo thần sắc lập tức nghiêm túc, mang theo cung kính nhanh đi vài bước, chu lão chỗ đó tốc độ nhanh hơn, hai người gần như cùng lúc đó phóng ra hướng về Tử La lão tổ ông quyền cúi đầu. Thanh La tông xuất động tu sĩ nguyên anh tới đón, loại này quy cách đã là cực cao, mà Mạnh Hạo cùng Chu lão, đại biểu là Tử Vận tông, cũng không thể thất lễ. Chu đại sư chủ Lô đỉnh phong, Tử Lô ở trong tầm tay, có thế giá lâm ta Thanh La tông, thật sự là bồng tụy sinh huy. Tử La lão tổ cười ha ha một tiếng, hướng về Chu lão mỉm cười mở miệng, sau đó đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương đại sư thân là Tử Vận tông trẻ tuổi nhất chủ lô, Đại danh truyền khắp Nam vực, lão phu đã sớm nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung chi kiệt. Tử La lão tổ lời nói này, rất là vừa vặn, mặc dù hắn nội tâm càng thêm để ý Chu lão, có thế cũng không muốn để cho Mạnh Hạo tại đây cảm thấy nhận lấy kinh thị. Giờ phút này bên cạnh hắn kết đang tu sĩ, cũng đều cười hướng Mạnh Hạo cùng Chu lão ôm quyền, không có một người nào dùng tu vi tự ngạo, nhìn về phía hai người ánh mắt, cũng đều mang khách khí. Một phen nói chuyện với nhau về sau, liền có nơi đây một cái kết đang tu sĩ cười đem những đệ tử nòng cốt kia triệu hoán sang đây, từng cái cùng Mạnh Hạo cùng với Chu lão giới thiệu, đối diện với mấy cái này Thanh La Tông đệ tử Hạch Tâm, Mạnh Hạo mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu bái kiến. Bái kiến Chu đại sư, Phương đại sư. Xin chào Chu đại sư, Phương đại sư. Những thứ này đệ tử Hạch Tâm dù là nguyên một đám trong ngày thường đối với những tông môn khác chi tu, đều có ngạo nghễ, nhưng hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo, lại thần sắc đều mang cung kính, chủ lô đan sư danh tiếng, đủ để uy chấn bát phương về phần gọi là đại sư, cái này tự nhiên là tôn xưng mà thôi, cũng không phải là mạnh hạo cùng chu lão, thật là đại sư. chu lão mỉm cười đối diện với mấy cái này thanh la tông đệ tử hạch tâm lúc dùng tuổi của hắn chỉ cần gật đầu liền có thể, nhưng hắn khi hắn phát hiện mạnh hạo cũng là như thế lúc nội tâm lập tức lại không vui. cho đến giới thiệu đến hàng bối mạnh hạo cười nhìn lại cái này hàng bối năm năm không thấy lại càng thêm tươi đẹp động lòng người, thân thể có lồi có lõm, dung nhan xinh đẹp nhiều vẻ. Đứng ở nơi đó, giống như có thể cho cầu vòng thất sắc, trở thành thế giới duy nhất trực trở tươi đẹp. Hàng bối bái kiến chu đại sư, phương đại sư. Hàng bối nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mềm nhũn, nghe vào tai đóa ở bên trong, giống như có thể ngứa tại trong lòng. Mạnh hạo miễn cười gật đầu, đang muốn nhìn về phía tiếp theo người lúc, bỗng nhiên đầu óc hắn ông một tiếng, cái kia thật lâu không xuất hiện nữa tại trong đầu hắn phong yêu của Ngọc Thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện. Tàn hồn đoạt thể, muốn vãng sinh trở về, này thuộc khoác thương khung dưới đỉnh yêu đốt diệt đem làm bụi bay phong tắt thì không thể nhận ra bảy tháng vần mặt trời trợ tắt thì phong yêu sư chi huyết tan ra niệm hàng đạo hữu có chút quen mặt người ta có hay không đã từng thấy qua mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng đánh giá hàng bối vài lần lần này giống như tiếng động lớn tân đoạt chủ ngôn từ đúng vậy mạnh hạo tâm cơ chỗ mạnh hạo lời nói vừa ra bốn phía thanh la tông đệ tử hạch tâm nguyên một đám nhao nhao nhìn lại mà ngay cả mấy cái kết đang cường giả cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú ý cho dù là tử la lão tổ cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, nhất là chu lão, càng là nội tâm kinh ngạc. phương đại sư thứ lỗi, tiểu muội nơi này sát không có ấn tượng gì. hàng bối hai mắt ngưng tụ, con mắt nhìn qua mạnh hạo, ánh mắt kia nhìn như suy tư, có thế tại mạnh hạo nhìn lại, nhưng lại ẩn ẩn đã nhận ra hàng bối trong ánh mắt một vòng nhanh chóng lập tức trôi qua, che giấu sâu đậm né tránh. cái này né tránh ý, nếu không có mạnh hạo từng cùng hàng bối cùng một chỗ tại thanh la phúc địa bên trong kiến thức nàng này xảo trá chỗ. Tuyệt khó quan sát đi ra. Đích thị là phương mỗ nhớ lộn, có lẽ là phương mỗ hy vọng có thể đã từng thấy qua hàng đạo hữu. Mạnh hạo cười cười, lời nói vừa ra, những cái kia thanh la tông đệ tử hạch tâm, cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Về phần mấy cái kết đang cường giả, nhau nhau cười lắc đầu, tiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu sự tình, dùng tuổi của bọn hắn, sớm đã coi nhẹ. Chu lão nhíu mày, thầm nghĩ cái này phương mộc dù sao vẫn là cái bé con, thất thố như vậy, thật sự là cho tông môn mất mặt tử la lão tổ chỗ đó cười ha ha một tiếng phương đại sư các ngươi người trẻ tuổi về sau tiếp xúc thời gian dài lấy trước theo lão phu vào tông môn vừa vặn rất tốt để cho tiền bối bị chê cười mạnh hạo sắc mặt ửng đỏ vội vàng hướng tử la lão tổ ôm quyền cúi đầu hàng bối trừng mắt nhìn che miệng cười cười nhìn xem mạnh hạo cùng chu lão đang lúc mọi người tuấn tụng xuống đi vào thanh la tông thập vạn đại sơn có thế mọi người ở đây muốn bước vào thanh la tông một cái chớp mắt bỗng nhiên tử la lão tổ chỗ đó thần sắc hơi động Quay đầu nhìn về phía xa xa, mặt khác người cũng nhao nhao dừng lại. Kim Hàng Tông đang giới nhất mạch Lý Đại Sư cùng Trần Đại Sư, đệ buổi sáng đến rồi. Tử la lão tổ cười cười vung tay lên, lập tức thanh la trong tông tiếng chuông lần nữa quanh quẩn sáu lần. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không lâu sau, liền thấy một chiếc to lớn chu thuyền, đang gào thét mà đến, tới gần lúc, theo cái kia chu thuyền thượng bay ra mấy người, trong đó có hai người ăn mặc trường bào màu đỏ, theo lên lò đan, khí thế bất phàm, càng có khai mở hương tồn tại. Hừ, không nghĩ tới lúc này đây Thanh La Tông rõ ràng cũng xin sơn cửu đại sư lập nên đang giới nhất mạch. Chu Đức không tại Mạnh Hạo bên người hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào cái kia hai cái sơn cửu đang giới nhất mạch đan sư, hai người này đều là trung niên giờ phút này đang cười cùng Thanh La Tông tương kiến. Mỗi lần những tông môn khác mời, sở hữu tất cả đan đạo đại sư môn hạ đều có xuất hiện sao? Mạnh Hạo hỏi một câu. Ngẫu nhiên cũng có thể như vậy có thế lại không nhiều. Chu Đức không cố tình không để ý tới Mạnh Hạo. Nhưng hôm nay tại ngoại, hắn hai người một cái tông môn, nhất là giờ phút này còn có Sơn Cửu đang giới nhất mạch chi nhân, khó tránh khỏi về sau có chút đan đạo ma sát. Tại Thanh La Tông mấy ngày này, sợ chắc là sẽ không an bình, cho nên rồi mới lên tiếng, sau khi nói xong, lại thêm một câu. thấy vậy Thanh La Tông là muốn mượn cái này cơ hội lần này, có thể dùng hắn tông môn đan đạo thêm gần một bước, cho nên lại mời cái này đang giới nhất mạch. chu Đức không cao mày, hắn lời nói vừa nói xong, xa xa Thanh La Tông chi nhân đã vây quanh đan giới nhất mạch hai vị đan sư tại đàm tiếu trong đến gần chu đạo hữu cũng ở nơi đây tại hạ còn nhớ rõ năm đó từ biệt chu đạo hữu hào ngôn bá ngữ theo như lời muốn thành là tử lô sự tình hôm nay nửa giáp đi qua chu đạo hữu thành công sao cơ hồ vừa mới tới gần đan giới nhất mạch thân thể khôi ngô ăn mặc trường bào màu đỏ hoặc nhìn khí thế không tầm thường trung niên đan sư liền truyền ra thanh âm ánh mắt như điện nhìn về phía chu đức không cùng mạnh hạo nguyên lai like là lý đạo hữu nhiều năm không thấy, người cái này miệng như thế nào thối hơn. Chu Đức không bị người sốc nội tâm đau đớn, hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra: "Vị này chắc hẳn chính là đang đông nhất mạch những năm gần đây này, truyền thuyết là nhất mua lợi trở thành chủ lô phương một đại sư đi. Ha ha, tại hạ Trần Gia hỉ, kính đã Lâu Phương huynh đại danh, hôm nay đang đạo chúng tu ở bên trong, Phương huynh danh tiếng như sấm bên tai, bị gọi đùa là đan sư ăn mặc chủ lô y. Ở đằng kia họ Lý đan sư bên người, theo hắn mà đến khác một người trung niên đan sư" này người thân thể hơi gầy, xúc lấy râu cá trê, nhìn xem mạnh hạo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mở miệng. Hai vị này đến từ sơn cửu đan giới nhất mạch đan sư, giờ phút này vừa đến đến, lời nói vừa ra, lập tức liền lộ ra bất thiện ý, đối chọi gây rắc cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Thanh la tông tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lại không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, đang đông nhất mạch là đan đạo nhất chú mục, thanh danh hiển Hách, truyền khắp nam vực, mà đan giới nhất mạch là do sơn cửu đại sư tại kim hàng tông sáng tạo. Tuy nói Sơn Cửu đối với Đan Quỷ rất là tôn kính, có thế hắn đồ tử đồ tôn, lại từ từ hung hăng càng quấy, không phục Đan Đông nhất mạch huy hoàng, cho nên mỗi lần gặp nhau, bất kể là trường hợp nào, song phương cũng như cùng cừu địch đồng. Dạng, ngươi là vị nào? Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn cái kia ngôn từ mỉa mai họ Trần Đan Sư liếc. Tại hạ Trần Gia Hỷ, đang giới nhất mạch áo bào hồng Đan Sư. Họ Trần Đan Sư mỉm cười mở miệng, hắn xem thường Mạnh Hạo. Nội tâm càng là ghen ghét đối phương là Đan Đông Nhất Mạch chủ lô Đan Sư, ở trong mắt hắn xem ra, mình đang đạo tạo nghệ, nếu là đặt ở Đan Đông Nhất Mạch, không nói tử lô, có thế một cái chủ lô đỉnh phong chạy không được. Trên thực tế Đan Giới Nhất Mạch có dạng này cách nghĩ chi không ít người, tất phải. Bọn hắn Đan Giới Nhất Mạch Đan Sư, coi như là danh khí lớn hơn nữa, có thế tại trong Nam Vực, lại hiển nhiên bị công nhận trình độ, kém xa tiếp tắp Đan Đông Nhất Mạch, giống như thấp một đoạn tự như, điều này cũng làm cho khiến cho cho bọn họ Càng phát ra đối với đang đông nhất mạch căm thù. Người biết ta. Mạnh hạo kinh ngạc mở miệng. Bộ dáng này ngoại nhân nhìn cũng chẳng có gì. Sẽ không đa tưởng. Có thế một bên chu đức khôn Nhưng lại nội tâm lột bột một tiếng. Hắn được chứng kiến trước mắt cái này phương một ngôn từ sắc bén. Biết được đối phương mở miệng như thế. Tuyệt không phải là lùi bước. Phương đăng sư trở thành chủ lô sự tình. Đăng đạo chúng tu há có không biết. huống hồ trần mổ còn muốn hỏi một chút. Cái này thân chủ lô quần áo. Mặc vào tốt chứ? Trần gia hỉ cười ha ha một tiếng. Hắn cảm thấy cái này phương một có chút ngu ngơ, giờ phút này trong mắt trực tiếp lộ ra ý trào phúng. Nguyên lai là như vậy, ngươi biết ta, bởi vì ta là đang đông nhất mạch chủ lô, mỗi tiếng nói cử động oanh động đang đạo chúng tu, cho nên ngươi như sấm bên tai. Mà mặc dù ngươi là đang giới nhất mạch áo bào hồng, ta cũng vậy như trước còn chưa phải nhận biết ngươi, ngươi hôm nay tới đây, hẳn là liền là muốn cho ta biết ngươi. Mạnh hạo bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói. Ngươi! Trần Gia hỉ hai mắt lộ ra hàng mang. Lời nói này tại hắn nghe tới, như cùng là trực tiếp nhục nhã, càng là điểm ra hắn danh khí không hiện, cho nên đối phương chưa từng nghe qua, mà mặc dù đối phương là mưu lợi chủ lô, có thế chính mình ở bên trong, nhưng lại như sấm bên tai. Lời nói này chẳng những để cho cái này Trần Gia hỉ lửa giận bốc lên, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh cũng đồng dạng âm lãnh nhìn hướng Mạnh Hạo, miệng lưỡi bén nhọn thế hệ. Lập tức cái này mâu thuẫn còn phải trở nên gay gắt, Tử La lão tổ ho khan một tiếng, lập tức có Thanh La tông kết đang tu sĩ tiếng lên cười ngăn trở song phương dẫn đi về hướng thanh la tông thập vạn đại sơn này mới khiến lần này tranh chấp đè ép xuống dù sao đến mà thanh la tông đang đông nhất mạch cũng tốt đang giới nhất mạch cũng được đều phải cho một ít mặt mũi mà lại là được thỉnh mời mà đến thanh la tông cũng không muốn để cho song phương mới nhập môn liền mâu thuẫn bộc phát chu đức không len lén liếc mạnh hạo liếc tuy nói hắn đối với mạnh hạo tại đây không vừa mắt nhưng hôm nay cũng âm thầm đắc ý vừa rồi mạnh hạo đích thoại ngữ hắn nghe được rất là thoải mái Mọi người một đường phi hành, cho đến bước vào đến mà Trâm Sơn ở trong, tại một tòa màu xanh ngọn núi trước, một chỗ trong đại điện, Thanh La Tông là đang đông nhất mạch cùng đang giới nhất mạch đã đến, xếp đặt một hồi cùng kỳ thân phận xứng đôi yến hội. Tử La lão tổ không tiếp tục xuất hiện, vốn lấy hắn tu sĩ nguyên anh, có thể ở sơn môn chỗ đi hoang nguyên hai mạch đang sư đến, bản thân cũng nói Thanh La Tông đối với hai mạch coi trọng. Trận này yến hội, Thanh La Tông tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm đều nhất nhất xuất hiện, mạnh hảo chứng kiến Ma Chu Kỳ chứng kiến mà hàng bối vẫn như trước còn là không nhìn thấy hứa sư tỷ nội tâm của hắn có chút chần chờ nhưng thần sắc thượng lại không lộ chút nào chu đức không cùng mọi người chuyện trò vui vẻ còn có cái kia đang giới nhất mạch lý trần hai vị áo bào hồng đăng sư cũng đều giống như rất am hiểu như vậy nơi nhất thời đã trở thành trong yến hội chú mục dự họp bữa tiệc này đấy còn có sáu cái kết đang tu sĩ sáu người này hổ tương cùng mọi người tại đây ở chung rất là hòa hợp có thể nói lúc này đây hai mạch đăng sư đến Thanh La Tông khá trọng thị, cho đến đêm dài, trận này yến hội có thể xem chấm dứt, mọi người bị lần lượt đưa đi chỗ ở, Mạnh Hạo bị đưa vào Thanh La Tông trăm trong núi, một tòa tên là Thanh Ngân Phong dãy núi, đỉnh núi lầu Cát có chút xa hoa, toàn bộ ngọn núi càng có trận pháp tồn tại, nhất là nơi này là Thanh La Tông nội địa, tại an toàn lên, không có vấn đề. Mạnh Hạo tại đây đại biểu Tử Vận Tông, cho nên Thanh La Tông tại đây, vô luận như thế nào, cũng sẽ không khiến ngoại tông khắc cứ tại Thanh La Tông xuất hiện chút nào tổn thương. Cửa này hồ tông môn mặt mũi, càng liên quan đến mấy đại tông môn ở giữa lui tới. Đêm khuya, Mạnh Hảo khoanh chân ngồi ở đỉnh núi trong lầu cát, hắn thở sâu, nhắm mắt ngồi một lát sau, trên thân thể tảng ra trận trận bạch khí, yến hội trong uống vào tử thủy. Giờ phút này đều nhất nhất tan ra, mà lại trước khi uống xong lúc, Mạnh Hảo cũng đều dùng hắn thảo một tạo nghệ xem xét, xác định không có vấn đề, lúc này mới uống vào. Không lâu sau, đem làm Mạnh Hảo mở hai mắt ra lúc, hắn trong mắt lộ ra thanh minh chi mang. Hàng bối nàng này thông duệ dị thường, trước khi gặp mặt lúc, ta ứng với không có sơ hở lộ ra, nhưng nàng này vì sao có né tránh ý. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, có thế thì không có đáp án. Hôm nay không nhìn thấy hứa sư Tỷ, không biết nàng hôm nay như thế nào. Còn có cái kia chu kiệt, ta cuối cùng cảm thấy người này có chút quỷ dị, giống như cùng ta lúc đầu gặp có rất lớn bất đồng. Mạnh hạo trầm tư một lát, hai mắt hàng mang lóe lên. Phong yêu của Ngọc Đích thoại ngữ, lại là ý gì? Mạnh hạo trầm ngâm ở bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, đã bắt đầu ngồi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, sơ dương ngẩng đầu, rơi vào thanh ngên phong lên, khắp núi xanh biếc, không nói chim hót hoa nở, có thế cái kia cỏ xanh bích phương, có thể dùng đứng ở tầng hai lầu các nhảy đài mạnh hạo, nhìn trời đấy, nhìn qua dãy núi, nhìn qua cho đã mắt xanh đậm, tinh thần cũng theo đó chấn động. Dãy núi vập phồng, xanh biếc như y, sơ dương nhu hòa, tán phát hào quang chiếu rọi đại địa, rơi vào mạnh hạo trường bào màu đen lên, mọc lên tự ý, khiến người nhìn lại không biết là hắc là tím gió núi ở bên trong tóc dài phất phới có thể dùng giờ khắc này mạnh hạo phản phất có loại tự như muốn theo gió mà đi cảm giác ngưng nhìn chỗ xa hắn trong mắt trong con mắt lộ ra hào quang màu tím đó là tử khí đông lai công pháp thể hiện cùng hắn trong thân thể sáu tòa hoàng mỹ đạo đài nhang sắc đồng dạng hồi lâu mạnh hạo thở sâu theo trong lầu cát đi ra đi ở thanh ngân phong trong núi trên đường nhỏ một đường gặp một ít thanh la tông đệ tử Những đệ tử này hiển nhiên sớm đã bị tông môn bàn giao, giờ phút này chứng kiến Mạnh hạo lúc, lập tức ôm quyền cúi đầu, thần sắc mang theo khách khí, lại không thất thân là thanh la tông đệ tử tông cao. Mạnh hạo miễn cười, khi thì ôm quyền, thẳng đường đi tới, cho đến rơi xuống thanh ngân phong, tại thanh la tông cái này trăm sơn trong lúc đó, thuộc về là thanh la tông không phải đệ tử hạch tâm không thể đi vào khu vực, dạo chơi mà đi. Nhìn xem nguyên một đám thanh la tông đệ tử, nhìn xem mọi chỗ thanh la tông kiến trúc. Nhất là xa xa thanh la tông to lớn lư hương, Mạnh hạo nội tâm có chút cảm khái, đang không có bái nhập tử vận tông trước, hắn theo không nghĩ tới qua, sẽ có một ngày, mình có thể tại thanh la trong tông, như vậy nhàn nhã xem xét. Cũng may bị đóng sớm đã lột bỏ mà ra, bằng không mà nói nếu là ở nơi này lột ra, tắt thì thân phận của ta ngay lập tức sẽ hiển lộ. Mạnh hạo đi qua mọi chỗ kiến trúc đại điện, tại một chỗ quảng trường biên giới dừng bước lại, nhìn cách đó không xa hơn 10 người thanh la tông đệ tử. Đang khoanh chân ngồi ở quảng trường bốn phía, hàng bối cũng trong đó. Ở giữa giảng kinh lão giả, chậm rãi nói xong thanh la tông thuật pháp chi kinh. Lão giả này mạnh hạo từng thấy, là hôm qua theo tử la lão tổ bên người kết đang tu sĩ một trong. Thanh la nhất pháp, kỳ thực là thanh minh ý, la thiên chi dạy, minh đại biểu cửu địa chi hồn, la đại biểu cửu thiên chi niệm. Cho nên thanh la tông, dùng minh pháp là sát, dùng thiên niệm là thần, các ngươi tu hành lúc, đem làm nhớ rõ dạy kinh, ngày sau tu hành, một đường thanh thiên. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía lúc, cũng nhìn thấy cách đó không xa mạnh hạo. Khẽ gật đầu, lão giả nhận ra mạnh hạo thân phận, không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt tại người đám người chung quanh bên trong quét qua, cuối cùng nhất đã rơi vào hàng bối trên thân, thoáng ý bảo, hàng bối chỗ đó thầm than một tiếng, đứng dậy hướng về mạnh hạo địa phương sở tại đi tới. Lão giả kia thần sắc như thường, tiếp tục giảng giải tông môn chi kinh, còn có người ngoài đi nghe, nếu là thay đổi mặt khác người, tuyệt đối không thể dùng. Chỉ là mạnh hạo thân phận là mời tới đăng sư, cũng không nên đi cường hành xua đuổi, vì vậy liền ý bảo hàng bối, đem người mời đi. Hàng bối vẫn cứ nhiễm tâm không tình nguyện, có thế chuyện này không có cự tuyệt đạo lý, đi về hướng mạnh hạo lúc, nàng thần sắc thượng nhìn không tới chút nào nội tâm suy nghĩ, ngược lại là tới gần về sau, tách ra mà tuyệt mỹ mỉ mỉm cười. Phương đại sư dậy sớm ghê, không bằng để cho tiểu muội mang ngươi tại ta thanh la trong tông xem xét, như thế nào. Hàng bối nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm êm dịu cực kỳ êm tai. Có hồng tụ hổ tương, là Phương mổ vinh hạnh. Mạnh hạo miễn cười, biết được mình ở nơi đây, nghe xong không nên đi nghe tông môn giảng kinh, nhìn hàng bối liếc, vui vẻ gật đầu. Hai người dần dần đi xa. Phương đại sư là cái con người tao nhã, tiểu muội có thế không gọi được là hồng tụ. Hai người đi xa quảng trường, tại đây thanh la tông bên trong hành tẩu lúc, hàng bối cười khẽ mở miệng, hai mắt tươi đẹp, dưới ánh mặt trời nhoáng một cái, một thân này màu xanh thủy la váy có thể dùng nàng cả người giống như đã trở thành nơi đây nhất chú mục chính là đóa hoa. Hàng bối vốn là rất đẹp, giờ phút này dáng tươi cười đẹp hơn, chỉ là cái này đóa hoa xinh đẹp, tại Mạnh Hạo nhìn lại, là một đóa hoa tường vi hoa, dài khắp mà gai độc, năm đó tại Thanh La Tông Phúc Địa ở trong, cái kia mở miệng một tiếng tạ lang mềm mại, Mạnh Hạo Thủy Trung sẽ không quên. Nghe được hàng bối đích thoại ngữ, Mạnh Hạo cười cười, không nói gì, mà là cao thấp quan sát một chút hàng bối. Phương Đại Sư hẳn là vẫn còn suy nghĩ hy vọng ở địa phương nào từng gặp tiểu muội sao? hàng bối cười khẽ, có thế cái kia trong mắt lại cất dấu một vòng bởi vì mạnh hạo như vậy dò xét mà đưa tới khẩn trương. nàng dùng là mạnh hạo nhìn không ra, nhưng trên thực tế dùng mạnh hạo đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ. liếc mắt liền thấy được cái này khẩn trương. cái này để cho mạnh hạo lập tức nội tâm sinh động đứng lên dùng hắn đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ. nàng này giống như rất ít sẽ xuất hiện khẩn trương. mạnh hạo nghĩ tới ngoài sơn môn, trước khi chứng kiến cái này hàng bối một màn để cho hàng đạo hữu che cười chỉ là tại hạ hoàn toàn chính xác đối với hàng đạo hữu có chút hứng thú mạnh hạo miễn cười nhìn về phía hàng bối trong mắt lộ ra một vòng cảm giác hứng thú hào quang tia sáng này rơi vào hàng bối trong mắt để cho nội tâm của nàng siết chặt người trước mắt theo bước vào tông môn bắt đầu khiến cho nàng có chút bất an giờ phút này cảm giác khẩn trương mãnh liệt hơn đứng lên nhưng nàng tâm cơ rất sâu thần sắc giấu giếm quá nhiều ngược lại là lông mày giãn ra tuôn ra dáng tươi cười phương đại sư lời nói này. Để cho tiểu ngụy đồng dạng vinh hạnh, chỉ là tiểu ngụy rất không minh bạch, ngươi đối với ta tại đây, đến cùng như thế nào nổi lên hứng thú. Hàng bối trừng mắt nhìn, một bên đi về phía trước, một bên miễn cười nói. Họ hàng có chút đặc thù. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, đi về phía trước lúc, nhìn qua bầu trời xa xa dần dần bay lên sơ dương. Những lời này vừa ra, hàng bối chỗ đó thần sắc như thường, miễn cười nói. Có gì chỗ đặc thù? Cửu đại của họ một trong, là hắn chỗ đặc thù. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh Có thế lời nói này nhưng lại để cho hàng bối nhíu mày, nhưng Mạnh hạo rõ ràng cảm giác, nàng này giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, cái kia nhăn lại lông mày, chỉ là che giấu mà thôi. Một màn này để cho Mạnh hạo đáy lòng khẽ động, càng phát giác có chút không đúng. Tiểu muội tổ tiên đích thật là cửu đại của họ. Hàng bối ngóng nhìn Mạnh hạo Giờ phút này hai người dừng lại tại một mảnh núi rừng bên ngoài, cái này núi rừng xanh biếc, nơi đây có gió thổi qua, có thể dùng lá cây ào ào rung động, cách đó không xa có tiếng nước chảy. Cùng một chỗ tấu lên mà phản phất âm thanh của tự nhiên. Tại xinh đẹp như vậy Hoàng Bang ở bên trong, Mạnh hạo không nói gì, hắn nhìn qua hàng bối, hàng bối cũng nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, Mạnh hạo cười cười, quay đầu nhìn qua lên trước mắt xanh biết chi lâm, đi tới cách đó không xa nước chảy bên cạnh, nhìn xem suối nước đi về hướng đông, nhìn xem trong đó cá bơi cùng sông thạch, trong mắt ở chỗ sâu trong, lộ ra trầm tư. Nàng này có chút khác thường, nàng vì sao chứng kiến ta sẽ khẩn trương, không có quan hệ gì với phương một nàng cũng không biết ta là Mạnh Hạo, như vậy thì là cùng, đang đông nhất mạch có quan hệ. Mạnh Hạo trầm tư lúc, hàng bối chỗ đó thần sắc thủy chung như thường, đứng ở Mạnh Hạo bên cạnh, cho đến đi qua một nén nhang về sau, nàng bỗng nhiên vỗ xuống túi trữ vật, lấy ra một quả sáng lên ngọc giản, mắt nhìn về sau, cười hướng Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu. Nơi đây u tĩnh, phương đại sư như ưa thích có thể ở lâu một hồi, tiểu muội tại đây còn có chút sự tình muốn đi xử lý, không quấy rầy phương đại sư Trầm Tư. Mai ngọc giảng này ở bên trong có thanh la trong tông địa đồ, phương đại sư có thể tự hành xem xét, tiểu muội tại đây liền cáo lui trước. Hàng bối nói xong, miễn cười trong lại lấy ra một quả ngọc giảng đặt ở bên cạnh, thân thể mềm mại quay người, cất bước bước vào giữa không trung, đang muốn ly khai. Mạnh hạo mãnh liệt ngẩng lên đầu. Đang đông nhất mạch cố nhân, để cho ta hướng ngươi hàng gia vấn an, năm đó sự tình. Mạnh hạo lời nói chậm chạp, ý vị thâm trường, có thể lần này ngôn từ, nhưng lại lập lờ nước đôi, giải thích thế nào cũng có thể. Nhưng rơi vào hàng bối trong tai, nhưng lại làm cho nàng tâm thần mảnh liệt địa chấn động, đưa lưng về phía mạnh hạo hai con ngươi lập tức co rút lại một chút, có thế thân thể, lại không có chút nào hiển lộ dị thường, ngược lại là quay đầu, làm ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía mạnh hạo. Phương đại sư nói thế, tiểu muội nghe được có chút mơ hồ. Hàng bối trừng mắt nhìn, nhìn xem mạnh hạo, trong thần sắc chảy ra một vòng mờ mịt, giống như đang suy tư mạnh hạo trong lời nói theo như lời cố nhân là ai. Nhưng nàng nếu không phải như vậy cái biểu lộ. Mạnh Hạo cũng chỉ là suy đoán hàng bối có chút vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác cái biểu tình này vừa ra, Mạnh Hạo chỗ đó nội tâm lập tức chắc chắn cái này hàng bối đít đít sắc sắc có chút vấn đề, bởi vì Mạnh Hạo đối với cái này hàng bối rất hiểu rõ, như này người nội tâm không có khẩn trương, như vậy lần này tất nhiên sẽ nhờ vào đó chủ đề, phản đến moi ra Mạnh Hạo nơi này ngữ làm sao có thể sẽ có trước mắt thần sắc, vậy hẳn là là Phương Mỗ nhận lầm người. Mạnh Hạo cười cười, dứt khoát không đi lại nói. Hắn hôm nay còn không có suy nghĩ cẩn thận, đến cùng chính mình trong lúc vô tình dòm ra có quan hệ cái này hàng bối bí mật là cái gì, còn cần cẩn thận châm trước, mà lại nói nhiều tất nói hớ, nếu khiến cái này hàng bối phát hiện lừa dối ý, phản ngược lại không tiện. Lập tức mạnh hạo một câu về sau, chỉ là hàm xúc miễn cười, lại không có ngôn từ, hàng bối thần sắc như thường, trong lúc cười khẽ hạ thấp người cúi đầu, quay người rời đi, cho đến nàng đi rất xa, sắc mặt nàng mới lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra một vòng thẫn trương. Đang đông nhất mạch, hàng bối trầm mạch, rất nhanh rời đi. Mạnh hạo nhìn xem đi xa hàng bối thân ảnh, cho đến đối phương hoàn toàn biến mất, hắn hai mắt lộ ra suy tư chi mang. Cái này hàng bối theo Mạnh hạo bước vào thanh la tông lúc, cũng có chút kỳ dị, giống như mang theo không muốn để cho ngoại nhân phát giác khẩn trương, hôm nay càng làm cho Mạnh hạo ẩn ẩn cảm thấy, chính mình xâm nhập mà một cái che giấu bên trong. Có thể tưởng tượng mà thật lâu, Mạnh hạo cũng phán đoán không xuất ra hàng bối đến cùng cùng đang đông nhất mạch có liên quan gì, trong trầm tư. Mạnh Hạo cầm lên cái kia cái ngọc giản, linh thức quét qua, lập tức trong ốc hiện lên thanh la trong tông sơn mạch địa đồ. Trong đó có một chút vị trí bị tiêu chí mà cấm vào phù văn. Một lát sau, Mạnh Hạo ngẩng đầu, cất bước đi đến một đường một thân một mình đi ở thanh la trong tông, cho đến nhanh đã tới rồi buổi trưa lúc, Mạnh Hạo rất xa chứng kiến mà thanh ngân phong đang muốn trở lại lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trực tiếp quay người nhìn về phía xa xa. Cơ hồ ngay tại Mạnh Hạo xoay người nháy mắt. Một tiếng gào thét thảm thiết phá vỡ Thanh La Tông bình tĩnh, tại Mạnh Hạo trong ánh mắt, hắn lập tức chứng kiến cách đó không xa chân núi, tại đây gào rú truyền ra lúc, đại địa nổ vang chấn động, một cái tóc tai bù xù, hai mắt lộ ra điên cuồng cùng mờ mịt ý tu sĩ, đang từ nơi ấy gào thét lao ra. "Giết ta, giết ta!" Hắn ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm chấn động bốn phía, giờ phút này lao ra lúc, lập tức Thanh La trong tông có mấy đạo cầu vòng gào thét mà đi, thẳng đến thân ảnh ấy mà đến. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, Hắn liếc liền nhận ra, tu sĩ này lại là theo tử vận tông cùng một đường trở về thanh la tông đạo tử Chu Kiệt. Những thứ này theo thanh la tông cấp tốc bay tới thân ảnh tốc độ rất nhanh, có thế cái này một cái chớp mắt Chu Kiệt, tốc độ của hắn nhanh hơn, lao ra lúc, theo gào thét quanh quẩn, hắn hóa thành một đạo trường hồng gào thét mà đi. Khoảng cách mạnh hạo tại đây vốn cũng không xa, giờ phút này xông lên, lập tức thêm gần, có thể dùng mạnh hạo tại đây một cái chớp mắt, thấy rõ ràng Chu Kiệt trong mắt điên cuồng cùng mờ mịt. Cái kia tràn ngập tơ máu trong hai mắt, giờ phút này càng có một vệt thống khổ, giống như muốn tìm chết. Giữa ta, Chu Kiệt ngửa mặt lên trời thê rống, giờ phút này Thanh La tông chi nhân lập tức tiến đến, tổng cộng 5 người, năm cái kết đang tu sĩ, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết nhấn một cái, như thiên địa sụp đổ, Chu Kiệt bốn phía chợt truyền ra nổ vang, thân thể của hắn lập tức giống như bị vô hình đè ép, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt điên cuồng đến mà cực hạn. Một tiếng chấn động bát phương nổ vang, Đột nhiên theo Chu Kiệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một cổ trùng kích, lại để cho bốn phía năm cái kết đang tu sĩ miên một đám sắc mặt đại biến, nhất tề cuốn ngược lui ra phía sau mấy bước, nhao nhao phun ra máu tươi. Một màn này, lập tức để cho Mạnh hạo trong ốc ông một tiếng, đáy lòng hiện lên khó có thể tin, phải biết rằng cái này Chu Kiệt hôm nay chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan, có thể càng đem năm cái kết đan sơ kỳ tu sĩ chấn động phun ra máu tươi, loại thực lực này, để cho Mạnh hạo thở sâu. Càng là tại thời khắc này, theo Chu Kiệt trên thân, Tu Vi Chi lực lại lập tức kéo lên, không ngừng mà bộc phát dưới, hắn gào rú cũng càng thêm kinh thiên động địa. Tàn hồn đoạt thể, trước đây sống sót quay về đến, này thuộc hoác thương, cố không phải cố, hồn đã chết non. Mạnh hạo trong đầu, phong yêu cổ ngọc, xuất hiện cùng ngày đó chứng kiến hàng buổi lúc, bất đồng tan thương thanh âm. Đúng lúc này, một đạo hư ảo hình bóng lập tức xuất hiện ở phong điên Chu Kiệt bên người, tay phải nâng lên hướng phía dưới mãnh liệt mà nhấn một cái. Đã rơi vào Chu Kiệt trên bờ vai lúc Chu Kiệt toàn thân rung rẩy Khí thế nháy mắt thư giãn Trong mắt điên cuồng tiêu tán Mờ mịt không hề Thay vào đó Thì là một vòng không cách nào hình dung thống khổ Giết ta Thân thể của hắn rung rẩy Trong mắt thống khổ giống như đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng tra tấn Như vậy một cái đạo tử Một cái năm đó để cho mạnh hạo đều có chút kính để nhân vật Giờ phút này rõ ràng đã là thanh tỉnh Có thế lại vẫn là nói ra ba chữ kia Cầu giết đi nói Cũng không phải là mỗi người có thể nói, ham sống chi niệm thường tại, chỉ có chân chính. Sống không bằng chết, mới có thể muốn chết. Chu Kiệt nói xong câu đó, cả người đã hôn mê, bên cạnh hắn hư ảnh hiển lộ ra, đúng vậy tử la lão tổ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ông đồng lấy hôn mê Chu Kiệt, rời đi thì chợt quay đầu, chứng kiến mà cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy mạnh hạo. Phương Đại Sư cũng ở nơi đây, chê cười, Chu Kiệt đứa nhỏ này tu hành rối loạn tâm thần, nhập ma. Tử la lão tổ thở dài. Lắc đầu không nói thêm gì nữa, mang theo Chu Kiệt đi xa, bốn phía cái kia năm cái kết đang tu sĩ cũng đi theo rời đi. Mạnh hạo trầm mặt, một màn này mang đến cho hắn rung động thật lớn, năm đó đạo tử, hôm nay Chu Kiệt, từng cảnh tượng ấy, đích thị là tại trong năm năm này, xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến cố. Mạnh hạo trong đầu, bất tri giác nổi lên năm đó trong đêm mưa, cùng Chu Kiệt trận chiến ấy. Lập tức lúc xế trưa, mạnh hạo trầm mặt quay người, về tới thanh ngên phong, về tới trong lầu cát hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia trong ốc hiển hiện đều là chu kiệt vừa rồi một màn còn có phong yêu cổ ngọc đít thoại ngữ càng phát cảm thấy cái này thanh la tông quỷ bí dị thường hồi lâu mạnh hạo lắc đầu không hề đi suy tư việc này mà là tay phải nâng lên theo trong túi trữ vật lấy ra lò đan mặc dù là tại ngoại mạnh hạo cũng như trước giữ vững mỗi ngày đều muốn luyện đan thói quen giờ khắc này ở lò đan vỗ một cái lập tức lò đan ông minh chấn động mạnh hạo lại lấy ra địa hỏa tinh chuẩn bị luyện một lò độc đan trở thành chủ lô đan sư về sau mạnh hạo tại đan đông nhất mạch luyện chế nhiều nhất chính là độc đan dùng các loại thảo mộc phối hợp cuối cùng nhất diễn biến là hoặc là bột phấn hoặc là đan dược độc đan chủng loại phồn đa mà lại mỗi một chủng đều có chỗ tinh diệu một nhóm cây dược thảo bị mạnh hạo lấy ra trong tay căn cứ yêu cầu đã bắt đầu thôi hóa giờ phút này ở trong tay của hắn thì có một cây bảo diệp hoa hoa này không độc có thế tại mạnh hạo trong tay nhưng lại có dùng đem hắn thôi hóa đạt tới sát điều không biết một cái chớp mắt, bởi vì cái kia một cái chớp mắt, phối hợp mặt khác dược thảo phối hợp thôi hóa, có thể luyện ra một tia ngoại nhân không cách nào phát giác được độc tố, nhưng lại tại mạnh hạo tay phải tử quan lóng lánh, thôi hóa chi lực triển khai, cái kia bảo diệp hoa chập chờn sinh trưởng một cái chớp mắt, bỗng nhiên mạnh hạo thân thể chấn động mạnh một cái, cặp mắt của hắn trong chốc lát trợn to, lộ ra tinh mang, thậm chí hô hấp đều ở đây một cái chớp mắt dùng dập hạ xuống, trong đầu của hắn tại giờ khắc này như có một đạo thiểm điện ầm ầm mà qua hoa mở một cái đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu ý niệm này cùng chu kiệt không quan hệ mà là cùng hàng bối có quan hệ có đang đông nhất mạch có quan hệ thậm chí tại ý niệm này hiển hiện thời điểm mạnh hạo nội tâm nhất lên sóng lớn ngập trời có thể dùng kỳ thủ trong cái kia một đóa vô cùng trân quý bảo diệp hoa bởi vì mạnh hạo nổi lòng phập phùng linh lực không còn là vững vàng do đó trực tiếp sụp đổ ra nhưng này bảo diệp hoa trân quý nữa Giờ phút này Mạnh Hạo cũng đều không có để ý, hắn hô hấp dồn dập, hai mắt cấp tốc chớp động, cả người đứng ở nơi đó, mà ngay cả Luyện Đan cũng đều không để ý tới, mà là đem trong óc trước khi đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, không ngừng mà phóng đại, đang đông nhất mạch, tự ý quyết, thôi hóa chi lực, có thể để cho dược thảo sinh trưởng, có thể làm cho Luyện Đan gia tốc, chính cổ hàng gia, hàng bối, Tuế Nguyệt chi luyện, rèn Tuế Nguyệt chi bảo, có thể làm cho thời gian Tuế Nguyệt cải biến. Mạnh Hạo thì thào Mỗi nói một câu, hai mắt đều là lập tức sáng người một ít, đến cuối cùng, hắn trong mắt chi quan giống như có thể siêu việt xích dương, chợt lúc ngẩng đầu, hắn thật sâu hít thở một cái khí, đang đông nhất mạch tự ý quyết, rõ ràng chính là hàng gia Tuế Nguyệt chi luyện, Mạnh Hạo tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra lúc trước cùng hàng bối tại thượng cổ phúc địa ở trong, lấy được Tuế Nguyệt chi luyện ngọc hiệt. Đây không phải Mạnh Hạo lần thứ nhất nghiên cứu cái này ngọc hiệt, này thượng ghi chép Tuế Nguyệt chi luyện, có thể luyện ra Tuế Nguyệt chi bảo. Là Mạnh Hạo đã từng cực kỳ khát vọng có pháp bảo, chỉ là cái này ngọc hiệt vốn có 3 mảnh, một mảnh lưu tại Phúc Địa trong đỉnh, một mảnh bị bị đống nuốt vào, Mạnh Hạo tại đây cái đã lấy được trang thứ 3, nghiên cứu về sau phát hiện, nếu muốn luyện chế ra Tuế Nguyệt chi bảo, cần thời gian ít nhất cũng phải mấy trăm năm lâu, như cùng là ở tại thượng chứa đựng Tuế Nguyệt lực, cái này không thể không buông tha cho. Thời gian quá dài, Mạnh Hạo căn bản là không có biện pháp đi luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến đêm khuya, Bên ngoài ánh mặt trăng vẫy khắp đại địa lúc, mạnh hạo thở sâu, cả người giống như trở về hồn, giờ phút này lúc ngẩng đầu, mạnh hạo hai mắt lộ ra trước nay chưa có tin mang. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Tuế nguyệt chi luyện, tự ý thôi hóa, cái này căn bản là toàn bộ lai nguyên ở một loại thần thông. Cũng hoặc là nói, là theo một loại thần thông thượng diễn biến ra thuật pháp. Cái này mảnh thứ ba ngọc hiệp trên đó ghi chép tỏa tuế thuật, mỗi 10 năm khóa lại một lần tuế nguyệt lực, 600 năm khóa 60 lần, lại vừa bày ra uy năng. Dùng 10 giấc thời gian, khiến cho Tuế Nguyệt Chi Bảo chút thành tựu, Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vô, lập tức lấy ra một đoạn Xuân Thu Mộc, có lẽ bị bị đống nuốt vào cái kia mảnh thứ hai ngọc hiệp, hoặc là bị Phúc Địa Viên đỉnh lưu lại mảnh thứ nhất ngọc hiệp, trong đó một mảnh chính là ghi chép đang đông nhất mạch tử ý thôi hóa, mà muốn luyện thành Tuế Nguyệt Chi Bảo, cái này tử ý thôi hóa ắt không thể thiếu. Mạnh Hạo cúi đầu xem trong tay ngọc hiệp cùng Xuân Thu Mộc, hai mắt lộ ra kỳ mang. Phải hay không phải? thử một lần liền biết, Mạnh Hạo không chần chờ nữa, tay phải lập tức một mảnh màu tím, ánh mắt của hắn cực kỳ ngưng trọng, đem tự ý quyết toàn bộ vận chuyển lên đến, dung nhập cái kia xuân thu một bên trong. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo nhíu mày, cái này xuân thu một như một cái thôn vệ hết thảy lỗ đen, Mạnh Hạo tự ý quyết thay đổi ra thôi hóa chi lực, tại đây xuân thu một lên, lại không có chút nào tác dụng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lấy ra chủ lô lệnh bài, Ở trên nhấn một cái, lập tức lệnh bài kia tử quang lế lên, đem mạnh hạo tính cả cái này lầu các đều bao phủ ở bên trong. Chủ lô lệnh bài, mạnh hạo tại trở thành chủ lô thì liền hiểu, này làm cho có hiệu quả, có thể hình thành một đạo che đậy thần thức màn sáng, phòng ngừa đang sư luyện đang lúc, bị người đánh cấp học. Này thuộc là đang đông nhất mạch dốc sức sáng tạo, đến nay còn không có bị người phá giải, mà lại đang sư luyện đang cũng không phải là lúc nào cũng cần, cho nên trong vài canh giờ, này che đậy chi lực, không tai bị phá. Triệu Phi là thời gian dài mới có thể bị cố tình chi nhân thần thức xé mở. Màn sáng cùng một chỗ, giờ khắc này mạnh hạo lại không nửa đi áp chế tu vi, mà là đem sáu tòa đạo đài hoàng mỹ trúc cơ chi lực lập tức toàn bộ triển khai. Càng là tại triển khai một cái chớp mắt, bị hắn thả ở chỗ này chủ lô lệnh bài cũng theo đó tản ra nhu hòa chi quang, đem nơi này hết thảy đều che giấu ở bên trong. Cùng lúc đó mạnh hạo trên thân đến từ bị đóng biến hóa chi lực cũng đều tản ra. Có thể dùng mạnh hạo giờ phút này tu vi toàn diện bộc phát, không có hiển lộ tại ngoại. Có thế mạnh hạo trong lòng biết không thể liên tiếp quá lâu, bằng không thì nói không chừng cũng sẽ phức tạp. Giờ phút này tu vi toàn diện bộc phát đồng thời, hắn tự ý thôi hóa, cũng trực tiếp dương khai mở tới được đỉnh phong. Mắt trần có thể thấy đấy, cái kia xuân thu một tại mạnh hạo trong tay, lại dần dần tảng ra hào quang màu xanh lục, trong lúc mơ hồ, xuất hiện một lá mầm non. Khi nhìn đến cái kia mầm non một cái chớp mắt, mạnh hạo hai mắt lộ ra kích động trong cơ thể hắn tu vi nháy mắt tiêu tán, tay trái nâng lên bấm niệm pháp quyết dưới, giống như xuất hiện tàn ảnh, liên tiếp 10 cái ấn quyết, bị mạnh hạo trực tiếp đánh vào cái này xuân thu một thượng. cái này 10 cái ấn quyết, đúng vậy tỏa tuế pháp. theo lạc ấn, xuân thu một chấn động mạnh, khôi phục như thường, có thế tại mạnh hạo nhìn lại, nhưng lại rõ ràng nhìn ra cái này xuân thu một cùng lúc trước chỗ bất đồng, tựa hồ nhiều hơn một vòng trầm trọng cảm giác, thậm chí ẩn ẩn ở trên, có thế cảm thụ ra nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức. Quả nhiên hữu hiệu, Mạnh hạo hai mắt quang mang chớp động, đem hắn thu hồi về sau, tảng ra chủ lô lệnh bài tử quan. Đáng tiếc nơi đây không tiện toàn bộ tu vi triển khai, chờ đã đi ra thanh la tông, nhất định phải đi nếm thử, nhìn xem có thế thôi hóa cái này xuân thu một bao nhiêu năm. Mạnh hạo thở sâu, nội tâm phấn chấn, đối với cái này tuế nguyệt chi bảo, những năm gần đây này hắn nghĩ quá nhiều lần, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn qua mấy trăm năm luyện chế thở dài, nhưng hôm nay, hắn đã tìm được chính xác phương pháp luyện chế. Như thế kéo dài nữa, Mạnh Hạo tin tưởng không bao lâu, chính mình liền có thể luyện ra một bả, ẩn chứa mười giáp thời gian tuế nguyệt chi bảo. Bảo này điểm mạnh, Mạnh Hạo không biết được cụ thể, có thể hắn chờ mong, nhưng lại cực cao, có thể bị chính cổ hàng gia xưng là thần thông, có thể bị đan đông nhất mạch hóa thành tử ý quyết, đây hết thể dung hợp lại cùng nhau hóa thành bảo vật, Mạnh Hạo tin tưởng nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Lần này Thanh La Tông, gần kề việc này, đã không tránh đến. Mạnh Hạo đem xuân thu một thu hồi, Khuôn mặt lộ ra miễn cười, có thế trong mắt ở chỗ sâu trong, lại thoáng qua một vòng nghi hoặc. Hàng bối cùng đang đông nhất mạch, sâu xa sâu đậm, trong lúc này đến cùng giấu giếm bí mật gì. Mạnh hạo đối với cái này đã có suy đoán, sau một lúc lâu, hắn không tại đi suy tư việc này, hôm nay sắc trời bên ngoài đã lại là sáng sớm. Còn có cái kia chu kiệt, lại là vì sao bị điên, trước khi một đường thượng ta đã cảm thấy người này có chút không đúng. Tàn hồn đoạt thể, bản sinh trở về. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, liên tưởng rất nhiều. Một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu các bên ngoài. Phương Đại Sư, hôm nay là đan giới nhất mạch Trần Đại Sư Giảng Đăng Ngày, Quý Tông Chu Đại Sư đã qua đi, ngài tại đây muốn hay không cũng đi. Không bao lâu, lầu các ngoài truyền tới thanh âm cung kính. Mạnh Hảo suy nghĩ một chút, cũng muốn đi nghe một chút đan giới nhất mạch Đăng Sư, đối với Đăng Đạo đã hiểu, vì vậy đứng dậy đi ra lầu các, theo cái kia thanh la tông đệ tử, hai người rơi xuống thanh ngân phong. Giảng Đăng Địa Phương, là ở thanh la tông thứ 57 Sơn. Núi này không ngọn núi, đỉnh bằng chỗ bị xây dựng to lớn quảng trường, bốn phía càng có chỗ ngồi vờn quanh, có thế dung nạp mấy vạn người an vị. Khi Mạnh hạo đã đến lúc, nơi đây đã có hơn hai vạn thanh la tông tu sĩ, những thứ này tu sĩ tu vi không giống nhau, ngưng khí, trúc cơ, kết đan đều có, còn ngồi tại bốn phía, mà chính giữa, thì là một chỗ nhô ra đài cao. Đang giới nhất mạch Trần Gia hỉ cùng với Lý Nhất Minh, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt ngồi xuống. Cách đó không xa còn có ba cổ bàn trà. Thanh la tông tử la lão tổ thình linh ở bên trong, hắn bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên, nàng này mạnh hảo liếc nhìn, liền lập tức nhận ra, đang là năm đó tại kháo sơn tông bên ngoài, đem hứa sư tỉ mang đi chi nhân. Ngoại trừ hai cái vị này, còn có một ông lão mặt đỏ, lão này ngồi ngay ngắn ở bàn trà về sau, ánh mắt như điện, tu vi bàn bạc thâm bất khả trắc, tại mạnh hảo cảm thụ, giống như so với kia tử la lão tổ, còn phải hơi khủng bố một chút bộ dáng. Ba vị tu sĩ nguyên anh tồn tại. Có thể dùng lúc này đây giảng đang Quy cách cực cao Tại tam cái tu sĩ Nguyên Anh đối diện bàn trà chỗ Giờ phút này chu Đức không khoanh chân ngồi tĩnh tọa Nhìn xem trên đài cao trần gia hỷ Cùng Lý Nhất Minh Sắc mặt âm trầm Mạnh hạo chậm rãi đi tới Ngồi ở chu Đức không bên người Thần sắc bình tĩnh Hai người này quá kiêu ngạo rồi Hôm qua đến chỗ của ta Nhìn như bái phỏng Nhưng trên thực tế lại ngôn từ kiêu căng Giống như bọn hắn đang giới nhất mạch đã siêu việt đang đông Gặp mạnh hạo đã đến Chu Đức không đã sớm không để ý đến từng đã là không vừa mắt, giờ phút này hắn xem đang giới nhất mạch hai người, mới được là chán ghét nhất, ngược lại là mạnh hạo tại đây, hai người dù sao đồng tông, cho dù có chút ít ma sát, có thể đối với bên ngoài lúc, nhưng lại nhất trí. Còn có thanh la tông, tiếp xúc chính là vì hấp thụ hai mạch chi trưởng, mặc dù là nơi đây những tu sĩ này đều là bọn hắn trong tông môn bồi dưỡng đang tu, có thế lại không phải để cho chúng ta tới trước giảng đan, mà là để cho cái này đang giới nhất mạch. Việc này quá mức. Mạnh hạo vừa mới tọa hạ, Chu Đức không liền không ngừng mà mở miệng, rất là bất mãn. Lúc này đây ta và ngươi phải cẩn thận một chút, ta xem cái này đang giới nhất mạch không có lòng tốt, sợ là muốn mượn cơ hội này, tới dọa ta hai người một đầu, một khi bị đè ép, ta và ngươi trở lại tông môn, có thế là ném đi lớn mặt. Chu Đức không cắn răng mở miệng, chầm chầm vào trên đài cao trần, lý hai người, địch ý rất nặng. Ta khá tốt chút ít, ngươi luyện đang có thế phải chú ý, ai, mà thôi mà thôi. Ngươi hôm nay luyện đang thường có cái gì khó hiểu chỗ, tranh thủ thời gian hỏi ta, ta đến cho ngươi giải đáp, hy vọng có thể thời gian ngắn nhất, để cho ngươi lĩnh ngộ càng nhiều hơn một chút. Chu Đức không liên tục thở dài, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo châm biếm, hắn cùng với cái này Chu Đức không tuy nói có chút ma sát, có thể cái này mấy ngày tiếp xúc, thì cũng chẳng có gì quá mức chán ghét địa phương, giờ phút này cười lắc đầu. Ta chỗ này chắc có lẽ không ra chỗ sơ xuất, không có việc gì. Ngươi? Ai? Phương 1A. Ta và ngươi tuy có ma sát, cũng mặc kệ cái này ma sát là cực kỳ nhỏ, hôm nay đều đến trình độ nào rồi, cái kia đang giới nhất mạch cũng bắt đầu khiêu khích, ở chỗ này, chúng ta đại biểu là đang đông nhất mạch. Chu Đức không nhìn qua Mạnh Hạo, thở dài, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Mạnh Hạo. Đây là ta đem qua chuyên môn cho ngươi sửa sang lại, là ta cái này hơn 100 năm đang đạo chi tu kinh nghiệm cùng lịch lãm rèn luyện, ngươi nhìn kỹ một chút, ấn chứng với nhau tham khảo. Ứng với có thể nhường cho người đang đạo tạo nghệ đề cao một chút. Mạnh hạo khẽ giật mình, tiếp nhận ngọc giảng này, linh thức quét qua, yên lặng nhìn lại, hồi lâu hắn ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt cái này Chu đức khôn. Ngọc giảng này ở bên trong nội dung không có hư giả, là một cái già dạng chủ lô, cả đời luyện đang kinh nghiệm, này ngọc giảng giá trị thật lớn. Đồng thời, Mạnh hạo cũng theo ngọc giảng này ở trong, biết mình lúc trước khí uy rồi, bất kỳ một cái nào chủ lô, đều có đáng giá tôn trọng cùng chỗ học tập, cái này Chu đức Khôn. Tuy nói suy nghĩ cứng nhắc, nhưng đối với Đan đạo tỷ mỹ đã hiểu, đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Loại này tỷ mỹ thể hiện, biểu hiện ở luyện đan sắp xuất thành công lên, mạnh hạo tại đây, cho dù là tự hỏi đan đạo tạo nghệ vượt ra khỏi Chu Đức Khôn, mà lại đã hiểu càng sâu, nhưng hắn luyện chế đan dược, 10 trong lò cái có thể thành công 3-4 lô tả hữu. Nhưng này Chu Đức Khôn, mạnh hạo thông qua ngọc giảng này, lập tức phân tích ra được, đối phương luyện chế đan dược, 10 lô sẽ thành 8 lô trở lên. Đa tại Chu đại sư Mạnh Hạo thở sâu, ngọc giảng này đối với hắn trợ giúp không nhỏ, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền hướng về Chu Đức không cúi đầu. Chu Đức không ngoài miệng nói không cần như thế, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này tuy nói mua lợi đã thành chủ lô, nhưng hôm nay thoạt nhìn, giống như cũng không phải như vậy không vừa mắt. Chờ trở về tông môn, không thể nói trước cùng với mặt khác chủ lô nói chuyện, thay đổi thoáng một phát mọi người đối với hắn ấn tượng. "Khụ khụ, ta mấy ngày này cũng đang suy nghĩ trước ngươi trong sơn cốc nói những lời kia." cũng có một chút đạo lý. Ngoài ra ta muốn hỏi ngươi, ngày đó thất Diệp Đinh, ta vẫn tin tuyệt sẽ không tính sai, nhưng cũng hiểu biết này lá hoàn toàn chính xác tại hoàng hôn thì tách ra thất thải, việc này. Chu Đức khôn ho khan một tiếng, rốt cuộc hỏi hắn ngày đó trăm mối vẫn không có cách giải chuyện tình. Mạnh Hạo ngại ngùng cười cười, vội ho một tiếng, giờ đi thất Diệp Đinh chủ đề, nói tới mặt khác. Mạnh Hạo tại đây không nói, Chu Đức khôn cũng không tiện tiếp tục truy vấn, vốn lấy hắn đang đạo tạo nghệ, nội tâm cũng đoán được một hai. Giờ phút này hai người quan hệ đã có hòa hợp dấu vết, không tiện đi đánh vỡ, vì vậy hai người nhằm vào đan đạo, đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau đều có thu hoạch, thậm chí mà ngay cả lúc này đây giảng đang bắt đầu, cũng đều không có đi chú ý, tùy ý cái kia Trần, Lý hai người, tại trên đài cao thanh âm truyền thấp bốn phía, càng thỉnh, thoảng mang theo bất thiện ý, nhìn về phía mạnh hạo cùng chu Đức Khôn. Đối mặt loại này đến từ đan đông nhất mạch bỏ qua, Trần, Lý hai người trong lòng cười lạnh nhưng giờ phút này cũng không nên đi nói cái gì đó ngược lại là mạnh hạo cùng chu đức khôn hai người nói đan đạo càng nói lẫn nhau thu hoạch càng lớn chu đức khôn trong mắt dần dần lộ ra kính nể lần này tâm bình khí hòa nói đối với đan đạo bất đồng đã hiểu có thể dùng chu đức khôn ẩn ẩn hiểu ra mà mạnh hạo cũng đã nhận ra chính mình đối với tỉ mỹ nắm chắc vẫn là không đủ thỉnh giáo dưới thu hoạch càng lớn một già một trẻ hai người đàm luận đến mà sụp sôi thời điểm chu đức khôn vỗ bàn một cái lớn tiếng tán thưởng lần này hành vi có chút làm ra vẻ mạnh hạo lập tức vui vẻ dứt khoát cũng hồ nháo một bả khi thì cũng đại lực vỗ một cái cái bàn hoặc là trực tiếp lớn tiếng tán thưởng hai người cử động như vậy lập tức để cho trên đài cao trần lý hai người ánh mắt âm trầm nhìn nhau một cái đều lộ ra cười lạnh hắn hai người trên thực tế tại đi vào thanh la tông trước liền sớm đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải lực áp đang đông nhất mạch chẳng những muốn từ giản đang thượng vượt trên càng phải theo luyện đang thượng trực tiếp nghiền ép Như thế mới có thể truyền khắp Nam Vực, mà hắn hai người, cũng tất nhiên chuyện như vậy, lập tức cuộc khởi, uy danh hiển hách Giờ phút này nhẫn nại hắn hai người cho đến đêm cái này liên tiếp hai ngày giảng đan toàn bộ nói xong. Trong hai ngày này, không người ly khai nơi đây, đều đang nghe đang giới nhất mạch hai người này giảng giải đan đạo. Có thế thời gian dần trôi qua, nhưng lại chia làm hai phái, Mạnh hạo cùng Chu Đức không bên kia, cũng chậm chậm quay chung quanh mà không ít người, nghe hai người nghiên cứu thảo luận, rất có hoảng hốt rất nhiều nơi trực tiếp thông thấu. Một màn này là Chu Đức không cố ý chế tạo ra, giờ phút này cực kỳ đắc ý. Trần Gia Hỷ hai mắt càng phát ra âm trầm, cho đến đã xong giảng đang về sau, lập tức quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Đức không cùng mạnh hạo. Hai vị ở chỗ này nói hai ngày, cũng đến mà đang đông nhất mạch giảng giải thời điểm tại hạ cũng muốn nghe xem, đối với Đan đạo, người đang đông nhất mạch lại có gì hiểu biết. Trần Gia Hỷ thanh âm âm trầm, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh đồng giảng sắc mặt khó coi, mang theo cười lạnh. Không sai, đang đông nhất mạch thân là Nam vực đang đạo đỉnh phong, Lý Mỗ cũng rất nghĩ biết được, Quý tông đang đạo đã hiểu, có gì chỗ tinh diệu. Mạnh Hạo có chút nhíu mày, hai ngày này ngoại trừ vừa bắt đầu hắn cùng với Chu Đức Khôn là thật tâm lẫn nhau nghiên cứu thảo luận bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn là phối hợp Chu Đức Khôn đi chơi đùa nghịch, nhưng hắn cũng nghe thấy mà cái này đang giới nhất mạch hai người giảng đàng, bọn họ đã hiểu đều có chỗ đặc biệt, ẩn chứa đang đạo đạo lý. Chu Đức Khôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhoáng một cái, Thẳng đến đài cao mà đi, trên thực tế hắn cũng nghe mà cái này đang giới nhất mạch hai người giảng giải, há có thể không biết đối phương có chỗ đặc biệt, nhưng lần này đi vào thanh la tông, hắn là giảng đang chi nhân, giờ phút này không có khả năng lùi bước, cho nên trước khi mới cùng Mạnh Hảo bắt chuyện, cũng là muốn tạm thời mài đao, tranh thủ nhiên chính mình ở bên trong không xuất ra chỗ sơ suất Giờ phút này theo trần, lý hai người rơi xuống, chu Đức không đứng ở trên đài cao, nội tâm hạ quyết tâm, phát huy mình tỉ mỹ chỗ. Đem lúc này đây giảng đang hồ lộng qua, đang đạo một đường, chú ý hết thể thảo một biến hóa trong lòng, tự thành phạm vi là được đang đạo vĩnh hằng duy nhất. Hôm nay ở chỗ này, Chu Mỗ trước hết và các vị đạo hữu, nói một chút thảo một chi biến ba loại cảnh giới. Chu Đức không có kỳ tâm cơ, chuẩn bị chậm rãi tự thuật, đem thời gian kéo qua. Nhưng hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói hai câu, lập tức cười lạnh một tiếng theo Trần Gia Hỷ trong miệng truyền ra. Lần này đạo lý Trần Mỗ vẫn là lần đầu nghe nói, Chu đại sư Ngươi đã nói đang đạo chú ý hết thảy thảo một trong lòng, tự thành phạm vi, cái kia Trần Mỗ ngược lại cũng muốn hỏi hỏi, cái gì là phương viên? Trần gia hỉ vỗ bàn một cái, thanh âm càng là dùng tu vi truyền ra, trầm trầm khuếch tán bát phương, mắt lộ ra hùng hổ dọa người ý, chầm chầm vào Chu Đức khôn. Bốn Chu Thanh la tông chi tu, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cổ quái, an tĩnh nhìn lại, tử la chờ ba vị nguyên anh lão tổ, cũng đều không có đi ngăn trở, mà là tùy ý đang đông nhất mạch cùng đang giới nhất mạch. Ở chỗ này hoàn toàn trở nên gây gắt mà mâu thuẫn. Mạnh hạo nhíu mày, hắn cùng với Chu Đức Khôn, tại vừa rồi đang giới nhất mạch giảng giải đan đạo lúc, tuy nói nhìn đối phương không vừa mắt, có thế cũng cuối cùng chỉ là tại dưới đài lẫn nhau tiến hành nghiên cứu thảo luận mà thôi, không có như vậy trực tiếp hùng hổ dọa người. Việc này quá mức ác liệt, chẳng khác gì là trực tiếp nhầm vào, gần như rút đao đánh nhau. Nhưng bây giờ, cái này đang giới nhất mạch lại lựa chọn dùng loại phương thức này tiến công, muốn vượt trên Chu Đức Khôn đồng thời, cũng vượt trên đan đông nhất mạch như cùng là đạp trên mạnh Hảo cùng chu đức khôn thanh danh đi cuột khởi cái này trần lý hai người mình thanh thế có thể tưởng tượng như hôm nay ở chỗ này mạnh hạo cùng chu đức khôn bị vượt trên tắt thì chuyện hôm nay ngay lập tức sẽ truyền khắp nam vực đang đông nhất mạch tối đa tổn thất một ít mặt mũi có thế mạnh hạo cùng chu đức khôn nhưng lại sẽ bị sa vào đàm tiếu mà thanh danh đối với một cái đan sư cực kỳ trọng yếu chu đức khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này giờ phút này sắc mặt âm trầm tại trên đài cao nhìn về phía cái kia hôm nay thần sắc nhạo nghệ trần gia hỉ trần gia hỉ cũng đang nhìn chu đức khôn bọn hắn đại này hôm nay đã đợi rất lâu rồi tại đang giới nhất mạch hắn tự hỏi tại đan đạo tạo nghệ thượng thuộc về thiên kiêu thế hệ càng là am hiểu ngôn từ phân biệt đàm trong ngày thường trong tông môn có thể ở ngôn từ thượng thắng được hắn chi nhân không nhiều lắm mấy ngày trước hắn nghe nói thanh la tông mời đang đông nhất mạch chủ lô lại thấy được thanh la tông đến kim hàng tông đang giới nhất mạch đồng dạng mời hắn liền lập tức phát giác Đây là một cái tuyệt diệu cơ hội, mà hắn sớm đã hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy thủ đoạn, nhất định phải cầm lấy cơ hội này, dùng cái này nâng lên chính mình. Thân là đan sư, sẽ không có gì so nghiền áp đang đông nhất mạch chủ lô, càng có thể làm cho bản thân địa vị cuột khởi phương thức. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn đều kích động hưng phấn, giờ phút này rốt cuộc mộng tưởng sắp thực hiện, hắn chầm chầm vào chu đức khôn, nhìn không phải đan tu, mà là một khối có thể mang chính mình làm làm nâng lên thạch đầu nhìn ép cái này đang đông nhất mạch một già một trẻ ta Trần Gia Hỷ danh khí lập tức cuột khởi vô luận là trong tông môn hay là tông môn bên ngoài Trần Gia Hỷ nội tâm phấn chấn đồng thời hắn bên cạnh Lý Nhất Minh nội tâm mang theo vậy tâm tư thảo một ba loại cảnh giới loại thứ nhất mười vạn dược thảo loại thứ hai Chu Đức không thu hồi ánh mắt tự lo mở miệng nhưng hắn những lời này vẫn là không có chờ nói xong lập tức Trần Gia Hỷ chỗ đó cười ha hả tiếng cười quanh quẩn toàn bộ quảng trường cực kỳ chói tai đang đông nhất mạch chủ lô Chu Đức không đại sư, hẳn là ngươi cái này giảng đang, không cho phép người đồng đạo hoài nghi, không cho phép người đồng đạo đến hỏi hỏi ý kiến. Ngươi là sợ rồi, còn là căn bản liền rắm chó không kêu, hay hoặc giả là muốn lừa gạt thanh la tông đạo hữu. Trần Gia Hỉ lần nữa vỗ bàn một cái, đứng lên mỉa mai mở miệng, trong mắt ý trào phúng dày vô cùng, trên thực tế nội tâm của hắn giờ phút này đã đắc ý phi phàm thầm nghĩ lúc này đây tự cung tất thắng không thể nghi ngờ. Hôm nay nhìn về phía Chu Đức không lúc. Trần Gia Hỷ cực kỳ tự tin hắn ở đây tới đây trước khi liền dò xét ra được, lúc này đây thanh la tông theo đang đông nhất mạch, mời tới là vị này Chu Đức Khôn, cái này Chu Đức Khôn tại Nam vực danh khí không nhỏ, từng bị Trần Gia Hỷ nghiên cứu cẩn thận qua, cho rằng đối phương đang đạo đã hiểu, chính mình có thể dễ dàng đánh bại. Chu Đức Khôn chợt xoay người, nhìn hầm hầm Trần Gia Hỷ, hắn giờ phút này cũng không còn cách nào đi giả bộ như không nghe thấy, bởi vì đối phương đã xem trận này nhầm vào, nâng lên đến mà đang đông nhất mạch trình độ. Cho dù là càng quấy, có thế lại làm cho Chu Đức không không cách nào không đi ra tay. Quảng trường bốn phía thanh la tông đệ tử nhao nhao bỗng cảm thấy phấn chấn, an tĩnh nhìn lại, bên trong có không ít đệ tử hạch tâm, trong đó hàng bối đang tại hắn nhiễm, đang mang theo miễn cười, nhìn xem đang đông nhất mạch cùng đang giới nhất mạch mâu thuẫn kịch liệt. Ba người kia nguyên anh lão tổ, cũng đều từ từ nhắm hai mắt, giống như ngồi xuống nhập định, không nghe thấy không để ý, hiển nhiên một màn này, đúng là bọn họ cam tâm tình nguyện thấy. Chu Đại Sư Ngươi như vậy nhìn hàm hàm trần mổ cũng vô dụng, ngươi còn không có giải thích, rốt cuộc là cái gì phương viên? Trần gia hỉ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù xem ra không có cái gì ngữ khí biến hóa, có thế cái kia trong mắt trào phúng, nhưng lại để cho Chu Đức không nội tâm tức giận càng đậm. Cái gọi là phương viên, đại biểu chính là quy củ, mặc kệ thiên biến vạn hóa, tồn hồ tại tâm, dùng không thay đổi ý, thôi vạn biến thảo một, dùng cái này xác minh đang đạo, biến ảo đang phương, do đó hiểu ra đang đồ xa xa mặc dù vô tận vẫn như trước tìm kiếm, Chu Đức Khôn gần từng chữ mở miệng, lời nói này nói ra, lập tức để cho Trần Gia Hỉ sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này Chu Đức Khôn lại có thể nói như vậy, tại hắn nghĩ đến đối phương không nên biết cái này như vậy giản giải. Trên thực tế nếu như không có mạnh hạo lời mà nói, Chu Đức Khôn cũng đích thật là như thế, có thế cùng mạnh hạo đàm luận, hắn xác minh không ít, sớm có hiểu ra, cho nên lời nói này vừa ra, chẳng những Trần Gia Hỉ sững sốt, Lý Nhất Minh cũng nhíu mày. Bốn phía thanh la tông tu sĩ, cả đám đều giống như có điều ngộ ra. Chu đại sư lần này hiểu biết, Trần mỗ không ủng hộ. Trần Gia hỉ bỗng nhiên mở miệng, nội tâm thu hồi kinh thị, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Như bản thân không thay đổi, làm sao đến bản biến. Như một con sông nước, như bản thân bất động, là được nước động, chỉ có nước sông lưu động, bản thân chuyển động, này sông mới lâu dài như nước chảy, mới được là sống chi phát. Trần Gia hỉ chậm rãi nói ra, lời nói vừa ra, lập tức để cho Chu Đức không biến sắc đang muốn mở miệng lại bị trần gia hỉ tay áo hất lên trực tiếp cắt ngang như một thân cây trong gió có thế bất động nếu không động đó là vẻ ở bên trong chi cây chỉ có chuyển động mới đại biểu gió thổi mà đến đại biểu chân ý tồn tại mà chu đại sư ngôn từ bản thân không thay đổi có thế cười đã đến có lẽ cái này là ngươi đến nay còn không phải tử lô nguyên nhân bởi vì mang theo đối với đang đạo như vậy đã hiểu mua danh chuột tiếng mèo khen mèo dài đuôi như có thể trở thành là tử lô Đó mới là thiên đại kỳ văn. Trần Gia Hỷ ngôn từ một câu sau một câu sắc bén, có thể dùng Chu Đức Không thân thể rung rẩy, chỉ vào Trần Gia Hỷ, "Ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Hẳn là ngươi tại đây không thể nói trước. Không thay đổi sông, đó là nước động, không thay đổi chi cây, đó là hỏa màng. mà ngươi Chu đại sư, rõ ràng là đem chính mình đặt ở nước động ở bên trong, lại kinh thị mây trắng qua đi, ta nói ngươi mua danh chuột tiếng, sai rồi. Ngươi đem chính mình cung cấp tại hỏa màn ở bên trong." không nhìn tới trời đất bên ngoài, không nhìn tới ngoại giới đặc sắc. Ta nói ngươi mèo khen mèo dài đuôi, cũng sai rồi. Trần gia hỉ thanh âm càng lúc càng lớn, nói ra cuối cùng, càng là thanh âm như lôi đình rầm rầm, truyền khắp bốn phía, có thể dùng chu đức khôn sắc mặt trắng bệch, hai mắt phản phất muốn phun ra lửa giận. hắn rõ ràng cảm giác đối phương là cưỡng từ đoạt lý, có thế lại cứ thiên lại cảm thấy hình như có chút ít đạo lý, đầy trong đầu lời mà nói, càng không có cách nào tổ chức đi ra. Một bên nói bậy nói bạ. Hắn chỉ có thể tức giận lên tiếng như vậy, lời nói này vừa ra, Mạnh Hạo chỗ đó thầm than một tiếng. Một bên nói bậy nói bạ, cái kia Trần Mỗ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chánh phương viên. Âm Dương Nhật Nguyệt, Đang Đồ Đại Lục, cái này Hạo Dương, ẩn chứa hết thảy dung viêm, nói rất đúng là đang. Cái này Hạo Nguyệt, ẩn chứa âm cực chi biến, nói rất đúng đang phương. Đây mới là phương viên, ngươi Chu đại sư hẳn là thật là đang đạo đỉnh phong, lại dám đem điều này đại biểu Hạo Dương lò đang tan ra tại trong lòng. Cảm tướng điều này đại biểu Hạo Nguyệt vô cùng đang phương ủ tại trong lòng. Ta nói ngươi một tiếng mô danh chuột tiếng, mèo khen mèo dài đuôi đều là nhẹ. Trần Gia Hỉ lời nói vừa ra, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, thanh âm của hắn ông ông quanh quẩn, sở hữu tất cả Thanh La Tông chi tu đều nguyên một đám tâm thần chấn động. Mà ngay cả Tử La lão tổ bên người mỹ phụ trung niên, giờ phút này đều mở mắt ra, chăm chú nhìn một chút Trần Gia Hỉ. Chu Đức không thân thể trung trẫy, hắn muốn mở miệng, có thể trong óc giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Mọi người chú ý, bị người như thế nghĩa mai, để cho lão nhân này giờ phút này có nỗi khổ không nói được. Phương mổ cũng có vài chỗ khó hiểu. Ngay tại Chu Đức không muốn mở miệng một cái chớp mắt, mạnh hạo thanh âm mang theo lạnh như băng truyền ra, thân thể nhảy lên, bay thẳng khởi đã rơi vào trên đài cao, đứng ở Chu Đức không bên người. Chứng kiến mạnh hạo đã đến, Chu Đức không như chứng kiến mà thân nhân như vậy, hắn quá rõ ràng mạnh hạo tại đây ngôn từ sắc bén, giờ phút này thở sâu, lại không lên tiếng nữa, mà là lui ra phía sau vài bước tâm cam tình nguyện dùng chính mình đến phụ trợ mạnh hạo mạnh hạo đứng ở nơi đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào trần gia hỉ trên thân trần mỗ xin lắng tai nghe trần gia hỉ cười cười thần sắc nhìn như phong kinh vân đạm nhưng trong lòng đã có ngân trọng bởi vì hắn đối với mạnh hạo hiểu rõ không nhiều lắm có thế chỉ là thanh la tông ngoài sơn môn một lần lời nói khiến cho hắn nhìn ra trước mắt cái này phương một cũng không dễ treo nhưng hắn tự tin tự thân đang đạo Lại nghĩ tới đối phương là mưu lợi trở thành chủ lô, lập tức nội tâm chắc chắc xuống, khóe miệng lộ ra mỉa mai chi cười. Giờ phút này bốn phía thanh la tông tu sĩ, đều nguyên một đám nhìn về phía mạnh hạo, hàng bối chỗ đó hai mắt nheo lại, đã ẩn tàng hào quang Giờ khắc này mạnh hạo, muôn người chú ý, cái kia tu vi nguyên anh Mỹ phụ trung niên, cũng đều đang khoanh chân, nhìn về phía mạnh hạo, lộ ra cảm thấy hứng thú ý. Dù sao trước khi Trần Gia hỉ đích thoại ngữ, thanh la tông chi nhân nghe xong đa số cảm thấy có đạo lý riêng chỗ, phương mỗ có tam vấn, phương viên mà nói, Nhật Nguyệt âm dương, Hạo Dương là lô, Hạo Nguyệt hóa phương, như vậy lò luyện đan này là ai rèn, toa thuốc này là ai sáng tạo ra đến. Đây là đệ nhất hỏi, kính xin Trần Đạo hữu giải thích nghi hoặc. Mạnh Hạo đứng ở trên đài cao, nhàn nhạt mở miệng, phương đại sư hẳn là tại đây điểm đang đạo học thức. Lò đan là tiền nhân xem Hạo Dương cảm ngộ rèn, đan phương giống nhau là Hạo Nguyệt mà hiểu ra, cho nên thông qua thảo một chi biến ghi chép mà ra. Cho nên Trần Mỗ nói, Hạo Dương là lô, Hạo Nguyệt là phương, Nhật Nguyệt lò luyện, luyện ra chúng sinh vạn vật. Trần Gia Hỉ cười lạnh mở miệng, lời nói trước sau như một sắc bén đến cực điểm, nghe bốn phía chi nhân nguyên một đám tâm trì nhộn nhạo, phải động dung. Hạo Dương là bầu trời trong một sao, bởi vì hào quang chói mắt, cố khiến người nhìn không tới hắn bên cạnh chúng tinh tồn tại, tiền nhân ngẩng đầu chỗ xem, cùng hắn nói là Hạo Dương, không bằng nói là vùng trời này. Người nói Chu đại sư là mua danh chuột tiếng, Ta nói ngươi Trần Đại Sư là ếch ngồi đáy giếng chỉ có thấy được hạo Dương, lại nhìn không tới dung nạp hạo Dương là bầu trời bao la. hạo Nguyệt cũng chúng tin một trong, ban đêm thường tại thiên mạc, bởi vì trong đen có trắng tồn tại, khiến người dùng là đêm tối cùng ban ngày, giống như luân chuyển. Mà trên thực tế, Nhật Nguyệt đều là ngôi sao một trong, mà duy nhất không đổi, chính là vùng sao trời này. Ngươi nói Chu Đại Sư mèo khen mèo dài đuôi, ta nói ngươi Trần Đại Sư ánh mắt thiển cận, tiểu tiểu đan sư, cũng dám nói Nhật Nguyệt lò luyện luyện ra chúng sinh vạn vật. Nhưng ngươi đã không biết lượng sức mở miệng, như vậy hôm nay Phương Mổ sẽ nói cho ngươi biết, như Nhật Nguyệt lò luyện, luyện ra chúng sinh vạn vật, như vậy tinh không hỏa lò, có thế luyện Nhật Nguyệt tan thương. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, duy chỉ có một câu cuối cùng, thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn động vào trần gia hỷ tâm thần, để cho hắn sắc mặt đại biến. Toàn bộ thanh la tông trong quảng trường, tất cả thanh la tông tu sĩ, nguyên một đám tâm thần chấn động. Giống như lôi đình ầm ầm rung động mà qua Trong ốc ông Minh Phản phất có một thanh âm liên tiếp quanh quẩn Tinh không hỏa lò Có thể luyện nhật nguyệt tan thương Những lời này Không ngừng mà quanh quẩn Có thể dùng bốn phía tiếng hít thở lập tức dùng dập Trung niên Mỹ phụ kia chợt trợn to mắt Nhìn qua mạnh hạo Hắn bên cạnh tử la lão tổ Giờ phút này cũng đều động dung mở ra thủy chung nhắm mắt Hoàn toàn yên tĩnh Ngươi Trần Gia hỉ sắc mặt không ngừng biến hóa Hắn chẳng thể nghĩ tới Cái này Phương Một rõ ràng nguồn từ sắc bén như thế, để cho hắn trong chốc lát giống như như bị một bả lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực. Chu Đức không thở sâu, chấn động tại đó, hắn giờ phút này phản cũng không có gì hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn trước khi ẩn ẩn cảm thấy Trần Gia hỉ theo như lời chính xác, nhưng hôm nay nhưng lại cảm thấy Phương Một theo như lời mới là chân lý. Phương Đại sư để cho Trần Mổ lắp bắp kinh hãi Trần Gia hỉ thở sâu, rất nhanh sẽ khôi phục lại, hai mắt lộ ra tinh mang, trực câu câu nhìn qua mạnh hạo. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng tốt, lò nung thiên địa cũng được, bất kể như thế nào, đều là đan đồ một đường, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể luyện ra đan dược, nhất hồn nhất phách, cũng có thể luyện ra đan linh. Mà Trần mỗ trước khi không đồng ý, là chu đại sư không thay đổi thân, vạn biến đan phương, thực sự không phải là phương đại sư nói nhật nguyệt tang thương. Tại Trần mỗ xem ra, thân là đan sư, bản thân phải đổi, bởi vì chỉ có bản thân thay đổi, mới có thể lắc ra khỏi thiên biến vạn hóa. Mới có thể phù hợp vô tận đang phương mà nói, mới có thể luyện ra từ xưa đến nay, vô số đang dược. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên mở miệng. Một người thay đổi cung thiên biến vạn hóa, các hạ ngôn từ đã qua. Mạnh hạo từ tốn nói, thanh âm lần nữa khôi phục không nhanh không chậm, giờ phút này đứng ở trên đài cao, có gió thổi tới, nhấc lên tóc dài che đậy mà trong đôi mắt tinh thần chi mang. Thiên biến vạn hóa, bao dung phong vân lôi điện, đó là thiên chi thay đổi, cũng bao gồm đại địa quay cùng dãy núi phập phồng. Giang hà lưu chuyển đây là địa chi thay đổi. Thiên địa chi biến đều bởi vì ngươi một người lên. Bầu trời mưa rơi, là ngươi trần đại sư tâm niệm sinh ra. Đại địa núi lở cũng là ngươi trần đại sư ý chí nhất thời. Đây là phương mổ thứ hai hỏi, có thế này hỏi không nên ngươi trả lời, bởi vì ngươi trả lời không rồi. Chớ nói ngươi hôm nay còn không phải đại sư, liền tính rằng ngươi ngày sau thật sự có như vậy một ít có thể trở thành mà đang đạo đại sư, cũng không xứng đi như thế hình dung chính mình, thiên địa chi biến sao có thể bao dung tại ngươi nội tâm có thế cười đã đến tự cao tự đại không biết lượng sức mạnh hạo thanh âm chậm rãi truyền ra cùng lúc trước trần gia hỉ mỹ mai chu đức không ngôn từ tương tự ý nghĩa đồng dạng giờ phút này như sấm cùng ầm ầm có thể dùng trần gia hỉ sắc mặt tái biến ngươi hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn trần mỗ rõ ràng không có ý tứ này đến mà trong miệng của ngươi lại vô hạn phóng đại trần mỗ nói rõ ràng là luyện đang tâm tính tâm tính xin lắng tai nghe trần mỗ theo như lời tâm tính thay đổi một trong chữ phải đi tan ra bắt gia sở trường hấp thụ người bên ngoài ưu thế hỗ trợ bản thân pha tạp hỗn tạp luyện đang như luyện người như thế lại vừa để cho bản thân hoàn thiện bước vào đỉnh phong dẫn động bát phương chi biến trần gia hỉ lập tức mở miệng lời nói này nói ra lập tức để cho bốn phía thanh la tông chi nhân nho nhau, nhau cử động được có đạo lý riêng chỗ như vẽ sư họa sơn cần xem thiên sơn vạn sơn lại vừa vẽ tranh ra nhất sơn núi này tập hợp vạn sơn su thế cho nên mới được là họa sĩ tác phẩm đỉnh cao. lại như ngàn vạn cái suối nước tan ra cùng một chỗ, lại vừa tạo thành bàn bạc giang hà. cái này là Trần Mỗ theo như lời tâm tính, tập hợp bách gia sở trường, cuối cùng nhất ngưng tụ ra bản thân chi lộ, cũng là Trần Mỗ đang đồ cùng nhau đi tới thu hoạch đan đạo. Trần Gia Hỉ tay áo hất lên, như đinh chém sắc mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía mạnh hạo, không biết vương đại sư luyện đang tâm tính lại là như thế nào. lời nói này truyền ra bốn phía. Rơi vào nơi đây mấy vạn thanh la tông tu sĩ nội tâm, mặc dù là hàng bối cũng đều như có điều suy nghĩ, cho dù là Mạnh hạo sau lưng chu Đức khôn cũng đều sững sốt một chút, mắt lộ ra suy tư. Mạnh hạo nhìn xem Trần Gia Hỷ, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Họa sĩ nhìn thiên sơn vạn sơn, phương vẽ ra chi sơn, ẩn chứa thiên sơn vạn sơn su thế, nhưng vẽ ra sơn. Đã không còn là hắn đang xem chi sơn, mà là hắn tưởng tượng đi ra, tự cho là sơn. Hắn nhìn thấy đệ nhất sơn, đã quên. Bởi vì hắn nhìn rất nhiều, quên lãng đã từng lần thứ nhất xem kỳ phong rung động. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn phía xa ngọn núi. Ngàn vạn suối nước dung hội cùng một chỗ, đã trở thành bàn bạc giang hà, nhưng cái này giang hà, đã không còn là sớm nhất suối nước, mà là tập hợp phần đông suối nước suối, tan ra lại với nhau, phân không ra lẫn nhau. Cái kia khát vọng trở thành giang hà điều thứ nhất suối nước, đã tại dung hội trong quá trình chết đi, chết triệt triệt để để. Mạnh hạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền khắp bốn phía. Tại truy tìm chính là trong quá trình, họa sĩ đã quên tự xem đến đệ nhất Sơn, đã quên tại sao mình muốn vẽ Sơn. Tại trở thành giang hà trong quá trình, suối nước bản thân bị lạc lối, hòa tan ý thức, cho đến trở thành giang hà một khắc, nó đã không có mà chính mình. Cái này, chính là phương mổ đệ Tam hỏi. Ngươi tan ra mà bách gia chi trường, lại đã bị mất phương hướng chính mình, ngươi xem giống như thu hoạch rất nhiều, có thế nhưng không có con đường của mình, như bản thân không có kiên trì đi tiếp lý niệm, ngươi xem thiên Sơn Vạn Sơn. Cuối cùng nhất chỉ có thể là đã quên vì sao phải họa sơn. Nếu không có bản thân kiên trì đạo lý, như vậy suối nước cuối cùng nhất, dù là đã thành giang hà, nhưng như vậy giang là không hồn chi giang, như vậy sông mới thật sự là chết sông. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thanh âm lập tức ngẩng cao, ầm ầm truyền ra, rơi vào Trần Gia Hỉ trong tai, để cho Trần Gia Hỉ tâm thần lập tức nổ vang. Chúng ta thân là tu sĩ, phải có nguyên tắc của mình, thân là đan sư, phải có mình đan đạo, người bên ngoài bách gia Chỉ có thể cho ta chi tính niệm phụ trợ bổ sung, mà không phải là tại tìm kiếm trong quá trình, quên tự thân lý niệm. Lòng ta có kiên, cho nên vạn vật không thể thay thế, tồn hộ một lòng, nhìn như biến hóa, nhưng trên thực tế về căn bản, từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ biến mất, vĩnh hằng thường tại, coi là không thay đổi chi tâm. Mạnh hạo lời nói khản thương, chấn động toàn bộ quảng trường, càng làm cho Trần Gia hỉ sắc mặt biến hóa, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước, hai mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Một lòng không kiên, tại sao kiên thiên hạ? Ngươi ngay cả tâm cũng không kiên, còn dám nói tan ra bách gia sở trường, còn dám nói khoác không biết ngượng đi đến dung hợp bản thân chi lộ, cũng dám ở phương mổ trước mặt, đàm luận đăng đạo. Mạnh hạo quả quyết mở miệng. Những lời này vừa ra, quản trường hoàn toàn tỉnh mịch, nhưng rất nhanh liền nhấc lên ông Minh Chi Thanh, trần gia hỉ chỗ đó càng là hô hấp dồn dập, nội tâm hiện lên mờ mịt. Nhất là mạnh hạo sau lưng Chu Đức Khôn, càng là toàn thân chấn động, trong ốc ông Minh. Hắn ở đây cái này một cái chớp mắt, trong giây lát hiểu rõ chính mình vì sao đến nay không cách nào trở thành tử lô. Bởi vì năm tháng trôi qua, ta thấy được quá nhiều người bên ngoài đang đạo, bị kiên ti làm. Quên chính mình đã từng chấp nhất truy tìm chính là đường. Một lòng không kiên, tại sao kiên thiên hạ? Tử la lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, duy chỉ có cái kia lão giả mặt đỏ, giờ phút này như trước nhắm hai mắt, không có mở ra. Bốn chu thanh la tông ông minh quanh quẩn. Mạnh hạo trải qua lời nói, đã trở thành nơi đây cơ hồ trong mọi người tâm sống cồn. Ngươi, Trần Gia hỉ sắc mặt trắng bệch hắn bên cạnh Lý Nhất Minh đồng dạng hô hấp dồn dập. Bản thân không thay đổi, bao dung thiên biến vạn hóa, tùy ý nhật nguyệt tan thương, tùy ý long trời lỡ đất, thiên sơn vạn thủy, đang tâm thường tại, bởi vì tâm chi vạn biến mới thật sự là đan phương, bởi vì không đổi bản thân, mới là của ta lò đan. Thân là lò đan, tâm là đan phương, luyện bên trong có thể luyện thân thành tiên Luyện bên ngoài có thế vô tận đang đạo, trong ngoài dung hợp, có thế luyện thiên địa vạn vật thành đan, viên thuốc này chính là thiên, viên thuốc này chính là địa, viên thuốc này liền là toàn bộ thế giới. Cái này chính là phương mỗ đang đạo. Mạnh Hạo tay áo hất lên, thanh âm nháy mắt quanh quẩn, nổ vang ngập trời, tại thanh âm này truyền ra một cái chớp mắt, Tử La lão tổ bên người vị kia mặt đỏ, thủy chung nhắm mắt lão giả, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này nơi đây sở hữu tất cả Thanh La tông chi tu Cô luận là ai, đều nhất tề ngóng nhìn tại Mạnh hạo chỗ đó, hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, mỗi người trong hai mắt đều lộ ra vô tận năm tháng của họ hào quang. Chu Đức không thần sắc kích động, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh hạo giờ khắc này, nội tâm của hắn không có, nửa không chút nào chịu phục, thay vào đó, thì là một cổ sụp sôi, càng có tự hào, bởi vì này phương một, thuộc về Đăng Đông Nhất Mạch. Hắn đã triệt để quyết định chủ ý, về tới Đăng Đông Nhất Mạch về sau, nhất định phải trợ giúp phương một hoàn toàn dung nhập vào chủ lô bên trong thậm chí có thể nói, lúc này đây Mạnh Hạo ở nơi này ngôn luận, tương hội tại không lâu sau đó, truyền khắp toàn bộ Nam vực đang tu bên trong. Trần Gia hỉ sắc mặt trắng bệch, như thất thần, hắn bên cạnh Lý Nhất Minh chảy mồ hôi, thì thào người ngoài này không nghe được lời nói, duy chỉ có chính hắn biết được, hắn giờ phút này lẩm bẩm, đúng vậy Mạnh Hạo vừa rồi ngôn từ, chữ chữ khắc ở tâm. Yên Tĩnh, trên quảng trường này, an tĩnh khó có thể đi hình dung, tất cả mọi người bị Mạnh Hạo đích thoại ngữ triệt triệt để để rung động. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng những lời này hiện lên ở mà tử la lão tổ chờ tam cái tu sĩ nguyên anh trong ốc bọn hắn nhìn xem mạnh hạo sâu đậm thở ra một hơi một bên nói bậy nói bà ở này bốn phía yên tĩnh thời điểm trần gia hỉ chỗ đó thanh âm bén nhọn bỗng nhiên truyền ra cả người hắn càng là nhảy lên thẳng đến đài cao mà đi đứng ở mạnh hạo đối diện giờ phút này trần gia hỉ trong mắt mang theo tơ máu nhìn chồng chọc vào mạnh hạo thẹn quá hóa giận miệng lưỡi bén nhọn vô sĩ tiểu bối Như ngôn từ có thể luyện đan, tắc thì phàm nhân cũng có thế lời nói thành đan, trần Mỗ tu hành đan đạo nhiều năm, nhớ rõ 10 vạn thảo mục, biết được 80 vạn phối hợp quan hệ, người tiểu bối này mưu lợi đã trở thành đan đông chủ lô, trên thực tế chính là một cái tiểu tiểu đan sư. Ở phương diện này, người có dám hay không cùng trần Mỗ lại so? Trần Gia Hỉ không thể không mở miệng như thế, lúc trước hắn hùng hổ dọa người, nhưng lại bị mạnh hạo tại đây dùng sắc bén hơn phương thức trực tiếp nghiền ép. Loại cảm giác này, giống như bị quạt cái tác. Có đao đâm vào ngực, thân là đan sư, việc này đối với hắn đã kích thật lớn. Ngươi muốn như thế nào so? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xem Trần Gia Hỉ, trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, đối với cái này Trần Gia Hỉ, Mạnh Hạo đã ý định nghiền ép. Liền so hai người chúng ta, Thảo Mộc Tạo Nghệ. Trần Gia Hỉ bỗng nhiên mở miệng, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, hắn kết luận trước mắt cái này phương mục mưu lợi đã trở thành chủ lô, lại bằng chừng ấy tuổi, như vậy tại Thảo Mộc Tạo Nghệ lên, coi như là từ khi sinh ra bắt đầu tiếp xúc cũng tuyệt đối không có cách nào so sánh được chính mình nhiều năm đắm chìm, mà lại thảo một tạo nghệ, là hắn cực kỳ tự tin địa phương. Tuy nói tại trong tông môn siêu việt hắn rất nhiều người, có thế hắn tin tưởng, chính là một cái miệng lưỡi bén nhọn đan sư, chính mình nhất định chiến thắng. Lời nói ở giữa, tay phải hắn hất lên, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra hai đoạn màu đen cây gỗ khô. Phùng Xuân khô một, Chu Đức khôn hai mắt ngưng tụ, chợt nhìn về phía cái kia hai đoạn cây gỗ khô. đúng vậy, Viễn cổ Đan đạo để lại bảo vật. Phùng Xuân Khô Mộc, Trần Gia hỉ ngạo nghẽ mở miệng, cầm lấy trong đó một đoạn đặt ở trong lòng bàn tay. Phương Đại Sư đoán chừng không biết vật ấy, khiến cho Trần Mỗ nói cho ngươi nghe, vật ấy đương thời không nhiều lắm, cũng không phải là tự nhiên tồn tại, viễn cổ như thế nào tạo ra đã thành huyền nghi, vật ấy tác dụng rất nhiều, nhưng một cái trong đó tác dụng, hiển hách nhất, bởi vì niên đại xa xưa, từng được gọi là vạn thảo chi tổ. Cho nên trong đó, giống như ẩn chứa viễn cổ đến nay tuyệt đại đa số thảo một tất cả tổ thay đổi. Cho nên đời ta đang sư, chỉ cần cầm trong tay vật ấy, đem đã hiểu biết hết thể thảo một biến hóa, hóa thành linh thức dung nhập này một ở trong, liền có thể để cho này một gặp xuân khai mở mầm mỏ. Biết được càng nhiều, tắt thì này một sinh mầm non càng nhiều, liền có thể đến nghiệm chứng hai người chúng ta, đến cùng ai nắm giữ thảo một tạo nghệ tối đa. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên nói ra, cái này phùng xuân khô một đối với hắn mà nói, cũng chỉ có cái này hai đoạn, mà lại là đã từng một lần cơ duyên xảo hợp, lúc này mới trong lúc vô tình đạt được. Quý Như Chí bảo, giờ phút này cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, vì ngày sau thanh danh hiển hách, lúc này mới lấy ra cùng Mạnh hạo đối lập. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhưng nội tâm nhưng lại tim đập thình thịch. cái này Phùng Xuân Khô Một hắn ở đây trên điển tịch đã từng thấy giới thiệu, tác dụng kỳ diệu khó mà giải thích, đích thật là như thế, có thế vật ấy còn có một lớn hơn tác dụng, là gia tăng luyện đan sát xuất thành công. Bất luận cái gì đang dược, gia nhập một cây Phùng Xuân Khô Một, không nói 10 phần thành công, nhưng là sẽ tăng mạnh tỷ lệ. Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên vung lên, lập tức đem một cây khác Phùng Xuân Khô Một cầm trong tay, cúi đầu nhìn lại lúc, nội tâm có chút đáng tiếc, bởi vì một đoạn này Phùng Xuân Khô Một, rõ ràng hơi ít một chút, chỉ có dài ngắn khoảng ngón tay độ lớn. Phương Đại Sư, có thể bắt đầu rồi. Trần Gia Hỷ có chút không kịp chờ đợi đến nghiền ép trước mắt cái này Phương Một, giờ phút này âm trầm mở miệng. Bốn phía Thanh La Tông mọi người, nhau nhau định khí ngưng thần trong xem thế nào, có thể nói cái trận này đang giảm đối với bọn họ mà nói thu hoạch thật lớn hàng bối cũng trong đám người giờ phút này thỉnh thoảng nhìn về phía mạnh hạo chu đức không nội tâm có chút lo lắng hắn vẫn cứ cũng nghe nói mạnh hạo tấn chức đan sư thì kinh người có thế cũng nội tâm lo lắng hắn bộ dáng này rơi vào trần gia hỉ trong mắt lập tức để cho trần gia hỉ nội tâm càng thêm chắc chắn không đợi mạnh hạo liền tự hành đem trong đầu thảo một tạo nghệ dùng linh thức khắc ở mà trong lòng bàn tay cây gỗ khô bên trong này một khai ra một mầm mỏ đại biểu mười vạn thảo một tạo nghệ theo thứ hai mầm mỏ bắt đầu đại biểu hai mươi vạn thảo một biến hóa phương đại sư có thế phải chăm chú một ít trần gia hỉ cười lạnh trong tay hắn cây gỗ khô tại đây một cái chớp mắt bộc phát ra mảnh liệt hào quang tia sáng này khuếch tán lập tức hấp dẫn bốn phía người ánh mắt mạnh hạo thần sắc như thường linh thức ầm ầm tuôn ra thẳng đến lòng bàn tay cây gỗ khô bên trong thời gian chậm rãi trôi qua một nén nhang về sau trần gia hỉ trong lòng bàn tay cây gỗ khô trực tiếp khai suốt xanh biết mầm non giống như gặp xuân Mười vạn biến hóa. Trần đại sư chỗ đó đã là mười vạn biến hóa. Không biết phương đại sư chỗ đó. Hả? Tại đây bốn phía thanh la tông đệ tử vừa mới bắt đầu truyền ra nghị luận nháy mắt. Mạnh hạo trong tay mầm non, lại trực tiếp khai xuất hai cái. Hai cái mầm non vừa ra, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, có thế bốn phía chi nhân nhưng lại chấn động một cái, nhất là Trần Gia hỉ càng là trợn to mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể một ném nhang ở trong, duy nhất một lần khai ra hai cái khô một mầm non. Không có vấn đề gì, bằng vào ta thảo một tạo nghệ, còn không đến mức thắng không nổi cái này mưu lợi chi nhân. Trần Gia hỉ lập tức tự an ủi mình, thần sắc lộ ra mỉa mai, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Cái thứ ba mầm non, cái thứ tư, cái thứ năm, cho đến thứ chính mầm non, lại ngắn ngũng mấy chục tức ở trong, toàn bộ xuất hiện. Một màn này đưa tới hoảng sợ, trung động nơi đây thanh la tông tất cả mọi người. Làm sao có thể? Chính cái mầm non, cái kia đại biểu 10 vạn dược thảo, 90 vạn biến hóa. Cái này Phương đại sư tuổi còn trẻ, lại có khủng bố như vậy thảo tạo nghệ. Không phải chính cái. Trong chốc lát, Mạnh hạo trong tay khô một, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp khai xuất cái thứ 10 mầm non, mà Trần Gia hỉ chỗ đó, giờ phút này cây gỗ khô mới khai xuất 3 cái mầm mỏ. Điều đó không có khả năng. Trần Gia hỉ hai mắt đã đỏ, hắn không thể tin trước mắt thấy một màn giờ phút này tóc tai bù xù, gầm nhẹ một tiếng, đang ý đồ tăng thêm tốc độ, lúc trước hắn đối với Mạnh hạo sẽ không nói thật. Trên thực tế hắn nắm giữ thảo một biến hóa, chừng 90 vạn, là thảo một đệ nhị cảnh đỉnh phong. Nói cách khác cái này mầm non, hắn có nắm chắc khai ra chính đoá. Có thế liền ở trong nháy mắt này, mạnh hạo trong tay khô một, ở đằng kia 10 cái kỳ lạ mầm non về sau, lại xuất hiện một cái nụ hoa, cái này nụ hoa nhúc nhích ở bên trong, hấp dẫn ánh mắt mọi người, kể cả Trần Gia hỉ kể cả Lý Nhất Minh. Phịch một tiếng, cái này nụ hoa nở rộ, trực tiếp đã khai nở ra một đoá màu trắng tiểu hoa cây khô gặp mùa xuân, cốc cây già nở hoa. Đây là, đây là. Lý Nhất Minh sắc mặt trắng bệch, thần sắc trực tiếp hoảng sợ đến cực điểm, hắn quá rõ ràng cây gỗ khô nở hoa đại biểu ý nghĩa, 10 vạn thảo mộc, trăm vạn biến hóa, ngàn vạn phối hợp, cốc cây già khai mở một bông hoa, đại biểu trăm vạn phối hợp, như mười hoa nảy sinh, đại biểu ngàn vạn phối hợp. Chu Đức không kích động mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mạnh hạo thảo mộc tạo nghệ lại đến mà như thế trình độ kinh người phải biết rằng cho dù là chủ lô cũng phần lớn là dừng lại tại trăm vạn biến hóa bên trong chỉ có tử lô mới có thể lục lọi đến ngàn vạn phối hợp ngươi ngươi trần gia hỉ đứng ở chỗ đó trong ốc trầm rầm, rầm sững sờ nhìn xem mạnh hạo giờ phút này trước mắt giống như biến thành màu đen hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này phương một thảo một tạo nghệ rõ ràng kinh người tới loại tình trạng này như hắn biết sớm liền tuyệt sẽ không đi so thảo một hắn lời nói run rẩy thân thể rung động uốn nắng muốn nói cái gì đó đột nhiên thứ hai hoa thứ ba hoa thứ tư hoa một đóa lại một đóa hoa nhất tề nở ra banh động tâm thần điên cuồng quảng trường nơi đây mấy vạn ánh mắt nhất tề ngóng nhìn mạnh hạo tại đây vô số ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin thứ sáu đóa thứ bảy đóa thứ tám đóa thứ chín đóa cái kia hoa mỗi khai mở một đóa đều có nổ vang quanh quẩn chúng nhân tâm thần giờ phút này mà ngay cả tử la lão tổ ba người cũng đều hô hấp đã có dùng dập nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đã lộ ra lửa nóng cho đến thứ mười đóa, khi cái kia thứ mười đóa hoa tại trên khô mục xuất hiện một cái chớp mắt, Trần Gia hỉ mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nội tâm của hắn nổi lên kêu rên, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dự liệu được lúc này đây tại Thanh La trong tông, hắn gặp phải, dĩ nhiên là yêu nghiệt như vậy biết nhân vật. Trên thực tế như hắn biết được cái này phương mục là đang đỉnh, tắt thì giờ phút này sẽ thật sự bất tỉnh đi. Yêu nghiệt, Chu Đức không thân thể run rẩy, trận cả mắt lên rồi, cả người thất thần cái này căn bản cũng không phải là hai người tại tỷ thí, cái này hoàn toàn là phương một tại nghiền ép trần gia hỉ, khiến cho đối phương không có chút nào lực phản kích, bại triệt triệt để để. Tử la lão tổ ba người càng là hô hấp lần nữa dùng dập, trực câu câu nhìn xem giờ phút này sắc mặt như thường mạnh hạo, giống như chứng kiến mà chí bảo bốn phía thanh la tông tu sĩ, càng là tại đây một cái chớp mắt bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang. nơi đây tu sĩ nhiều nhiều ít ít cũng giải một ít đang đạo giờ phút này há có thể không biết một màn này đại biểu chính là cái gì? phương một đại sư, khâu một mười hoa, ngàn vạn phối hợp cực hạn. ông minh ở bên trong, toàn bộ quảng trường một mảnh nguyên náo. mạnh hạo tại đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn khô một, trực tiếp đem hắn thu vào trữ vật đại ở trong, không đề cập tới chút nào trả lại sự tình. còn tần tại bên trên thảo một đỏ sức sao. mạnh hạo nhìn về phía giờ phút này mặt xám như cho, thân thể run rẩy trần gia hỉ. so, trần gia hỉ chợt ngẩng đầu, tóc tai bù sù. Trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, trong thần sắc càng có mảnh liệt ghen ghét ý, cái này ghen ghét đã trở thành hận. Hắn hận đối phương mới là gì tuổi còn trẻ liền có như thế thảo một tạo nghệ, hận đối phương vì sao có thế mu lợi trở thành đang đông chủ lô, hận đối phương vô luận là ngôn từ hay là đan đạo, đều nói chính mình á khẩu không trả lời được, càng hận hơn đối phương vì sao không để cho mình chiến thắng, vì sao không để cho mình đem hắn dẫm nát dưới chân đi tuyên bố quật khởi. Hắn giờ phút này dĩ nhiên hận thấu xương. Cả người phát điên lên. Ta và ngươi so, nghe đang biết Phương. Trần Gia hỉ khàng giọng mở miệng, phía dưới Lý Nhất Minh vốn định ngăn cản, có thế chứng kiến Trần Gia hỉ cái kia giống như như giả thú hai mắt, thầm thở dài một tiếng. Ngươi muốn so, vậy so. Mạnh hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua giờ phút này phát điên Trần Gia hỉ bỗng nhiên lại nói một câu. Nhưng loại này tỉ thí, Phương mổ hứng thú không lớn, đã nếu muốn so, không bằng đánh cược bất luận cái gì bị nhận ra đang dược, đều thuộc về đối phương sở hữu tất cả. Mạnh hạo lời nói vừa ra, chu Đức không chỗ đó trợn mắt há mồm, thầm nghĩ tàn nhẫn, đây là muốn tuyệt sát. Lý Nhất Minh sắc mặt đại biến, trần gia hỉ chỗ đó giờ phút này cũng khôi phục một ít lý trí, có thế nội tâm của hắn hận cùng không cam lòng, nhưng lại lập tức lại đem lý trí đè xuống. So, không hết không ngớt, hắn lời nói truyền khắp bát phương, có thể dùng bốn phía thanh la tông đệ tử, cả đám đều thở sâu, Lý Nhất Minh cùng chu Đức không đều hải hùng khiếp vía. Không hết không ngớt, đó là một phương chỉ cần đang dược không hết. Đây đối với đánh bạc lại không thể chấm dứt, một khi có người muốn chấm dứt, tắt thì thuộc về triệt để thất bại. Lý Nhất Minh nội tâm lo lắng, giờ phút này Trần Gia Hỷ mắt đỏ, vỗ mạnh một cái túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược, cầm trong tay, ném ra thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo một bả tiếp được, nhìn thoáng qua. Trần Huyễn Đan, Thiên Húc Dịch, Bách Phần Thổ, An Trì diệp, Nhâm Thân Thảo. Nói xong, Mạnh Hạo đem đan dược này để vào trong túi trữ vật, nhìn về phía Trần Gia Hỷ. Trần Gia Hỷ nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, cố tình phủ nhận, nhưng lẫn nhau đều là đan sư, như hắn như thế, tất thì so thất bại còn phải mất mặt, đối với tự thân đã kích, cơ hồ ngập đầu. Tay phải hắn nâng lên lần nữa lấy ra một viên đan dược, ném cho Mạnh Hạo. Hàng Lôi Đan, viên thuốc này truyền lưu không nhiều lắm, lấy mùa đông trong tuyết quý hoa thảo căn, kim thiết dịch, lôi hỏa thảo. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, liên tiếp nói mấy chục loại dược thảo. Viên thuốc này, có ý tứ, tên thuốc phương mổ không biết được. Bất quá nhưng lại độc luyện cánh tay chi lực, thuộc về luyện thể chi đan, trong đó do cương sơn hoa, hàm lưu một. Đây là, đây là một miếng pháp đan, gặp huyết có thể dung, hóa thành kích nổ chi lực, trong đó là do toái thanh băng, thần thiên dầu. Trần Đạo Hữu đang dược lại đều đặc biệt như thế, không tệ không tệ, viên thuốc này tại hạ cũng không biết danh tự, nhưng lại là một quả độc đan, viên thuốc này là do. Thời gian chậm rãi trôi qua, chu Đức không ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn cái kia trần gia hỉ thân thể lung lay sắp đổ. Mặt xám như cho ở cùng mạnh hạo tỷ thí, có thể cái này căn bản cũng không phải là tỷ thí, đây rõ ràng là tại tiễn đưa đan. Giờ phút này chỉ là tiểu thời gian nửa nén hương, cái này Trần Gia hỉ đã đưa cho mà mạnh hạo gần trăm loại bất đồng đan dược. Thời gian ngắn ngũi nửa nén hương, gần trăm loại đan dược, tiễn đưa ra, Trần Gia hỉ thân thể run rẩy, mặt không có chút máu như cho tàn giống như, sự điên cuồng của hắn đã đến cực hạn, sau lại lần nữa bộc phát ra, cả người trong ốc ong ong, hắn đang dược liền không có một cái nào. Đối phương có thể nhận lầm, thậm chí cái kia thành thạo trình độ, có thể dùng Trần Gia Hỷ đều đã có tuyệt vọng, để cho hắn không dám đi phủ nhận, bởi vì một khi phủ nhận, một khi đối phương tự mình nếm thử đi luyện ra, như vậy hắn tại đây làm mất đi hết thể thanh danh. Giờ phút này Lý Nhất Minh đắng chát, hắn ngơ ngác nhìn Trần Gia Hỷ không ngừng mà tống xuất đan dược, nhìn xem mạnh hạo chỗ đó không ngừng mà đem từng hạt từng hạt đan dược để vào trong túi trữ vật, da đầu của hắn trùng lên, đối với mạnh hạo tại đây, đã sinh ra khó có thể hình dung sợ hãi. Bốn phía thanh la tông đệ tử, giờ phút này cũng đều nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem một màn này, cái kia trần gia hỉ tại đám bọn họ nhìn lại, căn bản cũng không phải là cùng phương một đánh cược, cái kia rõ ràng chính là tiễn đưa đan. Cùng lúc đó, đối với mạnh hạo tại đây, tất cả thanh la tông đệ tử đã hoàn toàn bị oanh động, khó có thể hình dung thảo một tạo nghệ, không có gì sánh kịp đang đạo giảng giải, khủng bố trí cực người đang biết phương, đây hết thảy hết thảy, có thể dùng mạnh hạo thân mình, giống như xuất hiện một tầng lại một tầng thần bí chi mang có thể dùng tất cả mọi người đang nhìn hướng hắn lúc, lộ ra liên tiếp không ngừng khiếp sợ. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đều không có lấy ra qua bất kỳ một cái nào đang dược, bởi vì hắn lần này đánh cược đang dược, sẽ không có nhận thức sai qua, cầm lấy cầm lấy, thậm chí Mạnh Hạo đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thống khổ nhất không ai qua được Trần Gia hỉ hắn lòng đang rỉ máu, cặp mắt của hắn đang muốn rách, thân thể của hắn rung rẩy thế giới của hắn giống như đang đen kịt một màu. Hắn không thể không xuất ra đang dược, không thể không đem từng viên chính mình cho rằng có nắm chắc đang dược lấy ra, nhìn tận mắt được thu vào đối phương trong túi trữ vật, nhưng hắn không cách nào đi chấm dứt, bởi vì lúc trước hắn nói không hết không ngớt, nhất phương đang dược không hết, lại không thể chấm dứt. Cho đến đem làm Trần Gia hỉ xuất ra thứ 124 hạt đang dược lúc, hắn chợt ngẩng đầu, chằm chằm vào Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra một vòng càng đậm điên cuồng, hẳn là đem cái kia vốn là muốn lấy ra đang dược lại thu vào trữ vật đại ở trong, một lần nữa thay đổi một cái hộp ngọc đi ra. Hộp ngọc này Trên đó tồn tại không ít đống đen, giống như mai táng trong lòng đất nhiều năm, vật ấy trần gia hỉ vốn không muốn giờ phút này xuất ra, bởi vì vật ấy đối với hắn mà nói, có thể nói là cả đời này đến hôm nay, vật trân quý nhất. Thậm chí ở trong mắt hắn xem ra, sợ là cả đời này cũng đều là vật trân quý nhất, mà lại bởi vì là ở trong hộp ngọc, bởi vì vật này đặc thù, hắn coi như là nói không hết không ngớt, vật ấy cũng không tính ở bên trong. Nhưng bây giờ, hắn muốn thắng, dù là chỉ thắng một lần, nhưng là nhất định phải thắng. Chỉ có vận dụng vật ấy, hắn mới có hy vọng thắng lợi, cho nên trải qua một phen giảy dụa về sau, giờ phút này bị hắn bỗng nhiên lấy ra. Xuất ra hộp ngọc này lúc, bốn phía mọi ánh mắt đều nháy mắt ngưng tụ đi qua, mặt cho ai cũng đều có thể nhìn ra, lúc này đây Trần Gia hỉ lấy ra chi vật, đích thị là quyết định thành bại chi đan. Nhất là hộp ngọc này, trên đó đống đen, làm cho người ta nhìn lại lúc, rõ ràng có loại giống như chứng kiến mà tuế nguyệt một nát cảm giác, có thể cảm nhận được mà một cổ âm tử khí tức lượng lờ. Từ La lão tổ ba người hai mắt lập tức ngưng trọng, nhìn về phía hộc ngọc kia. Đan này, nếu ngươi cũng có thể biết được đan phương, tất thì Trần Mỗ triệt để nhận thua, ngày sau phàm là gặp được các hạ, lập tức đi quỳ lạy chi lễ. Trần gia hỉ nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ mở miệng. Nếu ngươi không biết được, Trần Mỗ cũng không quá đáng nhiều khó khăn cho ngươi, chỉ cần đem ngươi trước khi dựa vào ta lấy đi đan dược đủ số hoàn trả, chấm dứt chuyện hôm nay. Chu Đức không hai mắt co rút lại, không đợi Mạnh Hạo mở miệng, hắn phóng ra một bức Lập tức quát. Trần Gia Hỷ, người thân là đan giới nhất mạch áo bào hồng đan sư, còn phải thể diện không cần. Rõ ràng lấy ra một quả thượng cổ đan dược, đan dược này đan phương đã sớm thất truyền, sao có thể là hôm nay đan sư có thể đem phân biệt ra. Hắn sợ mạnh hạo khí bi đáp ứng, liền vội mở miệng. Thượng cổ đan dược. Lập tức bốn phía thanh la tông đệ tử, lập tức lần nữa ông Minh xôn xao, thật sự là thượng cổ đan dược rất thưa thớt, bất luận cái gì một quả, cũng có thể khiến cho không hiểu được oanh động. Mặt khác Thượng Cổ Đan Dược phần lớn là thất truyền Đan Phương, coi như là Tam Đại Đan Sư, phải chăng có thế nhận ra Thượng Cổ Đan Dược đều là hai chuyện, cho nên bất luận cái gì một quả, đều có thể nói tuyệt đan. Cái này Trần Đại Sư là như thế nào lấy được Thượng Cổ Đan Dược, vật ấy căn bản cực nhỏ xuất hiện, cho dù có đấu giá, cũng đều là khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Chẳng lẽ là Sơn Cửu Đại Sư cất chứa chi vật, ban cho vị này Trần Đại Sư? Tại đây bốn phía nghị luận ông Minh Lúc, Lý Nhất Minh cũng là trợn mắt há mồm. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng cũng không nghĩ tới Trần Gia Hỉ chỗ đó lại có một quả như vậy thượng cổ đan dược. Ngươi có dám hay không? Trần Gia Hỉ lớn tiếng mở miệng, chắc cao nhìn qua Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua hộp ngọc kia, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn gặp quá thượng cổ khai dược, đó là tại ngày đó Sơn Cửu đại sư đi Tử Vận Tông lúc, rất xa xem đến đó miếng xuất thần đan. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hai mắt lóe lên, lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức cái kia nâng ở Trần Gia Hỷ trong lòng bàn tay hột ngọc, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mắt thấy Mạnh Hạo đồng ý, chu Đức không âm thầm lo lắng, Lý Nhất Minh chỗ đó tinh thần một trận, Trần Gia Hỷ càng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn âm thầm cười lạnh, biết được theo đồng ý bắt đầu từ giờ khắc đó, đối phương phải thua. Cái này miếng thượng cổ đang dược, là hắn năm đó cơ hồ tán gia bại sản, thậm chí không tiếc như nô tài như vậy hầu hạ đối phương luyện đang ba năm, rồi mới từ một vị tính cách cổ quái lão hòa sư trong tay đổi lấy cái này miếng thượng cổ bảo đan viên thuốc này hắn không dám đơn giản đi nuốt ý định ngày sau như chính mình thọ nguyên khô kiệt lại đi nuốt vào hay hoặc giả là dùng cái này đổi lấy chí bảo giờ phút này xuất ra cũng không phải là không có hấp dẫn thanh la tông để đổi lấy ý mạnh hạo bắt được hộp ngọc vẻ mặt nghiêm túc đem hắn mở ra theo hộp ngọc mở ra lập tức một mảnh ánh sáng đỏ nháy mắt vần quanh bát phương tại đây màu đỏ ở trong lại có trận trận tiên khúc thanh âm lượn lờ trong lúc mơ hồ càng có đồng tử hư ảnh giống như tại hào quang bên trong chơi đùa một màn này xuất hiện lập tức để cho tử la lão tổ ba người trợn mắt há mồm trung niên mỹ phụ kia càng là trực tiếp đứng lên bốn phía thanh la tông đệ tử nguyên một đám tâm thần chấn động dĩ nhiên đến mà lần này tại nơi này đỉnh phong nhất ông minh chi thanh quanh quẩn chu đức không sắc mặt trực tiếp tái nhợt thượng cổ đan dược có thế biến ảo vạn vật viên thuốc này lại có tiên âm lượng lờ đây là đây là cái gì đang lý nhất minh cũng rung động tại chỗ đó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong tay màu đỏ thẫm quang mang, duy chỉ có Trần Gia Hỷ, giờ phút này như cả người sống lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, cười lạnh nhìn qua Mạnh Hạo, chứng kiến Mạnh Hạo thần sắc cực kỳ ngưng trọng lúc, hắn ngẩn lên cái cầm. dùng phương đại sư đang đạo tạo nghệ, hẳn là không nhận ra, mà thôi, Trần Mỗ liền cho ngươi giải thích nghi hoặc, nói cho ngươi biết đây là một miếng cái gì đang. Viên thuốc này danh tiếng, thân là đan sư tất nhiên đều nghe nói, nó chính là thượng cổ đan đạo, tiếng tâm lừng lẫy tam đại đang giật một trong Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan. Lời nói này vừa ra, Thanh La Tông tu sĩ đối với cái này danh tự lạ lẫm, có thế lý nhất minh chỗ đó nhưng lại chợt đứng lên, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin, hai mắt lập tức lộ ra ngập trời chi mang. Hỗn Nguyên. Bổ Thiên Đan. Chu Đức không hô hấp trực tiếp dùng dập, thân thể của hắn đều một ít trung rẩy, chợt tiến lên vài bước, thở hỗn hển, nhìn chồng chọc vào mạnh hạo trong tay đang dược. Màu đỏ là quang, ẩn đồng nhảy múa, tiên lại bạn thần cái này cái này đích đích xác xác là thượng cổ tam đại danh đăng một trong đấy hỗn nguyên bổ thiên đăng nghe đồng viên thuốc này nuốt vào như đoạt thiên địa tạo hóa có thể tăng thọ nguyên một ngàn năm chu đức không thanh âm lập tức quan động toàn bộ thanh la tông trong quảng trường tất cả tu sĩ có thể dùng nguyên một đám người lập tức ầm vang phải biết rằng gia tăng thọ nguyên đang dược cho dù là một giá thọ nguyên gia tăng đều cực kỳ hiếm thấy giá cả càng là điên cuồng lại càng không cần phải nói đây là một miếng ngàn năm thọ nguyên tuyệt thế đại dược Tử la lão tổ hai mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, giờ khắc này hắn như vậy quan mang, chỉ xuất hiện tại lúc trước cướp đoạt cực chán ghét lúc, đây hết thảy, chỉ vì tuổi thọ của hắn sớm đã không nhiều lắm. Hắn bên cạnh mặt đỏ lão giả, giờ phút này cũng hai mắt lộ ra thâm thúy chi mang, nhìn qua hộp ngọc trầm ngâm không nói. Hổn nguyên bổ thiên đan, hắn hổn nguyên hai chữ, bao dung thảo một vạn biến, bổ thiên ý, vừa rồi chu đại sư đã nói, có thế tăng thọ nguyên ngàn năm. Trần gia hỉ hất càm lên. Ánh mắt lộ ra đắc ý chi mang, hắn nhìn xem mạnh hạ, giờ phút này sớm đã không hề điên cuồng, mà là triệt để khôi phục lại, vẫn cứ trước khi thất bại, có thế đã có viên thuốc này tồn tại, hắn Trần Gia Hỉ không coi là hoàn toàn thua. Phương đại sư, hiện tại đến phi ngươi tại đây, đến nói cho Trần Mỗ, cái này hỗn nguyên bổ thiên đang đan phương, ngươi có thể hay không phân biệt ra? Trần Gia Hỉ hai mắt quái gỡ, chầm trầm vào mạnh hạo, chậm rãi mở miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở mạnh hạo trong tay. Giờ phút này phát ra xích sắc quang mang trong hộp ngọc, một quả màu đỏ đang dược bên trên. Lý Nhất Minh giờ phút này khôi phục một ít thần trí, thở sâu, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, hắn biết rõ, cái này phương một lần này lại không có khả năng có chút hào biện pháp chiến thắng. Chu Đức Khôn kêu thầm không tốt, một quả như vậy thượng cổ đang dược, mà lại là Tam đại kỳ đang một trong, thanh danh hiển hách, tuyệt không phải hôm nay đan sư có thể biết được đương phương. Trần Gia Hỷ, thân là đan giới nhất mạch áo bào hồng đan sư, ngươi việc này quá mức hèn hạ cái này một quả hỗn nguyên bổ thiên đan chớ nói chúng ta coi như là ngư sư tôn sơn cửu đại sư sợ cũng không thể nào phân biệt ra đan phương mà lại lúc trước khi đánh cuộc nói đúng là bản thân chi đan cái này hỗn nguyên bổ thiên đan là ngươi luyện chế chính ngươi cũng cũng không biết hiểu viên thuốc này đan phương còn xuất ra cùng người đánh cuộc chu đức không đi lên trước nhìn hầm hầm trần gia hỉ việc này là phương đại sư trước khi đã đồng ý không tính trần mỗ không tuân theo quy định trần gia hỉ cười lạnh mở miệng không để ý tới nửa chu đức khôn, mà là chầm chậm vào mạnh hạo. Phương đại sư, không phải là Trần Mỗ đang đợi đáp án của ngươi, nơi đây mấy vạn người, hôm nay đều đang đợi của ngươi Đan phương, cái này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, ngươi xem đã đủ rồi sao?" Trần Gia Hỉ phóng ra một bước, khẽ quát một tiếng, nội tâm càng có hân phấn, hắn nhìn xem Mạnh Hạo cái kia cao mày bộ dáng, giống như trước phiền muộn toàn bộ đều phải phát tiết ra ngoài. Nếu nhận không ra cũng không có sao, nhưng cần đem ngươi lúc trước lấy đi từ chỗ Trần Mỗ đang dược đủ số xuất ra. Phương một người có thể hay không nhận ra đan phương. Trần gia hỉ lớn tiếng mở miệng, thanh âm rầm rầm truyền khắp bốn phía lúc. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt theo trong tay đang dược thượng dịch chuyển khỏi, đã rơi vào Trần gia hỉ khuôn mặt. viên thuốc này. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn không ra bất luận cái gì suy nghĩ, như thâm bất khả trắc nước hồ, chậm rãi truyền ra thanh âm, thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người. Nơi đây cơ hồ tất cả mọi người, kể cả Chu Đức Khôn ở bên trong. Đều cho rằng Mạnh hạo thua, hắn không có chút nào có thế có thể thắng lợi, đừng nói là chủ lô, coi như là tử lô, cũng tuyệt đối làm không được, có thể nhận ra cái này chờ thượng cổ đang dược đang phương. Viên thuốc này như thế nào, phương một người nói chuyện quá dông dài, thua thì thua, làm gì tiếp tục dễ dụa. Chỗ gia vui mừng trực tiếp đã cắt đứt Mạnh hạo đứt thoại ngữ, cười lạnh mở miệng. Mạnh hạo bình tĩnh nhìn mà trần gia hỉ liếc. Viên thuốc này tầng ngoài, đã trải qua ít nhất ngàn năm tuế nguyệt, mai tán tại khắp nơi ở trong. Tử khí lắng động, khiến cho hột ngọc ra ứ, nhưng mà không bị thương đan dược này chút nào. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Có thế kỳ quái là, viên thuốc này tầng giữa, lại không phải như thế, chỉ có hơn 700 năm tuế nguyệt cảm giác, mà lại một ít thảo một biến hóa, nhìn như thuộc về thượng cổ không phải dung luyện chế tác, nhưng trên thực tế còn là bao nhiêu lộ ra một ít dùng lửa hòa tan dấu vết. Mạnh hạo thanh âm truyền ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trần gia hỉ khóe miệng cười lạnh càng đậm. Mà đang dược này tầng bên trong, càng là kỳ quái, trong lúc này tồn tại thuốc ý, cái ẩn chứa 17 loại dược thảo biến hóa, mà lại tất cả biến hóa, niên đại không cao hơn 200 năm. Cho nên Phương mổ quan sát thời gian dài một ít, bởi vì không biết được, cái này cái gọi là gia tăng thọ nguyên bổ thiên đan, vì sao bên ngoài, trung, ở trong, có như thế chỗ bất đồng. Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng, giờ phút này nói xong, lập tức bốn phía ông Minh xôn xao. Đây là ý gì? Đẹp cũng không nói. Đang dược này là giả đấy. tại sao có thể là giả dối? vừa rồi tiên âm lượng lờ đồng ảnh bay múa, điều đó không có khả năng là giả đấy. chẳng lẽ cái này phương một là ở hồ ngôn loạn ngữ? tại đây bốn phía thanh la tông tu sĩ xôn xao nghị luận tỉnh. trần gia hỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả, nụ cười kia mang theo âm lãnh truyền khắp bốn phía. phương một, nếu như ngươi trực tiếp nhận thua, trần mỗ còn kính ngươi là đang đông nhất mạch chủ lô, có thế ngươi lại bị ổi đến mà muốn mang thiên quá hải trình độ càng như thế dơ bẩn thượng cổ đan dược. Nói viên thuốc này là đồ giỏm. Trần Mỗ cùng ngươi đánh cược, thật sự là ném đi thân phận, căn bản không giá trị. Trần Gia hỉ tay áo hất lên, ngạo nghễ mở miệng lúc, trong mắt xuất hiện lần nửa mỉa mai. Đang đông nhất mạch chi tu, lại ra như ngươi vậy đan sư, mất mặt xấu hổ khó trách là mưu lợi đã trở thành chủ lô, việc này Trần Mỗ xem như triệt để đã minh bạch. Không chỉ có là hắn như thế, Lý Nhất Minh chỗ đó cũng là thần sắc lộ ra trào phúng, Chu Đức Khôn cũng hiểu được có chút xấu hổ, thân là đan sư, cho dù là thua cũng đối với đan đạo tôn trọng quyết không có thế ném thầm than một tiếng chu đức không đang muốn mở miệng đánh cho giảng hòa lúc mạnh hạo thanh âm như cũ là không nhanh không chậm truyền ra phương mẫu khi nào nói viên thuốc này là đồ giỏm mạnh hạo thần sắc như thường giống như nhìn không tới bốn phía chi nhân ánh mắt cũng không nhìn thấy trần gia hỉ hôm nay đắc ý miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhân thế hệ ngươi còn muốn nói thêm gì nữa ngươi lời mới rồi ngữ những câu không đều lộ ra viên thuốc này là giả còn phải giải thích ngươi phương một còn phải mặt đừng Trần gia Hỷ đúng lý không tha người, giờ phút này lớn tiếng mở miệng, mà ngay cả bốn phía thanh la tông đệ tử cũng đều nguyên một đám nhìn về phía mạnh hạo tỉnh lộ ra cổ quái ý, tử la lão tổ ba người, giờ phút này khẽ nhíu mày, có thế nhưng không có lên tiếng. Ông sòm, mạnh hạo chợt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, tia sáng kia như đêm tối một đạo đột nhiên xuất hiện tia chớp, thanh âm của hắn càng là giống như đất bằng sấm sét, rầm rầm quanh quẩn lúc lập tức vượt trên mà trần gia Hỷ thanh âm. Chấn động trần gia hỉ tâm thần chấn động, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hai lỗ tai nổ vang. Hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái, đang đạo đã hiểu không bằng ta, thảo một tạo nghệ không bằng ta, nghe thấy đang biết thuận tiện càng không bằng ta, còn dám tại phương mổ trước mặt dương nanh múa vuốt. Mạnh hạo lời nói cực không khách khí, càng là phóng ra một bước. Phương mổ ngôn từ ba câu, những câu không có đồ dõm hai chữ, là ngươi tâm chỗ nghĩ, tự cho là đúng đồ vật, là ngươi đưa ra tỉ thí trước đây liên tục thất bại lộ ra tiểu nhân sắc mặt, hỏi Phương Mỗ có xấu hổ hay không, Phương Mỗ ngược lại muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi mặt. Mạnh Hạo thanh âm liên tiếp trèo cao, từng câu giống như lợi kiếm đánh vào Trần Gia Hỉ tâm thần, có thể dùng hắn hai mắt lửa giận, thân thể vừa lại theo Mạnh Hạo đi tới, lại trong nội tâm nổi lên lo ngại, theo bản năng lại thối lui ra khỏi vài bước. Chớ nói ngươi chỉ là một áo bào hồng đan sư, liền tính rằng đan giới nhất mạch tầng thứ cao hơn, cũng không còn tư cách đến những câu ngôn từ Phương Mỗ mưu lợi trở thành chủ lô bởi vì phương mẫu mặc dù có thể trở thành chủ lô là bái sơn cửu đại sư ban tặng phương mẫu luyện chế chi đan sơn cửu đại sư tán thành Ngươi phản bác phương mẫu chính là phản bác sơn cửu đại sư chính là phản bác đan giới nhất mạch mạnh hạo lần nữa đi ra một bước chữ chữ nổ vang mà ngươi thân là đan giới nhất mạch như thế hành vi như vậy ngôn từ chính là phản bội tông môn mạnh hạo thanh âm rầm rầm trần gia hỉ trong ốc ông minh hai mắt một mảnh tơ máu ngươi trần gia hỉ thân thể run rẩy Chỉ vào mạnh hạo, nhưng gần đây ngôn từ sắc bén chính hắn, giờ phút này lại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không cách nào mở miệng. Vì bản thân dương danh, không tiếc phản bác Sơn Cửu, không tiếc phản bội tông môn, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, là ai cho ngươi mặc đến tại phương mổ trước mặt hung hăng càng quấy, ai cho ngươi dũng khí tại phương mổ giãn đang thời điểm lên cái này tòa đài cao. Mạnh hạo tay áo hất lên, lời nói như lôi đình xẹt qua bát phương, rơi vào trần gia hỉ trong tai, chấn động thân thể của hắn rung rẩy trong ốc một cổ khí sông đỉnh, phương 1, trần gia hỉ âm thanh gào rú, lại nói người đang dược này, viên thuốc này bên ngoài là ngàn năm, trong là 700 năm trước, bên trong là 300 năm tả hữu, loại đan dược này, căn bản cũng không phải là cái gì đồ dõm, bởi vì cho dù là đồ dõm, cũng chỉ là không có gia tăng thọ nguyên tác dụng mà thôi, có thế viên thuốc này, rõ ràng là một quả độc đan, ngoài da hàng nhái, tầng giữa thảo một biến hóa che giấu bên trong các loại dược thảo, ngưng tụ độc ý, Ngươi cái này đang sư tâm địa ác độc, xuất ra viên thuốc này, ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là muốn bán cho thanh la tông tiền bối. Viên thuốc này một khi nuốt vào, kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết đảo lưu, tam tức ở trong thất khiếu chảy máu, mười tức ở trong toàn thân huyết y, thống khổ, liên tiếp thời gian một nén nhang, mới có thể thê huyết mà chết. Mạnh hạo tay phải vung lên, trong tay trong hộp ngọc màu đỏ đang dược bay thẳng ra, đã rơi vào giờ phút này tóc tai bù xù, toàn thân rung rẩy trần gia hỉ trước mặt. Cái này là phương mổ đáp án. Ngươi xuất ra đồ dõm phương mổ khả biện xuất đan phương, có thế ngươi cầm ra một quả độc đan sang đây, ý muốn hại người thiên hạ có thế tru, phương mổ không cần phải cùng ngươi tiếp tục đánh cuộc, mạnh hạo lạnh giọng mở miệng, ngôn từ chém đinh chặt sắt, đây không phải độc đan, trần gia hỷ tâm thần như bị xé nứt, giờ phút này gào thét ngập trời, điên cuồng rống to, có phải hay không độc đan, ngươi có dám chính mình đi nuốt, mạnh hạo ánh mắt như điện, ngôn từ như đao, ngươi, trần gia hỷ điên rồi, đây là hắn thiên tân vạn khổ lấy được đan dược vốn định tại thanh la tông bán đi một cái tốt giá cả nhưng hôm nay lại bị mạnh hạo nói như vậy ra thậm chí mà ngay cả tử la lão tổ ba người cũng đều chờ chờ bốn phía thanh la tông đệ tử nguyên một đám ánh mắt đã ẩn ẩn bất thiện ngươi nuốt viên thuốc này nhìn ngươi chết còn chưa phải chết ngươi nếu bất tử liền tính rằng phương mỗ thất bại tâm phục khẩu phục mạnh hạo mở miệng lần nữa lý nhất minh trái tim da tốt nhảy lên màn biến hóa này quá nhanh Trước một khắc hay là Trần Gia hỉ chiếm cứ ưu thế, có thế tiếp theo một cái chớp mắt, càng như thế nghịch chuyển, có thể dùng hắn tại đây trong ốc ong ong, trống rỗng. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Chu Đức không giờ phút này cũng đều mờ mịt, hắn rõ ràng xác định, viên thuốc này là thật, bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện trước cảnh tượng kỳ dị, có thế Mạnh hạo từng nói, lại rất có đạo lý. Ngươi, ngươi, Trần Gia hỉ trong ốc rầm rầm, giờ phút này hắn không cách nào đi giải thích, đã bị Mạnh hạo dồn đến cực hạn. Như hắn không nuốt đang, tắt thì tất nhiên khiến cho hoài nghi. Phương Mộc, Trần Gia hỉ hét lớn một tiếng, lại một bả đêm trong tay đang dược, chợt ném vào trong miệng, hai mắt tràn ngập tơ máu, bộ mặt gân xanh bồ lên, cả người giống như đã trở thành hung thần ác sát. Cái kia đang dược vào miệng một cái chớp mắt, tử la lão tổ trần chờ một chút, có thế cuối cùng vẫn không có đứng dậy. Hắn bên cạnh ông lão mặt đỏ, nội tâm cũng là dừng lại, không có đi ngăn cản. Ta nuốt, Phương Mộc, cái này hỗn nguyên bổ thiên đan, ta nuốt. Trần Gia Hỉ rống to, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo. Một, hai, ba. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngay tại hắn nói ra ta một cái chớp mắt, thì ra là thời gian ba cái hô hấp quá khứ nháy mắt. Trần Gia Hỉ trong lúc này sắc đột nhiên đại biến, thân thể của hắn mãnh liệt mà run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra kêu thảm thiết thê lương, thất khiếu chảy máu. Một màn này, lập tức quanh động toàn bộ 57 trên núi tất cả tu sĩ cũng không ít trực tiếp đứng lên, thần sắc mang theo khiếp sợ. Lý Nhất Minh mắt tối sầm lại suýt nửa té xỉu, đầu óc hắn ong ong, như bị lôi oanh. Chu Đức không trợn mắt há mồm, mang theo không cách nào tin, nhìn xem Trần Gia Hỷ trong tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, thê lương một màng. Tử la lão tổ hai mắt co rút lại, ẩn ẩn lộ ra một vòng tức giận, hắn bên cạnh ông lão mặt đỏ cũng là nhíu mày, ánh mắt mang theo bất thiện. Mạnh hạo đứng ở trên đài cao, vẫn còn nhàn nhạt mở miệng. 4, 5, 6. Theo mạnh hạo thanh âm, Trần Gia Hỷ té trên mặt đất, Kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, thân thể quay cuồng, máu của hắn ngược dòng, kinh mạch của hắn nghịch chuyển, kỳ thân thể càng là bang bang thanh âm xuống, trực tiếp phóng ra huyết vụ, có thể dùng cả người áo bào hồng, giờ phút này càng thêm tươi đẹp, đã trở thành huyết y. Hết thảy hết thảy, lại đều là như Mạnh Hảo theo như lời giống như đúc, lập tức thứ 10 tức tiếp xúc sắp đến, lập tức cái này Trần Gia hỉ tiếp xúc đem tử vong, Mạnh Hảo nói ra chính lúc, thân thể bỗng nhiên một bước phóng ra tay phải nâng lên chợt đặt tại mà giờ phút này khí tức cấp tốc suy yếu trần gia hỉ cái tráng vỗ dưới trần gia hỉ có tiếng kêu thảm thiết tiêu tán thân thể rung rẩy khí tức suy yếu có thế lại tự hồ như đình chỉ tiếp tục đi về hướng tử vong con đường nhưng xem hắn bộ dáng sợ là chỉ có thể kéo dài một lát không bao lâu như trước khó thoát tử kiếp xem ở sơn cửu đại sư mặt mũi lên hôm nay phương mẫu cứu ngươi một mạng mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng thần sắc bình tĩnh có thế không người biết được giờ phút này mạnh hạo nội tâm đã nhấc lên lấy sóng lớn ngập trời càng có khó có thể hình dung kích động Mạnh hạo lời nói nói xong tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức bay ra một đỉnh lò đan địa hỏa tinh tùy theo bay ra loại loại dược thảo tại Mạnh hạo trong tay không ngừng biến hóa hắn đúng là ở trước mặt tất cả mọi người đã bắt đầu luyện đan lúc này đây quá trình luyện đan cực kỳ rất nhanh càng là tại quá trình luyện đan ở bên trong tại ngoại nhân nhìn lại cái này phương một đại sư vì cứu trị Trần Gia Hỷ để bảo đảm thành công còn theo trần gia hỉ mi tâm lấy xuống một dọc máu tươi cái này máu tươi dung nhập trong lò đan hiển nhiên là vì đan dược này có thể thành công hơn đem đối phương độc bỏ đi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở mạnh hạo trên thân lúc này đây luyện đan có thể nói là mạnh hạo tu hành đan đạo đến nay tốc độ ngắn nhất một lần chỉ dần co nửa khắc thì có trận trận mùi thuốc khuếch tán ra đến theo mạnh hạo tay phải vung lên trong lò đan lập tức phi ra một quả hồng nhạt đan dược viên thuốc này tự như tia chớp hẳn đến hôm nay giống như mạng sống như treo trên sợi tóc Trần Gia Hỷ trong miệng. Mấy vạn người ánh mắt nháy mắt ngưng tụ Trần Gia Hỷ chỗ đó, bọn hắn tận mắt thấy, Trần Gia Hỷ tại nuốt vào đan dược này về sau, lại thân thể chấn động mạnh một cái, xuất hiện làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn Tóc của hắn cấp tốc cải biến, theo trước màu đen, lập tức đã trở thành màu trắng, da của hắn càng là nháy mắt khô quắc, giống như đã mất đi hết thảy sức sống, cả người lại ngắn ngũi này mấy cái hô hấp thời gian ở bên trong giống như xanh xanh già nua rồi bách nhiên. Vốn là trung niên bộ dạng, hôm nay trực tiếp đã trở thành già nua giống như mới vừa từ trong phần mộ leo ra lão giả, nếp nhăn đầy mặt, tan thương khí tức, thậm chí mà ngay cả lúc trước hắn rút cơ hậu kỳ Tu Vi, giờ phút này cũng lại thân thể này già yếu ở bên trong, nhanh chóng tiêu tán. Tất cả quá trình, chỉ có hơn 10 tức, cho đến cuối cùng chấm dứt lúc, Trần Gia Hỷ đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng, đã trở thành hư nhược lão giả, Tu Vi của hắn hoàn toàn tiêu tán, có thế đây hết thảy đấy lại đổi lấy thân thể của hắn tử khí không hề tràn ngập, sinh cơ chậm rãi xuất hiện. Càng là tại đây một cái chớp mắt, cặp mắt của hắn mờ mịt mở ra, ngay tại ánh mắt hắn đóng mở nháy mắt, hắn yếu hầu quay cuồng, phun ra số lớn máu tươi, còn có cái kia máu tươi ở trong, một quả đã tiêu tán hơn phân nửa, hôm nay chỉ có to bằng móng tay đang dược. Đang dược này, không phải mạnh hạo luyện chế, mà là cái viên này bị cho rằng là Hỗn Nguyên Bổ Thiên đang độc đan. Viên thuốc này bị phun ra về sau, mạnh hạo tay áo hất lên, Đem đang dược này dùng chai thuốc thu nhập, có thế không đợi hắn để vào trong túi trữ vật, tử la lão tổ hai mắt lóe lên, tay phải lập tức nâng lên, mạnh hạo trong tay chai thuốc lập tức rời tay, thẳng đến tử la lão tổ mà đi. Mạnh hạo nhìn cũng không nhìn liếc, mà là nhìn về phía giờ phút này thân thể rung rẩy, thần sắc mờ mịt trần gia hỉ. Tại ngươi độc phát thân vong một cái chớp mắt, ta giúp ngươi ác chế độc đang hòa tan, viên thuốc này chi độc cũng không phải là khó giải, chỉ là dùng vứt bỏ mổ đang đạo tạo nghệ cũng không thể có thế thời gian ngắn tìm được cởi bỏ độc dược thảo một phối hợp, cho nên ta chỉ có dùng đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, kích phát của ngươi sinh cơ, toá diệt tu vi của ngươi, dùng cái này đi bước ra độc tố, khiến cho ngươi có thể sống còn, còn tu vi của ngươi, tu dưỡng về sau, có thể chậm rãi khôi phục. Trần Gia Hỷ trầm mặt, giờ phút này Lý Nhất Minh cấp tốc mà đến, đem hắn nâng dậy về sau, Trần Gia Hỷ kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, cười thảm một tiếng. Sơn Cửu đại sư từng nói, đang đấu như pháp giết người nhất niệm chuyện hôm nay Trần Mỗ chịu phục hắn nói xong ông quyền cúi đầu chỉ là cái kia rung rẩy thân thể còn có cúi đầu thì trong mắt ẩn đúc quán độc nhưng lại lộ ra nội tâm của hắn cúi đầu về sau Lý Nhất Minh hướng tử la lão tổ ba người cáo từ bọn hắn đã vô pháp tiếp tục lưu lại tại đây sau đó mang theo Trần Gia Hỉ bay vào trời cao rất nhanh đi xa đều có thanh la tông tu sĩ đứng dậy đưa tiễn nhìn xem Trần Gia Hỉ đi xa thân ảnh dùng mạnh hạo lịch duyệt Há có thể nhìn không ra đối phương oán độc, nếu không có cái này oán độc, Mạnh hạo tự giác chiếm được tiện nghi lớn như vậy, chuẩn bị trợ giúp đối phương khôi phục nhanh hơn Tu Vi. Nhưng bây giờ, Mạnh hạo đã không có mà quyết định này, lòng của hắn, từ lúc bị buộc trở thành phương một bắt đầu từ giờ khắc đó, liền sớm đã học xong đối với địch nhân lạnh như băng. Mạnh hạo quay đầu, nhìn về phía hôm nay đang cầm trần gia hỉ phúng ra đang dược, lộ ra trầm tư ý tử la lão tổ. Tử la tiền bối, viên thuốc này là phương mổ đánh cuộc đạt được. Ngài nếu muốn muốn, không biết lấy cái gì để đổi. Mạnh hạo miễn cười, khách khí nói. Tử la lão tổ cười ha ha lấy, ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hạo, tay phải hất lên, đang dược cùng bình thuốc thẳng đến mạnh hạo mà đi. Viên thuốc này tha phương mới thần thức cẩn thận tra xét một phen, mặc dù hắn không hiểu đăng đạo, có thế thân là tu sĩ Nguyên Anh, đã lâu thọ nguyên, như thế nào cũng ô bao nhiêu minh bạch một ít, nhất là thượng cổ đang dược, cũng đã từng tận lực đi tìm hiểu. Vừa rồi vô luận xem như thế nào. Hắn đều nhìn không ra dan dược này có cái gì đặc thù, ngược lại là cầm ở trong tay, trận trận tanh hôi ý đập vào mặt, thậm chí hắn còn cùng cái kia ông lão mặt đỏ hai người thần thức trao đổi, cho đến xác định dan dược này lập thật là độc đan. Cố mà giờ khắc này Mạnh Hạo mới mở miệng, hắn liền trực tiếp đem dan dược trả lại cho Mạnh Hạo. Trong lúc này cùng Mạnh Hạo hôm nay đủ loại cử động, có liên quan rất lớn, có thể dùng Thanh La Tông cho dù là Tử La lão tổ bọn người, cũng đều đối với Mạnh Hạo tại đây, quét qua trước không coi trọng. Giờ phút này bọn hắn há có thể nhìn không ra, cái này phương một, vượt xa chu Đức không quá nhiều. Nhất là cuối cùng tà nhẫn cử động, có thể dùng tử la lão tổ đối với Mạnh Hạo tại đây, càng thêm coi trọng. Mạnh Hạo cười tiếp nhận, giống như rất không thèm để ý đấy, đem hắn ném vào trong túi trữ vật. Lúc này đây giảng đang, liền đến đây là kết thúc, Mạnh Hạo xin miễn chu Đức không mời, từ đi thanh la tông mọi người yến hội, trong thần sắc mang theo mỏi mệt, về tới thanh ngên phong bên trong. Trong lầu cá Mạnh hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tinh lực, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến ánh trăng phủ xuống thời giờ, mạnh hạo bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải nâng lên vung lên, lấy ra lò đan cùng với địa hỏa tinh đồng thời, cũng tràn ra mà chủ lô lệnh bài phòng hộ che đậy. Sau đó hắn trong mắt cũng không còn cách nào che giấu vẻ kích động, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra bình thuốc, đổ ra cái viên này độc đan về sau, mạnh hạo thở sâu, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra, sớm nhất thời điểm, chứa vào đan dược này hộp ngọc. Đan dược này, đích đích sát sát, là thượng cổ tam đại đan dược một trong hỗn nguyên bổ thiên đan. Chẳng qua là một quả bán thành phẩm, cho nên trong năm tháng, dược hiệu tràn ra, chỉ là cũng không có biến mất. Tại thời đại thượng cổ, thực sự không phải là dùng dung viêm luyện đan, cần thiết đều là thiên địa lực lượng, như hộp ngọc này, chính là luyện đan một bước cuối cùng, phong ấn về sau, có thế để cho đan dược chậm rãi nguyên vẹn. Việc này rất tầm thường, đến nay mới thôi bị phát hiện thượng cổ đan dược, phần lớn là như vậy bất quá bởi vì tuế nguyệt quá lâu, khiến cho đến cơ hồ sở hữu tất cả thượng cổ đang dược đều đang thời gian trôi qua ở bên trong, như phơi khô như vậy, đã thành phế phẩm, có thế tuy nói là phế phẩm, vẫn là là có đủ nhất định được dược hiệu. Có thế Mạnh Hảo không biết cái này hỗn nguyên bổ thiên đang là như thế nào bảo tồn, lại không có trong năm tháng hông gió, chẳng những có đủ hoàn chỉnh dược hiệu, càng là chẳng biết tại sao lại đang dược này ở trong, tồn tại tuế nguyệt lực. Nếu không phải là Mạnh Hảo mà nắm giữ tuế nguyệt chi luyện, Càng đối với tự ý quyết hiểu ra, thậm chí còn tự mình luyện một chút xuân thu một, hắn tuyệt khó phát hiện đan dược này đặc thù, ba người thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái đều không thể nhìn ra mánh khóe. Dù sao tuế nguyệt, có thể chứng kiến, có thể chạm đến, nhưng đồng dạng cũng vô pháp chứng kiến, không cách nào chạm đến, thượng cổ đan dược không gió về sau, nhìn như tan thương, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là trong năm tháng trôi qua mà thôi, nhưng viên thuốc này, lại không phải như thế, mà là đem tuế nguyệt hấp thu tại đan dược ở trong. Có thể dùng cái này viễn vông tuế nguyệt lực, tồn tại đang dược ở trong, giống như đan dược này đã trở thành một kiện Tuế Nguyệt chi bảo. Kể từ đó, một khi nuốt vào viên thuốc này, ngay lập tức sẽ bị trên đó tuế nguyệt lực nghịch chuyển huyết mạch, điên đảo kinh mạch, sau đó thân thể lập tức một nát tan thương, nếu có thể vượt qua cửa ải này, kế tiếp mới được là viên thuốc này hòa tan, mới được là Hỗn Nguyên Bổ Thiên đang bộc phát. Trần Gia Hỉ, chính là như vậy, mà mạnh hạo luyện chế cái gọi là đan dược, chỉ là mang thiên quá hải mà thôi trên thực tế tác dụng chân chính là dơ bẩn trần gia hỉ trong cơ thể cái này miếng hỗn nguyên bổ thiên đan mục đích là phòng ngừa tử la lão tổ bọn người nhìn ra mánh khóe lừa gạt mạnh hạo thở sâu trước đem trong lò đan một giọt máu tươi đổ ra chứa vào một cái bình ngọc ở bên trong sau đó mới đưa cái này hỗn nguyên bổ thiên đan để vào trong lò đan một lát sau luyện đi trên đó dơ bẩn sau đó lại đem viên thuốc này quý trọng đặt ở vốn là trong hộp ngọc cầm ở trong tay quan sát một phen viên thuốc này đối với ta mà nói Trân quý không phải hắn dược hiệu mà là như thế nào ẩn chứa tuế nguyệt lực, mặt khác trên đó ẩn chứa tuế nguyệt lực là ta luyện chế tuế nguyệt chi bảo lúc quan sát căn cứ có chút đang ta luyện chế tuế nguyệt chi bảo có thể tăng thêm nữa mấy thành nắm chắc mạnh hạo tim đập thình thịch hắn có thể tưởng tượng đến một khi chính mình tuế nguyệt chi bảo luyện ra quy lực của nó nhất định cực kỳ kinh người một màn kia nhất định như trần gia hỉ về phần trần gia hỉ có thế tiếc hắn không sẽ nói cho ta đang dược này như thế nào đạt được tiên rất nhanh. Ta cũng vậy có thể biết được. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải xuất ra một cái bình ngọc, trong lúc này, là trước kia đổ vào một giọt máu tươi, cái này máu tươi. Đến từ Trần Gia hỉ, Chỉ cần ta huyết thân chút thành tựu, dùng huyết thân chi lực, tan ra này huyết, liền có thể nhìn người nọ một ít trí nhớ. Mạnh hạo tinh thần phấn chấn, còn Trần Gia hỉ chuyện tình, hắn cùng với Mạnh hạo là đánh cuộc, mà lại tu vi cũng không phải là không thể khôi phục, tại tăng thêm là ở thanh la trong tông, Mạnh hạo thoạt nhìn đường đường chính chính cho nên không cách nào nhấc lên quá lớn phong ba. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua, đang giới nhất mạch rời đi, có thể dùng trận này Thanh La tông lịch lãm rèn luyện, chỉ còn lại có Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn. Từ nay về sau Thanh La tông tử La lão tổ tự mình mời, hy vọng Mạnh Hạo có thể vì Thanh La tông luyện chế một lò luyện hồn đan, viên thuốc này có thể nhường cho hồn tẩm bổ. Mạnh Hạo nội tâm trầm ngâm, lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn không muốn cùng Thanh La tông qua tiếp xúc nhiều, Chu Đức Khôn tất thì càng vui với việc này. Mấy ngày nay tại Thanh La Trong Tông, tại không ít địa phương giãn đan, rất là thoải mái. Mạnh Hảo tắc thì thường xuyên tại Thanh La Trong Tông để xem phần thưởng vi danh, đi mà rất nhiều nơi, càng bái phỏng một ít đệ tử hạch tâm, âm thầm tìm hiểu hứa sư tỷ tung tích. Có thế đi qua năm ngày, Mạnh Hảo cũng còn là không nhìn thấy hứa sư tỷ thân ảnh, điều này làm cho đáy lòng của hắn âm thầm lo lắng. Thanh La Tông quỷ dị, chu kiệt một màn kia, Mạnh Hảo nhớ đít rành mạch. Cho đến một ngày này hoàng hôn, Mạnh Hảo cau mày Tại thanh la tông trăm sơn biên giới hành tẩu lúc, hình như có chỗ ra, hắn chợt ngẩng đầu, lập tức chứng kiến mà cách đó không xa trên sườn núi, có một vệt thanh y thân ảnh, đứng ở một chỗ nhô ra trên bệ đá, gió núi trong người này quần áo vớt với, tóc xanh phiêu diêu, lộ ra một trương, để cho mạnh hạo nhìn lại lúc, tâm thần chấn động gương mặt. Đó là một cái cô gái xinh đẹp, lạnh lãnh thanh thanh. Đúng là chúng ở bên trong tìm nàng trăm ngàn mức độ, bỗng nhiên quay đầu, nàng trong gió phiêu diêu. Sắc mặt của nàng mờ mịt Giờ phút này đứng ở bệ đá, giống như muốn theo gió mà đi. Nàng là, hứa thanh, cái kia trong mắt mờ mịt, phản phất mất hồn, chết non mà thần. Tái nhợt màu da, phản phất không có chút nào huyết ý tồn tại, như cùng là nằm ở trong quan tài băng ngàn năm bất hủ chi thi. Giờ phút này đứng ở nhô ra trên bệ đá, thổi tới phong, như thế nào cũng thổi không tan trên người nàng mờ mịt chi mộng. Tại quần áo của nàng, có loang lỗ đã trở thành máu tươi đen ngòm, tự hồ cái này máu tươi tồn tại thật lâu, hóa thành khô héo nhưng lại như lạc ấn như vậy, không có bị xóa đi. càng là tại Hứa Thanh trên trán có một chỗ miệng vết thương, cái kia miệng vết thương chẳng biết lúc nào tồn tại, như một đạo vết kiếm, không có khép lại. thậm chí ở tại ống tay áo phong vũ lúc lộ ra trên cổ tay phải, tồn tại đạo thứ hai vết kiếm. Hứa Thanh gầy, gầy bộ dáng, lại càng thêm lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho nàng cả người phản phất là theo trong gió tuyết lạnh đến. một thân màu xanh váy dài, tóc dài xõa vai, vô cùng mềm màng da thịt. Dung nhan xinh đẹp, đây hết thảy hết thảy khiến cho mạnh hạo ngóng nhìn, phản phất không muốn nháy mắt. Hắn sợ trong chớp mắt thế giới hắt thay thế hết thảy trước mắt quan minh, cắt đứt trong mắt mỹ nhân thân ảnh. Mạnh hạo thấy được hứa thanh vết kiếm, thấy được của nàng mờ mịt, cũng nhìn thấy nàng phản phất bị thương tâm mạch. Giờ khắc này mạnh hạo trong thế giới của hắn hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có bên trong ngọn núi kia, trong gió nữ tử thân ảnh. Mạnh hạo tâm tại giờ khắc này có chút đau đớn, hắn có thể không đi để ý hàng buổi bí mật. Có thể không đi để ý Chu Kiệt quỷ dị, dù là trong đầu của hắn phong yêu của Ngọc Thanh âm xuất hiện hai lần, nhưng Mạnh hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hàng bối cũng tốt, Chu Kiệt cũng thế, những người này cùng mình không có liên quan, sống chết của bọn hắn, bọn họ kỳ dị, Mạnh hạo không muốn tham dự đi vào. Bởi vì tạo thành đây hết thảy đấy, đúng vậy Thanh La Tông. Mạnh hạo thuở nhỏ thư sinh, càng là tâm thần thông vệ, hắn sao có thể không rõ phong yêu của Ngọc trong lời nói hàm nghĩa, kết hợp năm đó cùng Chu Kiệt một trận chiến. Tại đối phương cuối cùng triển khai thần thông trong mạnh hảo thấy những cái, kia tàng hồn, hắn sao có thể không hiểu. Hàng bối cùng Chu Kiệt đến cùng chuyện gì xảy ra, sao có thể không biết, cái này thanh la tông đạo ứng, kinh khủng đến cỡ nào. Hắn hiểu, hắn hiểu được, thậm chí hắn đang minh bạch, có thể nói so với thanh la tông trên mặt đất chi nhân, còn nhiều hơn, còn phải khắc sâu. Tàng hồn đoạt thể, nơi này tàng hồn, chính là năm đó Chu Kiệt thần thông trong hiển lộ những cái, kia từng chết đi đích đạo vẫn chi tu. Mà toàn bộ thanh la tông, thập vạn đại sơn xuống, tất giấu đúng vậy vô số tàn hồn. Tại hắn nói nơi này là thanh la tông, không nói nơi này là một chỗ minh tông. Vãng sinh trở về, muốn một lần nữa trở lại nhân gian, chiếm tu sĩ thân, như ký sinh y hệt. Chu Kiệt đúng vậy ở vào loại trạng thái này, vốn là một khi bị đoạt, hắn là không có khả năng khôi phục thần thức, sẽ không xuất hiện trước khi muốn chết một màn nhưng nhất định là đang đoạt thể về sau, bọn hắn xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn đã tạo thành tàn hồn nhận lấy trọng thương, cho nên mới khiến cho thân thể bản hồn xuất hiện thức tỉnh, khiến cho bọn hắn mờ mịt, điên cuồng, giảy dụa. Mà hàng bối, nàng rõ ràng không có việc gì, cũng không nguyện lại để cho ngoại nhân biết được, làm cho người ta cho là nàng đã bị tàn hồn đoạt thể, bởi vì tại bên trong thân thể của nàng, tồn tại không phải hai cái hồn, mà là tam hồn. Một là hắn bản hồn, hai là thanh la tông tàn hồn, mà ba, thì là năm đó tại thanh la phúc địa ở trong, Theo hắn lão tổ trong pho tượng dung nhập thân thể nàng đấy, hàng gia lão tổ chi hồn. Mạnh hạo trầm mặc. những thứ này hắn từng có thể không minh bạch. Có thế chính là bởi vì minh bạch, cho nên hắn không muốn liên lụy ở bên trong, nhưng theo thời gian trôi qua, theo hứa sư tỷ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mạnh hạo nội tâm đã ẩn ẩn đã có lo nghĩ, cho đến hôm nay, chứng kiến hứa thanh trong tích tắc. Mạnh hạo minh bạch, việc này, hắn không thể lại đi lựa chọn bỏ qua, bởi vì cái này tàn hồn đoạt thể. Đã xúc phạm vào hắn Mạnh Hạo không thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Mạnh Hạo thở sâu, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, thẳng đến ngọn núi kia mà đi, hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện lúc, đã ở mà núi này ở giữa, hứa thanh chỗ đài cao về sau. Đứng ở chỗ này, Mạnh Hạo nhìn xem hứa thanh bóng lưng, cơ hồ ngay tại hắn tới gần nháy mắt, hứa thanh chợt xoay người, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan, giờ phút này trong mắt không còn là mờ mịt, mà là có một vệt âm lãnh ý lập tức xuất hiện. cùng lúc đó một cổ cảm giác nguy cơ, tại mạnh hạo đáy lòng lập tức bay lên. giờ khắc này hứa thanh, tại mạnh hạo nhìn lại, phản phất không còn là trúc cơ tu vị, mà là biến thành phiêu hốt bất định. mạnh hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, ngóng nhìn hứa thanh. cùng lúc đó tay phải bấm niệm pháp quyết, trong ốc hiển hiện đấy, đúng vậy cái kia yêu phong thứ tám cấm, này cấm theo mạnh hạo tay phải ấn quyết biến hóa, có hắn trong ốc ẩn ẩn vờn quanh, nhưng thì không có chút nào bên ngoài tán. cơ hồ chính là mạnh hạo trong ốc yêu phong thứ tám cấm tồn tại trong tích tắc. Mạnh hạo hai mắt nhìn như bình thường, nhưng tại hắn nhìn lại, cái thế giới này lập tức đã có đại biến. Ngọn núi, như cũ là núi xanh, đại địa như cũ là đại địa, thập vạn đại sơn, xanh đậm bên trong lại tồn tại một cổ hắc khí, hắc khí kia theo mỗi một tòa trên ngọn núi bay lên, lượng lờ thiên địa, phản phất cái này thanh la tông, tại thời khắc này, tại mạnh hạo trong mắt, đã trở thành minh giới. Hứa thanh thân thể bên ngoài, cũng có hắc khí sinh sôi, những hắc khí này lượng lờ tại trên người của nàng. Chỗ hạch tâm thì tại hắn ngực, nơi đó có một đoàn lúc sáng lúc tối khói đen, ở đằng kia khói đen ở chỗ sâu trong, Mạnh Hạo ẩn ẩn thấy được hứa thanh hồn, đang chìm ngủ ở ở trong, như bị phong ấn. Theo hắc khí không ngừng tràn ra, càng là tại hứa thanh sau lưng, những hắc khí này ngưng tụ ra một cô gái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy, lộ ra vô tận âm trầm, tồn tại quỷ dị biến hóa, càng có nồng nặc tử khí khuếch tán, giờ phút này đang theo hứa thanh cùng một chỗ, ngóng nhìn Mạnh Hạo tại đây ngươi là ai? Hứa thanh thanh âm chậm rãi truyền ra, nhưng tại mạnh hạo nhìn lại, truyền ra thanh âm này đấy, căn bản cũng không phải là hứa thanh, mà là hứa thanh sau lưng cái kia âm trầm tàn hồn. Càng là tại đây lời nói truyền ra lúc mạnh hạo rõ ràng phát giác được, cái này đất trời bốn phía đang lúc tồn tại hắc khí, lại tại đồng nhất trong nháy mắt nhất tề thẳng đến nơi đây, lượng lờ tại mạnh hạo cùng hứa thanh bốn phía những hắc khí kia ở trong hiện lên từng khuôn mặt đều mang lạnh lạnh, nghe răng cười nhìn xem mạnh hạo, chúng cũng không hiểu biết. Mạnh Hạo có thể chứng kiến sự hiện hữu của bọn nó, giờ phút này vần quanh lúc, càng có một ít tàn hồn theo Mạnh Hạo bốn phía xuyên thẳng qua mà qua. Tại Hạ Tử Vận Tông Phương Mộc, vị sư muội này thế nhưng mà Thanh La Tông đệ tử Hạch Tâm, phương mộ tới nơi đây nhiều ngày, còn chưa bao giờ thấy qua. Mạnh Hạo mỉm cười, thu yêu phong thứ tám cấm, trước mắt thế giới nháy mắt khôi phục như thường lúc, hắn ôm quyền cúi đầu. Nguyên lai là Phương đại sư, đối này là cấm địa, kính xin rời đi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, Quay người không để ý tới nửa Mạnh hạo mà là ngóng nhìn xa xa, trong thần sắc lần nữa hiện lên mờ mịt. Mạnh hạo thần sắc như thường, ông quyền sau đó xoay người, hóa thành cầu vòng đã đi ra ngọn sơn phong này, một đường xem xét, tại trăng sáng treo cao lúc, về tới thanh ngênh phong bên trong. Tại bước vào lầu cát, dùng chủ lô lệnh bài che đậy mà thần thức lập tức, Mạnh hạo mặt lập tức trầm xuống, hắn đoạn đường này cực kỳ cẩn thận, không lộ chút nào sơ hở, nhưng như trước vẫn có một ít tàn hồn lượng lờ ở bên cạnh hắn Cho đến về tới ngọn núi này, những cái, kia tàng hồn lúc này mới tiêu tán, phải cứu hứa thanh, nhất định phải tiếp cận kỳ thân, lại không có thể nhường cho ngoại nhân phát giác, nhưng cái này thanh la tông rõ ràng chính là một cái minh tông, tàng hồn không chỗ nào không có. Mạnh hạo trầm mặt, vừa rồi hắn nếu là cường hành ra tay, sợ chẳng những không cách nào cứu hứa thanh, càng là liền bản thân cũng sẽ bạo lộ. Trầm ngâm ở bên trong, mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, châm chức một lát, lúc này mới hai mắt nhắm nghiền. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, tay phải khi nhấc lên trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ngọc giản, lạc ấn về sau trực tiếp hất lên mà ra, ngọc giản này thẳng đến bên ngoài cắt. Có quan hệ đang dược sự tình, phương mỗ muốn cùng tử la tiền bối bàn lại. Mạnh hạo nhàn nhạt truyền ra thanh âm, hắn ngọc giản tại giữa không trung thì đột nhiên đình trệ, theo trong hư vô xuất hiện một cái tu sĩ, tu sĩ này tu vị nhìn không ra, ăn mặc một thân áo đen, một bả bắt được ngọc, giản, quay người đi xa. Mạnh hạo trong lòng cười lạnh, trên thực tế theo hắn cùng với trần gia Hỉ đấu đang về sau, hắn liền phát hiện rồi, tại đây thanh ngên sơn bên ngoài, có khí tức tồn tại, giống như giám thị. Một lát sau, cười dài truyền đến, tử la lão tổ thân ảnh, xuất hiện ở thanh ngên phong lên, hắn tự mình mà đến, tại cái này trong lầu cát, thấy được mặt mỉm cười, ôm quyền cúi đầu mạnh hạo. Phương đại sư chớ để chú ý, an bài đệ tử tại ngoại, cũng là vì bảo hộ phương đại sư an toàn, dù sao trong tông môn mạch lạc phức tạp. Rất nhiều chuyện cho dù lão phu cũng vô pháp toàn diện, Tử La lão tổ mở miệng cười. Phương đại sư bên trong ngọc giảng nói, nhưng luyện một lò luyện hồn đan, việc này, Tử La lão tổ nhìn xem Mạnh Hạo, Tử La tiền bối, cái này luyện hồn đan phương mỗ chưa từng nghe nói, thuộc về lại lẫm chi đan, hơn nữa nghe nói kỳ danh, giống như cùng hồn có quan hệ, loại đan dược này luyện chế độ khó thật lớn, mà lại biến hóa quá nhiều, là hao phí nhất tâm thần, cho nên vãn bối trước khi chần chờ. Mạnh Hạo thở dài, khổ sở mở miệng Tự la lão tổ không nói gì, mà là nhìn qua mạnh hạo, chờ đợi bên dưới. Nếu là mặt khác tầm thường đang dược thì cũng thôi đi, nhưng cái này là lẫm chi đan, tại hạ tuy có tâm đi luyện, nhưng chẳng những tâm thần hao phí, càng không có cái loại này thích hợp lò đan. Mạnh hạo cười khổ, giống như vẫn còn khó xử. Mặt khác, loại đan dược này luyện chế, đoán chừng sẽ thất bại rất nhiều lần, dược thảo nhất định đều là vật trân quý. Đương nhiên, phương mổ cũng cùng cam tâm tình nguyện đi tương trợ tiền bối, hao phí tinh lực thì cũng thôi đi Nhưng càng hao phí đấy, là thời gian. Còn có, Phương mổ luyện đan, không muốn làm cho người ta quấy rầy, mà lại luyện viên thuốc này cần đắm chìm toàn bộ tâm thần. Mạnh hạo vẫn còn khó xử. Tử la lão tổ nhíu mày, tức cười cười cười. Phương đại sư, lão Phu đã minh bạch, viên thuốc này dược thảo, ngươi tùy ý sử dụng, mặc dù là cuối cùng nhất không có luyện chế ra đến, cũng không có quan hệ. Mặt khác, lão Phu làm chủ, sẽ đưa cho Phương đại sư một món linh thạch, với tư cách tạ ơn. Về phần lò đan. A thanh La Tông trong bảo khố tồn tại một điểm vạn luyện lô bảo lô tặng đại sư. Mặt khác tại ngươi luyện đang thời điểm lão phu cam đoan tuyệt sẽ không có chút quấy nhiễu, giống như cái này thanh ngên phong bị phong ấn đồng dạng. Tử La lão tổ chậm rãi mở miệng vãn bối đến thanh La Tông vốn là tông môn sai khiến, sao bỏ đi cầm quý tông chi vật mạnh hạo hai mắt lập tức sáng ngời nhưng trên mặt nhưng có chút ngại ngùng giống như cảm thấy không có ý tứ cái này thần sắc rơi vào Tử La lão tổ trong mắt cười khoát tay. Đã tiền bối coi trọng như thế vãn bối, viên thuốc này. Phương mổ luyện, nhất định dùng hết sở học, đem cái này luyện hồn đang vì quý tông luyện ra. Mà lại tiền bối chi ân, Phương mổ ghi khắc, như vậy đi, lúc này đây luyện đang, tại hạ cũng không nên ý tứ tuyển chọn đại lượng luyện chế, bởi vì cùng hồn có quan hệ chi đang, đại lượng luyện chế đang dược, với ta mà nói bất việt, nhưng dược hiệu giống như, nhưng tác dụng thực tế không lớn, bởi vì mỗi người hồn có rất nhỏ bất đồng, cho nên phải tăng cứ bất đồng chi nhân. Làm ra bất đồng điều chỉnh, luyện ra bất đồng hồn đan. Như thế mới có thể khiến cho đan dược hiệu quả phát huy toàn. Bộ. Mạnh hạo chần chờ một chút, giống như hạ quyết tâm, kiên định mở miệng. Tử la lão tổ nhìn mạnh hạo liếc, suy nghĩ một chút, bất quá mạnh hạo tại đây theo bước vào thanh la tông bắt đầu, tử la lão tổ sẽ không có ở tại trên thân tìm ra chút nào không thỏa chỗ. Vô luận là lai lịch, hay vẫn là thân phận, hay vẫn là đan đạo tạo nghệ, hắn không có để ý tới đi hoài nghi. Tuy nói cuối cùng cái kia hỗn nguyên bổ thiên đan, lại để cho hắn có chút chần chờ, nhưng càng nghĩ, việc này cũng tìm không ra manh mối gì chỗ. Nhất là dưới mắt luyện đan, cái này luyện hồn đan đối với thanh la tông mà nói, cực kỳ rộng yếu, nhưng hết lần này tới lần khác viên thuốc này luyện chế, không giống những đan dược khác như vậy, thanh la tông đang tu có thế chính mình đi luyện. Dính đến cùng hồn có quan hệ, chỉ có đan đông nhất mạch hoặc là đan giới nhất mạch mới có thể làm được, chỉ là hôm nay đan giới nhất mạch đã đi. Mà Phương một tại đây nhất chi độc tú, cho nên Tử La lão tổ trầm tư một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta Thanh La tông có 13 đệ tử hạch tâm, bởi vì tu luyện một môn đặc thù thần thông, bị thương hồn, khi thì điên cuồng xuất hiện ảo giác, như ngươi ngày đó thấy Chu Kiệt, ai? Tử La lão tổ thở dài, ngưng trọng nhìn qua Mạnh Hạo, đang dược tại đây, hết thảy xin nhờ Phương đại sư, cái này 13 đệ tử hạch tâm, ta sẽ an bài đem bọn họ đưa tới, lại để cho Phương đại sư từng cái chuyên luyện. Tử La lão tổ nói xong, Tại Mạnh Hạo ôm quyền cuối đầu ở bên trong, quay người rời đi. Không lâu sau, đã có người đưa tới một cái túi đựng đồ, bên trong túi trữ vật này gửi mà số lớn linh thạch, chừng vài chục vạn, nhìn Mạnh Hạo tim đập hơi nhanh lên. Trừ lần đó ra, còn có số lớn dược thảo cùng với luyện hồn đan đan phương. Cuối cùng Mạnh Hạo ánh mắt đã rơi vào trong túi trữ vật, một đỉnh lò đang lên, đem lấy ra sau cầm ở trong tay, Mạnh Hạo nhìn mấy lần, hai mắt lập tức sáng lên. Lò luyện đan này toàn thân màu trắng, tự ngọc cũng không phải ngọc không có chút nào điêu khắc, mà ngay cả tạo hình cũng đều cực kỳ tầm thường, không có chút nào đang hương tràn ra, nhưng Mạnh Hạo nhưng lại liếc mắt nhìn, liền phản phất thấy được lò luyện đan này ở trong, như chuẩn bị từng sợi màu trắng khí tức, thủy chung ở bên trong vần quanh, không có chút nào tràn ra. Vạn luyện lô. Mạnh Hạo thì thào mở miệng, tim đập thình thịch, hắn ở đây đang đông nhất mạch ngọc giảng lên, hiểu rõ qua thiên hạ lò đan, trong đó có một loại rất hiếm thấy lò đan, là trải qua vạn lần trở lên luyện đan về sau, bởi vì đan khí tầm bổ Do đó lục xác ra phản phất có đủ linh tính lò đan. Loại lò luyện đan này, hắn vốn là chất liệu càng cao, tắc thì vạn luyện về sau thì càng kỳ dị, hôm nay tồn đời không nhiều lắm, bởi vì lò đan là tiêu hao phẩm, nói như vậy trăm lần về sau, phần lớn đều nổ tung. Có thế vạn lần không nổ lò đan, đối với mạnh hạo mà nói, có cực lớn giá trị, mặt khác loại này vạn luyện lô, cái gọi là vạn luyện, một loại đan dược cũng tốt, vô số đan dược cũng thế, chỉ cần có thể tiếp tục vạn luyện. Hắn bản thân giá trị đã thể hiện. Mạnh hạo thở sâu, tay phải tại trong lò đang khẽ quấn, vẽ ra một đám trong đó khí tức, thoáng cảm thụ về sau, nội tâm hơi có chút tiếc nuối Đây là một cái luyện chế cùng một loại đan dược, tạo thành vạn luyện lô. Có thế tuy nói như thế, sau so ra kém cái loại này chính thức ý nghĩa vô số đan dược luyện ra chi lô, nhưng đối với mạnh hạo mà nói, cái lò này cũng hoàn toàn đã vượt qua hắn huyết hạt lô rất nhiều. Đem cái này vạn luyện lô thu hồi, mạnh hạo đứng ở lầu cắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức chứng kiến tại đây Thanh Ngên Phong bên dưới hôm nay có vài chục cái Thanh La tông tu sĩ vần quanh, lẫn nhau ngồi xuống lúc, trên người của bọn hắn tràn ra mà trận trận ánh sáng màu xanh, lượn lờ cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ giống như hóa thành một màn ánh sáng, hiển nhiên chỉ chờ Mạnh Hảo bắt đầu luyện đan lúc, cái này màn sáng ngay lập tức sẽ hoàn toàn hiển lộ ra. Như đêm tại đây phong ấn, ngăn cản hết thảy quấy rầy. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, vì để ngừa vãng nhất, tay phải hắn nâng lên lấy ra chủ lô lệnh bài, thần thức lạc ấn ở bên trong. Này lệnh bài lập tức chớp động vài cái, một lát sau, theo thanh ngên phong bên ngoài, Chu Đức không hóa thành một đạo cầu vòng mà đến. Hắn nhận được mạnh hạo lệnh bài truyền âm, đã xong đang tiến hành giảng đan, tới gần thanh ngên phong lúc, lập tức đã nhận ra ngọn núi này tồn tại cái kia hơn 10 người Thanh La Tông tỉnh tọa tu sĩ, nội tâm hơi kinh ngạc. Mạnh Hạo ra ngoài nghênh đón, đem sự tình trải qua nhắn nhủ một phen, lại cầu xin Chu Đức không thay hộ pháp đồng thời, với tư cách trợ thủ, như thay đổi trước khi Chu Đức Khôn nhất định cử tuyệt, nhưng hôm nay đối với Mạnh Hạo thái độ dĩ nhiên nghịch chuyển, nghe nói việc này, ngưng trọng gật đầu, lấy ra hắn chủ lô lệnh bài, Mạnh Hạo lúc này mới triệt để yên tâm, đem Thanh La tông trang bị thảo dược túi trữ vật đưa cho Chu Đức Khôn. Có hai quả chủ lô lệnh bài tồn tại, Mạnh Hạo tin tưởng cho dù là Thanh La tông lại như thế nào quan sát, trong thời gian ngắn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu tiến đến. Về phần những cái kia tàn hồn, Mạnh Hạo cũng có thủ đoạn khiến chúng nó không cách nào xem xét nơi đây hết thảy. Mặt khác quan trọng nhất là, Mạnh hạo cũng không có ý định làm chút ít quá mức rõ ràng, hết thể dùng cẩn thận làm chủ. Không lâu sau, chỉ thấy xa xa có hai cái tu sĩ dắt díu lấy một cái áo lam thanh niên, rất nhanh tiến đến. Đã đến phụ cận, Mạnh hạo ngưng thần nhìn lại, chu Đức khôn đã ở bên cạnh ánh mắt ngóng nhìn, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày. Thanh niên này sắc mặt trắng bệch giống như không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt vô thần, như mang theo mờ mịt, nhất là thân thể người gầy, cả người như da bọc xương đồng dạng, tại lộ ra trên da. Có thể thấy rõ ràng ảm đạm gân mạch, trên thân không có chút nào tu vị chấn động, giống như phàm nhân. Đây là ta thanh la trong tông đệ tử hạch tâm hoàng trung tích, tu hành bí pháp lọt vào cám trả, hồn thể suy yếu, như không phải tông môn trưởng lão dùng pháp lực duy trì, sớm đã hồn phi phách tán. Thanh niên bên cạnh đem đến đỡ chi nhân, là một nam tử trung niên, nam tử này thở dài, hướng về mạnh hạo ôn quyền, thật sâu cúi đầu. Cơ suy thể hư, hồn tràng thần tổn thương, người này, chu Đức không nhẹ giọng mở miệng Mạnh hạo vẽ mặt nghiêm túc, nhìn xem cái kia thất thần thanh niên, sau một hồi lâu đứng lên, đi tới nơi này thanh niên bên người, tay phải nâng lên khắp nơi hắn cái cổ chỗ vừa chạm vào. Mắt lộ ra trầm ngâm, một lát sau mạnh hạo thu hồi tay phải một phát bắt được thanh niên này cánh tay, cẩn thận quan sát hắn trên da ảm đạm gân mạch. Trước luyện một quả dung thần đang đi, nhìn xem người này thần hồn tổn thương mà bao nhiêu, Chu sư huynh cảm thấy thế nào. Mạnh hạo nhìn Chu đức khôn liếc, thứ hai nhẹ gật đầu. Tam hoàng thảo, thất hồn hương. Bách Linh Nhi mạnh hạo chậm rãi mở miệng liên tiếp nói ra mấy chục loại dược thảo, những dược thảo này Chu Đức khôn sau khi nghe xong trong lòng biết có một chút là cực kỳ hiếm thấy chi vật, đều là cùng dưỡng thần có liên quan dược thảo, lập tức theo thanh la tông trong túi trữ vật rất nhanh lấy ra, dựa theo mạnh hạo yêu cầu, lập tức thôi hóa thanh lý. Mạnh hạo tay phải nâng lên lấy ra vạn luyện lô, khi nhìn đến cái lò này một cái chớp mắt, Chu Đức khôn hai mắt mạnh mà trợn to, nhưng biết được giờ phút này hay không thời gian hỏi ý kiến thời điểm đột nhiên hắn cũng đã minh bạch vì sao mạnh hạo coi trọng như vậy lúc này đây luyện đan đem các loại dược thảo đặt ở trong lò đan mạnh hạo tay trái bấm niệm pháp quyết thôi hóa đan dược tay phải nâng lên trực tiếp điểm tại đây thanh niên cái trán thông suốt mở một vết thương về sau thu một giọt máu tươi cái này máu tươi phiêu phù ở mạnh hạo trước mặt được mạnh hạo ném vào trong lò đan một lát sau một quả màu đen đan dược được luyện chế ra đến mạnh hạo hất lên đan dược này thẳng đến thanh niên trong miệng theo được hắn nuốt vào thì ra là hơn 10 tức thời gian, thanh niên này bỗng nhiên thân thể mạnh mà rung rẩy, phát ra gào thét thảm thiết, cái này gào rú thanh âm quanh quẩn, lập tức để cho bên cạnh cái kia hai cái sữa thượng diện biến sắc hóa. Mạnh Hạo Tắc thì thần sắc như thường, rất là bình tĩnh. Gào thảm thời gian dần co nửa nén hương, lập tức ở thanh niên này thiên linh phóng ra một đạo hắc khí, tại đây trong hắc khí, còn có một mảnh sương trắng, giờ phút này hắc bạch khí tức phản phất tại dung hợp, nhưng theo dung hợp, lại không phải là riêng phần mình một phương có được mà là phát huy tiêu tán. Phản phất cái này dung hợp được lực lượng nào đó cải biến, làm cho không cách nào chia lìa, nhưng càng là dung hợp thì càng tiêu tán, sợ là nếu không có thủ đoạn khác áp chế, cái này dung hợp không bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người này không biết tu hành công pháp gì, làm cho tử khí nhập thể, thông vệ sinh cơ, cho dù bị áp chế ở, nhưng lại hóa không mở vĩnh hằng, tối đa bất quá 3 tháng, nếu không có cứu trị phương pháp, chắc chắn phải chết. Phương mộ có thể thử một chút, chỉ có 5 phần 10 nắm chắc Nhưng người này thân hình huyết mạch đã sụp đổ Cần hắn đời thứ ba tổ máu Luyện ra huyết mạch đan Dùng cái này cải tạo minh bại hoại chi huyết Lại vừa lại để cho người này thân sinh mới phách Mà hồn theo phách lên Theo máu trong sinh ra đời Sau đó mới có thể luyện chế luyện hồn đan Một lần hành động thành công Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng Thanh niên bên người hai trung niên tu sĩ Sau khi nghe một cái trong đó lập tức quay người Ước chừng hai nén hương sau trở về lúc Đưa cho mạnh hạo ba cái bình ngọc bên trong đựng đúng vậy thanh niên này đời thứ ba tổ máu có thể trở thành là đệ tử hạch tâm ngoại trừ tư chất bên ngoài phần lớn là tại trong tông môn có tổ tiên ngồi ở vị trí cao cho nên thu hoạch đời thứ ba máu không khó ý bảo thanh la tông tu sĩ đem được tàn hồn đoạt thể đệ tử viện nhập trong lầu cát mạnh hạo liền đem người xua tán lấy ra chủ lô lệnh bài chu đức khôn ở bên cũng đem lệnh bài lấy ra theo màn sáng xuất hiện phong tỏa lầu cát ngoại giới thanh nguyên sơn cũng có một tầng màn sáng lập tức xuất hiện giống như phong ấn Giờ phút này trong lầu cát, chỉ có Mạnh hạo cùng chu Đức khôn lại có là này mặt sắc tái nhợt, thất thần chán nản thanh niên. Mạnh hạo thần sắc như thường, nhìn xem thanh niên kia, mắt lộ ra suy tư. Đoạt xá người này, là cái kia tránh đi thiên địa luân hồi tàn hồn. Dùng tàn hồn đoạt xá, bởi vì bản thân không có sinh cơ, cho nên đoạt xá về sau, chẳng khác gì là hoạt tử nhân, thân thể không cách nào duy trì, tối đa mấy ngày, sẽ bắt đầu hư thối. Cho nên, mới không thể đi nuốt vốn là tồn tại chi hồn mà là hóa đoạt xá vì ký sinh, như thế liền có thể hoàn mỹ điều khiển cái này thân hình. Đây vốn là một loại cân đối, nhưng lại xảy ra ngoài ý muốn, làm cho cân đối đánh vỡ, mới có hôm nay một màn Mạnh hạo ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. tàng hồn đã tổn thương, cần thiết đơn giản âm cực hóa dương, hết cùng lại thông. Như phong yêu cổ ngọc bên trên từng nói, phong tắc thì không thể nhìn thấy mặt trời tháng 7, trợ tắc thì phong yêu sư huyết dung niệm. Mạnh hạo trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, Luyện hồn đang có hữu hiệu hay không hắn không biết được, nhưng Mạnh Hạo minh bạch, dùng máu tươi của mình dung ý về sau, đối với cái này thanh niên mà nói, vô luận là bây giờ hay là về sau, hắn sinh tử ngay tại Mạnh Hạo một ý niệm. Thiên Châu Diệp ba mảnh, Trần Phong căng chính sợi, Lưu thần giáp nút nít năm. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, liên tiếp nói ước chừng gần trăm loại dược thảo, một bên Chu Đức không lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra tương ứng dược thảo. Địa hỏa tinh chi lực ầm ầm bộc phát, lò đang trôi nổi lập tức đỏ thẫm. Vạn luyện lô tràn ra mùi thuốc thời điểm, mạnh hạo đem dược thảo dựa theo phối hợp, từng cái để vào trong đó, cuối cùng nhất tắc thì không lọc dấu vết, vạch phá chỉ bụng, nhỏ một giọt máu tươi rơi vào trong lò đan. Lúc này đây luyện đan, tại mạnh hạo cố ý dưới sự khống chế, dần co ba ngày. Ba ngày sau, tương xứng đang dược luyện ra lúc, hắn sắc đỏ thẫm, được mạnh hạo một bả bắt được, không chần chờ chút nào, ném vào thanh niên kia trong miệng. Đan dược vào miệng, thanh niên này thân thể mạnh mà run rẩy nhưng lúc này đây thì không có kêu thảm thiết mà là đang cái này rung rẩy ở bên trong, cặp mắt của hắn lộ ra mờ mịt đồng thời càng có giải dụa, dần có một vòng thời gian một nén nhang, bỗng nhiên thanh niên này thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cả người nháy mắt an tĩnh lại, cuối đầu vẫn không nhúc nhích, lại qua mà hơn 10 tức, một cổ khí tức âm xâm lập tức từ nơi này thanh niên trên thân khuếch tán ra đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không nửa mờ mịt giải dụ, mà là hoàn toàn lạnh lẽo. đa tài đại sư. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, lời nói là tạ, nhưng cũng tại trên thân hắn có một cổ tôn cao ngạo nhiên chi ý, phản phất cao cao tại thượng, một chữ tạ giống như là bố thí, lời nói ở giữa người này đứng lên, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hảo, quay người trực tiếp đẩy ra lầu các chi môn, cất bước đi ra. Chu Đức không nhíu mày, thần sắc không vui. Mạnh Hảo sắc mặt như thường, nội tâm cũng tại cười lạnh, thanh niên này trong cơ thể tàn hồn, nhìn như đã một lần nữa đã đạt thành cân đối, nhưng Mạnh Hảo cái kia một giọt máu tươi. Nếu như hắn cần, có thể lập tức lại để cho người này tức khắc đánh rớt trời cao, thậm chí trực tiếp tàn hồn sụp đổ. Phong yêu sư máu một giọt có thể diệt tàn hồn triệt triệt để để. Theo thanh niên đi ra, thanh nghênh phong bên ngoài, Tử La lão tổ, mỹ phụ trung niên còn có cái kia ông lão mặt đỏ, ba người họ dưới chân núi chờ đợi khi bọn hắn chứng kiến thanh niên này đi tới một cái chớp mắt ba người họ trường hô khẩu khí, tiến lên ôm quyền cúi đầu, chúc mừng tiểu tổ khôi phục. Một màn này, đương nhiên sẽ không lại để cho ngoại nhân chứng kiến. Sớm được tam lão che đậy mà bốn phía hết thảy Cái kia không thuộc về nơi này nhất giới thi nhân Cực kỳ khó chơi Vương đã lần nữa ngủ say Lần này chúng ta hành tẩu nhân gian Vừa rồi không có hoàn thành vương đích sát phong mệnh Bất quá các ngươi rất tốt Tìm đến người cũng không tệ Cuối cùng là để cho ta khôi phục lại như thế liền còn có cơ hội Thanh niên nhàn nhạt mở miệng Nhìn ba vị tu sĩ nguyên anh liết An bài mặt khác tàn cổ đi qua đi Còn phượng tổ đại nhân cô ấy là ở bên trong tuyệt đối không thể ra chút nào ngoài ý muốn Nếu kẻ phía trước có thể thành công giống như ta vậy mới có thể tiến đi. Thanh niên nói xong, thân thể nhoán một cái, trong chốc lát thân thể hắn lại hóa thành một cổ khói đen, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này đã không còn là thúng di, mà là dung nhập thiên địa. Tử la lão tổ ba người thần sắc cung kính cúi đầu, đứng dậy lúc, ba người nhìn nhau một cái, đều có đắng chắc thầm than, lần lượt rời đi, an bài mặt khác 12 người, từng cái đưa vào mạnh hạo chỗ đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh hạo tại cái này thanh la trong tông, theo hắn đem lần lượt cái gọi là tiểu tổ cứu trị, hắn đang ở cái này thanh ngên phong, đã trở thành thanh la tông cực kỳ trọng yếu địa phương. Mọi yêu cầu, nếu có đưa ra, đều được thỏa mãn, mạnh hạo há có thể không cần cơ hội này, số lớn dược thảo chỉ cần hắn nói ra danh tự, lập tức liền có đưa tới, ngược lại là những dược thảo cần thiết dùng luyện chế hoàng mỹ kim đan, dần dần càng ngày càng nguyên vẹn, Chu Đức không chỗ đó nhìn xem nóng mắt, cũng đưa ra vài loại dược thảo. Vì vậy hai người tại đây luyện đang lúc cùng một chỗ cắt sén lên. Đồng dạng, đời thứ ba tổ huyết, mạnh hạo tại đây cũng đã lấy được không ít, vật ấy cùng luyện đang không có vấn đề gì, nhưng là mạnh hạo luyện chế huyết thân cần thiết, đương nhiên sẽ không buông tha. Về phần không có tổ huyết đấy, mạnh hạo cũng sẽ không cưỡng ép, chỉ là đem luyện chế thời gian tăng dài một ít. Cho đến một ngày này, Chu Kiệt sắc mặt trắng bệch tiêu sái nhập trong lầu cát, đây là mạnh hạo tại Thanh La Tông, từ lần trước về sau, lại một lần lại chứng kiến Chu Kiệt. Theo Chu Kiệt khoanh chân ngồi xuống, Mạnh hạo trầm mặt một lát, đã bắt đầu luyện đan. Sau Chu Kiệt, thì là hàng bối, cô gái này mang theo cẩn thận, tương xứng xuất hiện ở Mạnh hạo trước người lúc, Mạnh hạo nhìn qua hàng bối, bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Đại Sư, hàng bối chứng kiến Mạnh hạo dáng tươi cười, nội tâm lập tức khẩn trương lên, giờ phút này càng là tại trong đầu của nàng, truyền đến hắn hàng gia lão tổ thanh âm. Coi chừng người này, hắn không đơn giản, xác nhận đã nhận ra lão phu. Cái này đã không phải hàng gia lão tổ lần thứ nhất mở miệng, ngày đó Thanh La tông ngoài sơn môn, hàng bối sở dĩ khẩn trương, đúng vậy bởi vì hàng gia lão tổ thanh âm. Mạnh Hạo thần sắc như thường, cười cười về sau bắt đầu luyện đan, tương xứng đan dược luyện ra về sau, Mạnh Hạo lại nhìn về phía hàng bối lúc, hàng bối thần sắc như thường, nhưng nội tâm đã triệt để chấn động, bởi vì nàng trong đầu, hàng gia lão tổ giờ phút này thanh âm đều đã rung rẩy. Đan dược này, không thể nuốt. Người này, người này, Phương đại sư đang dược này, tiểu muội sau khi trở về lại nuốt vào đi. Hàng Bối đứng dậy, giữ vững bình tĩnh, không lộ chút nào thanh sắc, cười khẽ mở miệng. "Chu sư huynh, tại hạ có chút việc tư muốn cùng vị này Hàng Bối đạo hữu trò chuyện với nhau." Mạnh Hạo không nhìn Hàng Bối, mà là nhìn về phía Chu Đức Khôn, ôm quyền cúi đầu. Chu Đức Khôn cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm phát giác mà không đúng, nhưng mấy ngày này chính mình ở bên trong thu hoạch dược thảo cũng không ít, nghe vậy quay người đi ra lầu cát. "Phương đại sư." Mắt thấy Chu Đức Khôn rời đi, Hàng bối nội tâm trầm xuống, nhưng như cũ để cho mình thần sắc như thường, nét mặt tươi cười như hoa, đang muốn nói cái gì đó. Viên thuốc này có thể không nuốt, nhưng Phương Mỗ muốn một cái nhân tình, ngày sau nếu ta cần thiết, ngươi muốn đi hoàn thành. Mạnh hạo nhìn về phía hàng bối, hai mắt thâm thúy, như có thể nhìn ra hàng bối hai con ngươi. Hàng bối nhìn qua mạnh hạo, cắn răng, mặt cho nàng tâm cơ rất nhiều, nhưng hôm nay cũng không còn có chút nào suy nghĩ, chỉ có thể làm ra mờ mịt thần sắc. Phương đại sư nói. Tiểu ngụy có chút nghe không hiểu, bất quá đại sư yên tâm, một cái nhân tình này, tiểu ngụy đáp ứng rồi. Cấp cho phương mổ nhân tình này đấy, không phải ngươi, mà là trong cơ thể ngươi đệ tam hồn. Mạnh hạo lạnh nhạt mở miệng, nhưng những lời này nói ra, rơi vào hàng bối trong tai, lại như lôi đình nổ vang, khiến cho sắc mặt nàng triệt để đại biến. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên theo hắn thiên linh ở trong, có một vệt màu xanh nhạt khí tức tràn ra, khí tức này ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một người đàn ông trung niên hư ảnh hắn ngóng nhìn mạnh hạo hồi lâu sau nhẹ gật đầu hàng gia thiếu ngươi một cái nhân tình thân ảnh ấy truyền ra tang thương thanh âm mạnh hạo ôm quyền cúi đầu thân ảnh kia lúc này mới biến mất hàng bối thở sâu kinh hải nhìn qua mạnh hạo sau một lúc lâu mới quay người rất nhanh lặng lẽ đi nhưng ra lầu cát nàng lập tức thu hồi tâm thần khiến cho trong mắt lộ ra âm lãnh ngoại nhân không cách nào phát giác dị thường đi về hướng xa xa tiếp tục hơn một tháng luyện đan cho đến hôm nay thanh la tông đưa tới người cuối cùng Người này, đúng vậy Hứa Thanh, có thể bị người cuối cùng đưa tới, dùng Mạnh Hảo lịch duyệt, cũng nhìn ra không ít mánh khóe chỗ, hiển nhiên Hứa Thanh hôm nay tại Thanh la tông thân phận, tuyệt không phải hạng người bình thường, mặc dù là tại đây chút ít tàn hồn ở bên trong, cũng đích thị là cực kỳ tôn cao. Càng làm cho Mạnh hạo kiên định phán đoán đấy, là ở Hứa Thanh được đưa tới một khắc, toàn bộ Thanh ngên phong, phản phất đều cùng ngày bình thường không hề cùng dạng, chẳng những ngoại giới phòng hộ màn sáng càng cường liệt đi một tí. Thậm chí tại Mạnh hạo cảm thụ ở bên trong, hắn nhìn thấy mà ngoại giới trên bầu trời, vần quanh vô số tàn hồn, những thứ này tàn hồn tại bốn phía tràn ngập, đều ngóng nhìn nơi đây. Những thứ này phát hiện, lại để cho Mạnh hạo đáy lòng trầm xuống, thần sắc hắn bên trên không lộ chút nào, nhìn về phía theo tiếng vào lầu cắt về sau, liền khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc bình tĩnh, mà ngay cả hai mắt mờ mịt cũng đều thiếu rất nhiều hứa thanh. Mạnh hạo nhìn hứa thanh liếc, nhất là ánh mắt ở tại cái tráng quét qua, mở ra chủ lô màn sáng Ở bên trong luyện chế đang dược, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng luyện chế đang dược ở trong, nhỏ máu tươi, đã không phải tầm thường chi huyết, mà là tu vi của hắn tâm huyết. Một dọc này máu tươi, là hắn sinh mạng tinh hoa, ẩn chứa thân thể hắn vì cửu đại phong yêu, chấp nhất ý niệm. Dung nhập đang dược ở trong, dùng đủ loại cỏ cây phối hợp lẫn lộn về sau, càng là mượn bị đống chi lực, làm cho không lộ chút nào sơ hở, nhưng tương xứng mạnh hảo đang dược này luyện ra về sau, lấy được hứa thanh trước mặt lúc. Hứa thanh bàn tay như ngọc trắng nâng lên tiếp nhận, thì không có nuốt vào. Chỉ là như vậy đang dược, khiến cho những người khác khôi phục như thường sao. Hứa thanh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn xem mạnh nham, không đợi mạnh hạo trả lời, nàng đã đứng dậy, cất bước đi ra lầu các. Mạnh hạo nhìn qua hứa thanh bóng lưng, trầm mặt không nói, nhưng hắn có thể xác định, đối phương mặc dù là giờ phút này không nuốt, nhưng rất nhanh sẽ tất nhiên sẽ đi nuốt vào đang dược. Bởi vì nàng nhìn như tự hành khôi phục nhưng trên thực tế chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi kỳ hồn lung lay trình độ thậm chí muốn vượt qua những người khác mấy lần vượt quá thậm chí có thể nói là nghiêm trọng nhất bởi vì dầu tiên mạnh hạo liền thấy miệng vết thương trên trán nàng nghiêm trọng hơn ngày hôm sau hoàng hôn lúc thanh la tông thứ bảy trong núi hứa thanh khoanh chân ngồi ở trong động phủ sắc mặt nàng tái nhợt cặp mắt của nàng bên trong lộ ra dãy dụ cùng mờ mịt thân thể run rẩy toàn bộ quá trình dằn co mấy canh giờ về sau tay phải của nàng nâng lên chậm rãi theo trong túi trữ vật, lấy ra Mạnh Hạo luyện chế đang dược, nhưng cầm lấy để vào trong miệng quá trình, nhưng lại giằng co hơn 10 tức. Nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, nhất định có thế chứng kiến, giờ khắc này ở Hứa Thanh thân thể bên ngoài, thình lình tồn tại vô số tàn hồn, những thứ này tàn hồn đều khẩn trương nhìn qua Hứa Thanh, không ngừng mà du tẩu. Thậm chí tại đây ngoài động phủ, kể cả Chu Kiệt hàng bối ở bên trong đấy, tất cả được cứu trị Thanh La tông đệ tử, cả đám đều cung kính quỳ lạy tại đó, phản phất đang chờ đợi triệu kiến. Hứa thanh cầm đang dược, hồi lâu sau nàng trong mắt âm lãnh áp chế mờ mịt cùng giải dụa, thầm than một tiếng, nàng minh bạch, dựa vào mình bị lung lay hồn, cuối cùng là không cách nào làm cho cổ thân thể này lần nữa khôi phục cân đối, hôm nay thậm chí theo mình ảm đạm, thân thể này bên trong cái kia vốn là tồn tại hồn, cũng đều phản phất muốn tiêu tán, khiến cho thân thể như đã đoạn sinh cơ, nàng cái tráng vết thương, đã lâu dài không thể khép lại. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được, như lại kéo, dài thêm, thân thể sẽ bắt đầu hư thối Nàng vốn không tin thế gian này có cái gì đang dược, có thể lại để cho tàn hồn khôi phục, hết thảy đều là thanh la tông chủ trương, nhưng những người khác phục hồi như cũ, khiến cho nàng đã có chần chờ, viên thuốc này cũng nghiên cứu một phen, nhưng không giải được, vốn định không đi nuốt, nhưng cuối cùng vẫn đem đan dược để vào vào trong miệng, ngay khi đan dược vào miệng, hòa tan ra một cái chớp mắt, mạnh hạo máu tươi, lập tức tảng mắt ra đỏ thẫm chi mang, ở trong nháy mắt này, hứa thanh trong cơ thể phượng tổ chi hồn chợt chấn động, Một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiển hiện, nhưng nàng không đợi có hành động gì, làm cho nàng cơ hồ hồn phi phách tán khí tức, trực tiếp đem bao phủ, cản trở nàng đối ngoại cảnh báo. Cùng lúc đó, như ngủ say vậy hứa thanh chi hồn, giờ phút này được những cái, kia đỏ thẫm chi mang vần quanh, như tại tẩm bổ, như đang giúp đỡ hắn khôi phục đồng thời, khiến cho hứa thanh chi hồn theo bản năng bị dẫn động, lại đối với cái kia cực kỳ suy yếu, lại bị phong yêu máu trấn áp vượng tổ, bởi vì tại đồng nhất cổ thi thể ở trong thiển khai một hồi không liên quan tới tu vi thông phệ. Đây là hồn thông phệ, mạnh hạo mục đích, đúng vậy muốn cho hứa thanh tại đây cùng hàng bối đồng dạng, đi dung hợp tàn hồn đến thành tựu bản thân, như vậy dung hợp đã chẳng phân biệt được mà lẫn nhau, mặc dù là Thanh La tông chi nhân, mặc dù là những cái kia tàn hồn, cũng đều đem không cách nào phân rõ thân thể này bên trong chủ nhân, rốt cuộc là ai. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tuyệt địa trọng sinh. Tại đây đang dược được Hứa Thanh nuốt vào một cái chớp mắt, mạnh hạo tại hắn trong lầu cát Theo đang khoanh chân mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, đó là tâm huyết của hắn, hắn tự nhiên có thể cảm ứng. Bị đóng biến hóa chi lực, quả nhiên rất khó bị người phát giác ra được. Mạnh hạo đưa tay sờ lên gương mặt, hồi lâu tay phải khi nhấc lên, trong tay nhiều hơn một cái bình nọc. Ngọc này trong bình, chứa một hạt đan dược, một hạt mạnh hạo tại tử vận tông, quyết định đến thanh la tông lúc, tự mình luyện chế chi đan, bình thuốc che sáp, rất nguyên vẹn, không có bị mở ra. Vốn là ý định muốn tặng cho hứa thanh nhưng đến nay từ đầu đến cuối không có tống xuất nhìn qua bình thuốc mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền sáng sớm ngày thứ hai mạnh hạo đi ra lầu cát lập tức ở cái này trên thanh ngân phong thanh la tông thủ hộ ở nơi này đệ tử hướng về mạnh hạo ôm quyền cúi đầu đem viên thuốc này bình đưa cho hứa thanh đạo hữu, đây là nàng ngày đó hướng ta yêu cầu chi đan mạnh hạo đem bình thuốc đưa cho trước mặt thanh la tông tu sĩ hắn kết luận hôm nay thanh la tông bởi vì hứa thanh đặc thù sợ là có rất ít người dám đánh khai mở cái này bình thuốc Hún hồ mặc dù là mở ra cũng không ngại. Lại qua mấy ngày Chu Đức Khôn đã thúc giục hai lần, tại ngày thứ bảy, Mạnh hạo không cách nào tiếp tục chờ xuống dưới, đi ra ngọn núi, đi về hướng đã ở giữa không trung, chờ hắn đã lâu Chu Đức Khôn. Hắn cùng với Chu Đức Khôn đã hẹn rồi, hôm nay chính là muốn ly khai thời điểm. Giảng Đan đã chấm dứt, Luyện Đan cũng chấm dứt, hai người đã sớm vượt qua tông môn yêu cầu đến Thanh La Tông thời gian. Thật sự đã không có lý do tiếp tục lại ở lại, cho nên Chu Đức Khôn hôm qua lần nữa đề xuất về sau. Mạnh hạo liền gật đầu đồng ý. Giờ khác này ở Thanh La Tông mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ Mạnh hạo cùng Chu Đức Khôn, đi về hướng Thanh La Tông sơn môn tử la lão tổ tự mình đưa tiễn, một đường lẫn nhau rất là hòa hợp. Lại nói cái kia bình thuốc, hoàn toàn chính xác không người dám tự tiện mở ra, ngày đó được đưa vào đã đến hứa Thanh Bế quan Chi Địa, rơi vào đã đến một cái tay của thiếu nữ ở bên trong, thiếu nữ này thần sắc âm lãnh, nhận lấy bình thuốc về sau, thần thức quét qua, phát hiện trong đó chỉ là một viên thuốc, liền không có đi để ý. Mà lại nàng cũng không dám tự tiện mở ra phong sáp, nàng quá rõ ràng phượng tổ tính cách. Một khi chính mình ở bên trong phạm vào kiên kỵ, mặc dù là vãng sinh trở về, nhưng sinh tử đã ở đối phương một ý niệm. Mà lại chính là một viên đan dược, vốn cũng không là cái gì hung hiểm chi vật, thiếu nữ này thì càng sẽ không đi để ý. Cho đến hôm nay, hứa thanh động phủ đại môn chậm rãi mở ra, ánh mặt trời rơi vào trong đó, cô gái kia lập tức cúi đầu, bước nhanh đi vào trong động phủ, hướng về khoanh chân ngồi ở chỗ kia thấy không rõ thần sắc Hứa Thanh quỳ xuống lại chúc mừng Phượng tổ thần hồn khôi phục Hứa Thanh trầm mặt nàng không nói lời nào cô gái kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn không tới giờ phút này Hứa Thanh trong mắt đang rất nhanh tiêu tán mờ mịt cùng với thay vào đó một vòng kỳ dị chi mang một lát sau Hứa Thanh chậm rãi đứng người lên một thân màu xanh váy dài trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan đi ra động phủ lúc truyền ra nàng thanh âm nhàn nhạt đứng lên đi thiếu nữ thở sâu tranh thủ thời gian đứng dậy cẩn thận hầu hạ tại Hứa Thanh sau lưng cùng nàng cùng đi ra khỏi động phủ, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời xanh thẳm, đón ánh mặt trời, trong mắt Kỳ Dị Chi Mang cũng chậm chậm tán đi, hóa thành âm lãnh, chỉ là âm lãnh kia chỗ sâu cảm khái, chỉ có chính cô ta mới rành mạch, đi đem thanh tộc 12 hồn gọi đến. Hồi lâu, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cô gái kia liền vội vàng gật đầu, đang muốn rời đi thì chợt nhớ tới cái gì, Chần chờ một chút. Nói, Hứa Thanh trong mắt âm lãnh chi mang lóe lên, nhìn về phía cô gái kia. Phượng Tổ đại nhân Mấy ngày trước vị kia luyện đan phương một đan sư, đưa tới một cái bình thuốc, nói là ngài hướng hắn yêu cầu chi đan. Thiếu nữ thân thể rung lên, vội vàng mở miệng, nội tâm cảm thấy trước mắt phượng tổ đại nhân, giống như so trước kia còn phải lạnh như băng. Nói xong, nàng theo trong túi trữ vật, đem bình thuốc lấy ra. Hứa thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn bình thuốc liếc, bỗng nhiên nàng đáy lòng chấn động mạnh, hô hấp đều có chút dồn dập, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, cái này bình thuốc rơi vào trong tay của nàng, đem mở ra đổ ra bên trong đang dược. Đây là một miếng rất tầm thường đang dược, tầm thường đến giá trị của nó cực kỳ thấp kém, nhưng hết lần này tới lần khác cái này không có gì giá trị đang dược, tại hứa thanh trong lòng, nhấc lên ngoại nhân không cách nào phát giác phong bạo. Đây là một viên, dưỡng nhan đan. hứa thanh cầm đan dược, giật mình tại đó. Hắn đang ở ngọn núi nào? Hứa thanh hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh mở ra lúc, lần nữa hóa thành âm lãnh, nàng hôm nay dung hợp hồn còn không có hoàn toàn triệt để, giờ phút này trong ốc phần đông trí nhớ hỗn tạp có chút hỗn loạn. tại thanh ngân phong, thiếu nữ vừa mới mở miệng, hứa thanh dĩ nhiên hướng về hư không một bước bước đi, nháy mắt biến mất. thanh la tông sơn môn bên cạnh, mạnh hạo cùng chu đức không miễn cười, hướng về tử la lão tổ bọn người ôm quyền, xin miễn thanh la tông đưa tiễn. sau một hồi khách khí, hai người đang muốn bước ra sơn môn, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, một đạo cầu vòng mang theo khó có thể hình dung tốc độ, trong chớp lát liền từ thanh la tông trăm núi chỗ gào thét mà đến, tốc độ này cực nhanh nhấc lên gần sóng, tản ra trận trận khó có thể hình dung uy hiếp, khiến cho Tử La lão tổ biến sắc, chợt xoay người lúc, thấy rõ cầu vòng bên trong thân ảnh, lập tức sắc mặt tái biến. Đây hết thảy đều là trong chớp mắt, ngay một hơi thở tiếp theo, một thân màu xanh da trời quần áo, lạnh lạnh lùng lùng hứa thanh, đã ra hiện tại giữa không trung, đứng ở nơi đó, ánh mắt âm lãnh đảo qua mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào nhìn Như Thư sinh mạnh hảo lúc, nội tâm của nàng rung lên một cái. Thế giới tại trong mắt của nàng biến mất. Chỉ có cái kia phản vất trong ánh trăng mờ ánh mắt, xa xa ngóng nhìn. Cái nhìn này, có lẽ chỉ vì mà trong đám người, nhìn thêm ngươi liếc. Cái nhìn này, có lẽ chỉ là vì tại sinh mệnh, phát họa ra thân ảnh của ngươi. Cái nhìn này, có lẽ chỉ là tại trong thiên địa, cho ngươi biết rõ, ta, vẫn muốn thủy chung trong mong ngươi. Mạnh hạo nở nụ cười, nụ cười của hắn nhìn rất đẹp, nhìn qua hứa thanh, nhìn qua nàng cho dù âm lãnh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được quen thuộc, nụ cười kia mang theo vui vẻ càng có một vòng nhu hòa tại trong ánh mắt, hai người giữa không trung ánh mắt nhìn nhau, Mạnh Hạo mỉm cười, hứa sư tỷ lạnh như băng, nhưng chỉ có hai người biết được, khi bọn hắn lẫn nhau ánh mắt rơi vào lẫn nhau trong lòng cái kia một cái chớp mắt, hắn biết rõ nàng đã hiểu ra, mà nàng cũng hiểu biết, người trước mắt, đúng vậy Mạnh Hạo, cũng như năm đó, Thanh La Phúc Địa ở trong, một lần kia tương vọng, cũng như Kháo Sơn Tông ở trong, dưới ánh trăng mỉm cười, cũng như năm đó Đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo quay đầu một cái chớp mắt, Cái kia cũng không quên được nửa thân ảnh, không có quá nhiều ngôn từ, chỉ là đem xa cách từ lâu gặp lại cảm khái đặt ở trong mắt ở chỗ sâu trong, bởi vì tại đây không thích hợp địa điểm, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt đến truyền đạt chính mình nội tâm vui sướng. "Ta tiễn ngươi." Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. "Đa tạ hứa đạo hữu." Mạnh Hạo mỉm cười, ông quyền gật đầu. Chu Đức không sửng sốt một chút, Tử La lão tổ bọn người cũng đều khẽ giật mình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bọn hắn rõ ràng biết được Cái này Hứa Thanh là ai, biết rõ cái này Hứa Thanh địa vị vượt qua bọn hắn rất nhiều. Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn người bên ngoài liếc, trong mắt của nàng chỉ có Mạnh Hạo. Ba người đi xa. Thanh La bên ngoài tông, một chỗ trên ngọn núi, Chu Đức không biết điều ở phía xa chờ, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, tại núi này đỉnh, nhìn nhau. "Cảm ơn." Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Hạo lắc đầu, mắt nhìn Thanh La tông phương hướng, Hứa Thanh tay phải nâng lên vung lên, trong mắt âm lãnh lần nữa hiển hiện, quay người lúc Nhàn nhạc hướng về hư vô truyền ra thanh âm. Nơi đây vạn trường, kẻ nào bước vào diệt hồn vẫn thần. Lời nói này vừa ra, một cổ khí tức âm lãnh nháy mắt quanh quẩn, Mạnh Hạo lập tức phát giác được, cái này bốn phía vốn là tồn tại vô số đi theo mà đến tàn hồn, giờ phút này nguyên một đám rung rẩy cấp tốc rút lui, trong thời gian ngắn, tại đây không còn nửa chút nào tàn hồn tồn tại. Thời gian trôi qua, hai người ở trên đỉnh núi, tại sáng sớm ở bên trong, đơn giản lời nói, một cái mỉm cười, một cái an tĩnh đi nghe. Phản phất nghĩ kỹ đang lúc trôi qua, tại thời khắc này bất tri bất giác, lưu luyến không muốn rời đi. Trước kia sư môn tình nghĩa, rồi sau đó thanh la phúc địa, hôm nay tông môn gặp nhau, từng cảnh tượng ấy, lắng động tại mạnh hạo đáy lòng, cũng giống vậy nhớ kỹ tại hứa thanh trong nội tâm. Nàng thần sắc lạnh như băng, nhưng nội tâm cũng tại vui sướng, ở bên trong ánh mắt lạnh lùng tất giấu một vòng nhu hòa chi mang, nhìn qua dù là bộ dáng cải biến, nhưng lại như cũ là chính mình sư đệ mạnh hạo. Biết rõ hắn là phương một một khắc. Nàng nhịp tim gia tốc, nàng hình như có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lẫn nhau ánh mắt tương vọng, tất cả mà nói ngữ đều phản phất đã thành không nói lời nào. Nàng biết rõ, hắn không có ly khai nam vực, nhưng lại đã trở thành tử vận tông chủ lô đan sư, vậy là đủ rồi, bởi vì nàng khi nhìn đến cái viên này dưỡng nhan đang một cái chớp mắt, nàng đã hoàn toàn hiểu được, ở bên trong nội tâm của chính mình, nguyên lai không biết từ lúc nào, lúc trước thiếu niên thân ảnh, đã thâm căn cố đế, phản phất cùng nàng tâm, hòa tan lại với nhau. Như tuế nguyệt có thể đem rửa, tắc thì hết thảy quay đầu lại lúc, nhưng hóa thành miễn cười thẳng nhiên, nhưng nếu tuế nguyệt cũng đều không cách nào đem tẩy đi, ngược lại là càng thêm lắng động, như vậy không cần quay đầu lại, chỉ cần đi tiếp, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hai cái phải, có thể tự nhiên mà vậy đấy, cùng đi tại trong gió tuyết, cho đến trên ánh trăng treo đầu liễu, cho đến tinh không đã trở thành phồn điểm, ánh trăng ở bên trong, gió núi thổi qua, nhấc lên hứa thanh từng sợi tóc dài, ở đằng kia sợi tóc ở bên trong. Che đậy nàng dung nhan, nhưng lại không thể che đậy, lưu cho mạnh hạo một vòng nhu hòa mỉm cười. Nụ cười kia, xuất từ trên mặt, lại sinh tại trong lòng. Nhàn nhạt, như nước, nhưng lại như trong sinh mệnh, vĩnh hằng không thể thiếu. Đi thôi, ta muốn nhìn ngươi đi xa. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng.